Về điểm này, có được địa đồ tàm phương thế lực ưu thế, cũng không phải là bình thường lớn. Vạn yêu quốc còn tốt, chỉ có một bộ phận tàn muốn. Tàn muốn phía trên, chỉ có một ít đại khái biểu thị, mà lại cũng không hoàn chỉnh, thiếu thốn một bộ phận. Nhưng là cũng có thể đại khái biết mình vị trí cùng còn lại thần quốc đại khái vị trí. Đến mức sang thế thần quốc nửa phần địa đồ, liền chính xác rất nhiều, chẳng những có đánh dấu minh xác địa lý tình thế núi non sông ngòi. Thậm chí liền chút kia địa khu gặp nguy hiểm manh thú chút kia địa khu là tự nhiên nơi hiểm yếu đều ngọn nhất thanh nhị sở. Chẳng qua tiếc nối là, chỉ có toàn bộ tuần thiên giới nam bộ vị trí địa đồ. Mà hoang tuyển thế giới, lại có được toàn bộ tuần thiên giới bản đồ chi tiết. Cho nên tê chiếu mới có thể như thế lòng tin tràn đầy Tại người khác còn tại trật vật thăm dò địa hình thời điểm, bọn họ đã có thể cùng sang thế thần quốc cùng một chỗ thương lượng nhìn xem trước vào công phía bên nào thế lực ngay tại tuần thiên giới thập phương thế lực đều đang thương thảo sau này sách lược chiến thuật thời điểm, phía ngoài sáu đại thần quốc giới chủ, cũng phân biệt đạt được tuần thiên giả phái giới sứ giả truyền đạt sáu quốc chiến chiến báo. Ha ha, không nghĩ tới à, lục nhị tiểu tử này vậy mà thật cầm cái thứ nhất, ta quả nhiên không có nhìn lầm a người này ngày sau nhất định có thể dòm ngó chí tôn con đường trọng điểm. Bóng quỷ, chuyến ta giới chủ lệnh, từ hôm nay, yêu tộc sở thuộc chiến yêu thành, thăng làm nội thành, trở thành thứ 11 đại nội thành Chiến yêu thành sở thuộc, đều ban thưởng hoàng tuyển tháp một tòa, có được tự do ra vào tất cả nội thành tư cách. Đồng thời phong yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất vì hoàng tuyển chiến tướng, ban thưởng hoàng tuyển luân hồi quyết nửa bộ. Nghe được nguyệt hoàng tuyển lời nói, bóng quỷ tâm bên trong giật mình, không nghĩ tới lần này giới chủ đại nhân vậy mà thủ bút lớn như vậy. Phải biết chỉ là kêu hoàng tuyển tháp liền là đỉnh cấp trí tôn thần khí một cấp bảo vận, có được hoàng tuyển tháp liền mang ý nghĩa tại hoàng tuyển thế giới có được bất tử khả năng chỉ cần nhận công kích Tế gia Hoàng tuyển Tháp đồng thời trốn ở bên trong, chỉ cần người kia nguyện ý liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện tại Nguyệt Hoàng tuyển giới chủ bên trong đại điện. Trừ cái đó ra, lại còn đã sát phong đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất vì Hoàng tuyển chiến tướng, cứ như vậy, nguyên bản ngũ đại chiến tướng, hiện tại liền là 7 người. Hoàng Tuyền chiến tướng thế nhưng là lệ thuộc trực tiếp cùng giới chủ thống lĩnh, trừ giới chủ bên ngoài, không cần nghe theo bất luận người nào mệnh lệnh. Nhưng là những thứ này cùng kia cuối cùng ban thưởng nửa cuốn Hoàng Tuyền Luân hồi quyết so sánh, nhưng lại không đáng giá nhất tới. Hoàng Quyền Luân Hồi Quyết, Hoàng Quyền Thế Giới Vô Thượng Bí Tịch, từ trước đến nay chỉ có giới chủ đại nhân cùng thủ hộ giả đại nhân tài có thể tu luyện. Cùng Sang Thế Thần Quốc Phong Thiên Ấn, Vạn Linh Cảnh Cửu Tắc Quyết, Diệt Thế Ma Quốc Cửu Sả Diệt Thế Quyết, Vạn Yêu Quốc Vạn Yêu Phá Thiên Quyết còn có Vạn Thần Điện Chư Thần Thương Sinh Quyết hợp xưng vì thần quốc 6 quyết. Đương nhiên, vốn là thần quốc chính quyết, chỉ bất quá theo ngự thổ giới, Thương Thủy Quyền cùng Lý Hỏa giới hủy diệt mà triệt để thất truyền. Cho nên nói có thể được đến nửa Hoàng Quyền Luân Hồi Quyết kia thật là vô thượng vinh hạnh đặc biệt càng là có thể để cho thực lực được tăng lên nhiều cơ hội. Ngay cả bóng quỷ đều chỉ có 1/3 quyển Hoàng truyền luân hồi quyết. Sau khi phân phó xong, Nguyệt Hoàng truyền tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, sau đó lại đối bóng quỷ đạo, cao chi cả nước, cả nước chung khánh 3 ngày, đồng thời tại ta Hoàng tuyển cung chức cửa chính, đứng một tòa lục nhĩ mi hầu pho tượng, toàn bộ dùng tốt nhất vật liệu. Nói xong, Nguyên Hoàng truyền liền cười ha ha, biến mất hình bóng. Cùng Nguyên Hoàng truyền cao hứng tương phản, Diệt thế ma quốc giới chủ bên trong đại điện, ma diệt thiên hung hăng một trường đem trước người bàn đập cái vỡ nát. Thế nhưng là kia phẫn nộ lại như cũ không cách nào phát tiết ra một kia một hào Cao mày, nắm chặt nắm đấm, nhìn xem phía dưới đám người, ma diệt thiên chỉ cảm thấy một cơn lửa giận càng ngày càng thịnh. Lại là một tên sau cùng. Đường đường diệt thế ma quốc, sáu đại thần quốc đứng đầu, lần này vậy mà trở thành một tên sau cùng. Không chỉ có như thế, bản thân phái đi tham gia tuần thiên giới thí luyện người lại còn phải bị đến 3 lần mảnh thú công thành. Đây quả thật là để ma diệt thiên tức nổ phổi, nếu là một cái không tốt, chỉ sợ bản thân diệt thế ma quốc sẽ là cái thứ nhất bị đào thải, khi đó không những mình thần quốc địa vị khó giữ được, mà lại căn bản là không có cơ hội lại đi diệt sát kia Tê Chiếu. Chỉ cần Tê Chiếu sống một ngày, hắn ma diệt thiên liền không thoải mái một ngày. Hắn đối với Tê Chiếu cựu hận, tại đã vượt qua cái đinh trong mắt cái gai trong thịt trình độ, thậm chí có thể nói là một cái cắm ở nơi trái tim trung tâm lợi kiếm Kiếm này một ngày không phế bỏ, hắn liền vĩnh viễn không có cách nào chân chính an toàn. Nhưng là bây giờ, vậy mà lấy được mức độ này, điều này có thể để cho hắn không giận. Thế nhưng là giận thì giận, ma diệt thiên cũng không có mất lý trí. U ám hai mắt quét mắt phía dưới đám người, mở miệng nói, lần này ta diện thế ma quốc 6 quốc chiến trở thành một tên sau cùng, chẳng những làm tên quét rắc thậm chí còn ảnh hưởng đến tuần thiên giới thí luyện, mặc dù tuần thiên giới ta phái đi ma võ bọn người, nhưng là cũng không thể cam đoan sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn Mà một khi xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ diệt thế ma quốc sẽ mất đi thần quốc tư cách. Cho nên hiện tại bắt đầu, cả nước chuẩn bị chiến đấu, tất cả đại quân toàn bộ tập kết, chỉ cần tuần thiên giới kết quả ra tới, ta diệt thế ma quốc một khi mất đi thần quốc tư cách, liền đối sang. Thế thần quốc khai triển, mà lại là không chết không thôi tử chiến. Nói xong, ma diệt thiên nhắm hai mắt lại, tự hồ là đang lắng lại bản thân nội tâm lửa giận. Thật lâu, ma diệt thiên như cũ nhắm mắt lại, mở miệng nói, ma chiến, bằng vào ta danh nghĩa Chuẩn bị một món lễ lớn, từ ngươi tự mình đi trước hoàng tuyển thế giới, chúc mừng nguyệt hoàng tuyển thu được 6 quốc chiến thứ nhất. Đồng thời âm thầm thông tri đại nhân vật kế hoạch hoàng tuyển số 2, bắt đầu hành động. Đến mức làm sao đi, ngươi hẳn phải biết ta. Ma Diệt Thiên nói xong, dưới tay một người quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền nói, ma chiến đến lệnh, thuộc hạ biết được làm sao đến hoàng tuyển thế giới. Giới chủ đại nhân yên tâm, lần này, nhất định để hoàng tuyển thế giới không được can bình. Ma Diệt Thiên nhẹ gắt đầu ra hiệu tất cả mọi người lui ra. Mà hắn lại trực tiếp phá vỡ không gian, đi trước Vạn yêu Quốc. Lần này, Vạn yêu Quốc tổn thất đồng dạng trọng đại. 12 vị tham gia triển lãm người, chỉ có Hạo Thần cùng Phố Vân sống tiếp được, vậy liền mang ý nghĩa kia yêu vô ngượng vậy mà chết rồi. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, kia yêu vô ngộng chẳng những có được một khối bóng địa, thậm chí còn có một viên thuốc linh đan, mặc dù không phải chân chính thuốc linh đan, nhưng lại cũng người sở hữu cường đại chữa trị năng lực. Coi như thế, Hắn lại còn là chết rồi, xem ra, cái khác mấy đại thần quốc thời gian lâu như vậy bên trong, cũng âm thầm nuôi dưỡng một ít cứng giả. Trừ cái đó ra, ma diệt thiên để ý, là đại nhân vật này kế hoạch một cái khác hoàn cảnh có hay không bại lộ khả năng. Dù sao sáu quốc chiến yêu vô ngọng bỏ mình thời điểm, khẳng định sẽ lộ ra diện mục thật sự, cứ như vậy, kế hoạch, rất có thể sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Cầu khen thưởng, đề cử en cất giữ. chương 257, tuần thiên giới thí luyện chính thức bắt đầu. Rất nhanh, ma diệt thiên liền đã đi tới vạn yêu quốc giới chủ đại điện. Kỳ thật 6 đại thần quốc mỗi một cái thần quốc đều có rất mạnh không gian bình chướng có thể tự do ra vào, loại trừ tuần thiên giả đại nhân sứ giả bên ngoài, cũng chỉ có nước đồng minh giới chủ mới có thể. Nói cách khác coi như là 6 vị giới chủ, tại không có đạt được cái khác giới chủ đồng ý tình hôn giới, cũng là không cách nào tiến vào cái khác thần quốc. Mà vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc ở giữa, là thuộc về nước đồng minh cho nên hai vị giới chủ đều có thể tự do tiến vào đối phương thần quốc. Đương nhiên, đây là bởi vì hai vị giới chủ đều đối với mình thần quốc bình trướng làm sửa chữa. Đồng dạng, hoàng tuyển thế giới cùng sang thế thần quốc cũng là lẫn nhau kết nối, giới chủ có thể tự do ra vào. Vạn thân điện cùng vạn linh cảnh cũng giống như vậy. Trừ cái đó ra, những người còn lại muốn đi vào cái nào đó thần quốc, nhất định phải đi qua một hệ liệt dườm gia trình tự cuối cùng đạt được giới chủ đại nhân cho phép mới có thể. Chẳng qua cũng có một chút ngoại lệ như lên một lần sang thế thần quốc bản cổ liền là tay không sẽ rách không gian đi tới hoàng tuyển thế giới hắn không phải là giới chủ cũng không có đi kia trình tự đây là bởi vì trên người hắn có nguyện hoàng tuyển chuyên môn vì hắn thiết trí không gian tọa độ vì chính là có thể tự do tới lui mà hoàng tuyn thế giới còn có một điểm dù sao đặc thủ liền là những cái kia vừa mới chết đi người linh hồn sẽ tự hành tiến vào hoàng tuyển thế giới cái này cũng đúng không cần đạt được giới chủ đồng ý đây là thiên địa vũ trụ pháp tắc cho phép không có người có thể cải biến Bất quá chờ ngươi tiến vào hoàng tuyển thế giới, kia một cách, liền cần tuân thủ nguyệt hoàng tuyển quyết định quy tắc. Cho nên khi Ma Diệt Thiên trực tiếp xuất hiện tại vạn yêu quốc giới chủ đại điện bên trong thời điểm, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Loại này trước mắt, nếu như Ma Diệt Thiên không đến, kia mới kỳ quái. Nhìn thấy Ma Diệt Thiên xuất hiện, vạn yêu vương dấu giới đứng dậy hướng về phía Ma Diệt Thiên ôm quyền, ra hiệu để hắn ngồi vào bản thân bên cạnh. Ma Diệt Thiên mặc dù trong lòng rất gấp, nhưng là cũng không tốt thất lễ số Dù sao Vạn Yêu Vương thuộc hạ đều tại. Thâm thở dài một tiếng, đánh không đi lên, tùy tiện liền làm được Vạn Yêu Vương giấu giới bên cạnh. Lúc này Vạn Yêu Vương giấu giới đối hạ hạ diện khoát tay áo, phía dưới một vị văn sĩ bộ dáng người đầu tiên là hướng về phía Ma Diệt Tiên làm một đại lễ, sau đó tiếp tục nói, sáu quốc chiến chiến đến dịch, ta Vạn Yêu quốc tổn thất trọng đại, không chỉ có cái bóng yêu vô ngộng chiến tử, càng là tổn thất bóng bia một khối, thuốc linh đan một viên. Thậm chí đại nhân vật kế hoạch phụ thuộc cái bóng kế hoạch cũng có bại lộ khả năng. Nếu như cái bóng kế hoạch tiết lộ, sẽ đối với chúng ta hai nước kế hoạch lớn, sinh ra rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Người kia nói xong, vạn yêu vương dấu giới trầm ngầm một chút, quay đầu đối ma diệt thiên nói, diệt tiên ngươi cảm thấy, cái bóng kế hoạch, có thể hay không tiết lộ. Chúng ta muốn hay không sớm khai chiến. Ma diệt thiên lúc này sớm đã bình tĩnh lại, trầm giọng đối vạn yêu vương dấu giới nói, điểm này, không có cách nào bảo đảm phiếu. Thậm chí ngay cả yêu vô ngộng đều đã chết. Xem ra lần này sau quốc chiến cái khác vài quốc gia chiến lược rất không bình thường, mà lại ta diệt thế ma quốc vậy mà thành một tên sau cùng, tham gia tuần thiên giới thí luyện người đều nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cho nên ta đã hạ lệnh cả nước chuẩn bị chiến đấu, một khi tuần thiên giới thí luyện ta diệt thế ma quốc bị đá xuất thần quốc chi liệt, khi đó chính là ta cùng sang thế thần quốc quyết chiến thời điểm. Có chút giật mình ma diệt thiên trong giọng nói kiên quyết, dấu giới cũng là có chút đau đầu vuốt vuốt cái trán, tiếp tục nói, chúng ta đãưu đồ, nhấn mạnh An bài thời gian lâu như vậy, không thể cứ như vậy phí công nhọc sức. Diệt thiên, ngươi không thể xúc động, không phải vậy ngươi hao tổn tâm cơ có được đây hết thảy, rất có thể sẽ toàn bộ mất đi. Ngươi cũng đã phái người thông chi hoàng tuyển số 2 bắt đầu hành động A. Ma diệt thiên nhẹ gật đầu, nói, ta đã phái ma chiến lấy chúc mừng làm lý do, mang theo trọng lễ đi trước hoàng tuyển thế giới, chắc hẳn kia nguyệt hoàng tuyển cũng không thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Đến lúc đó sẽ có hắn thông chi hoàng tuyển số 2 trong bóng tối bắt đầu hành động. ai Chỉ là đáng tiếc số 1, vậy mà đã mất đi liên hệ. Đến bây giờ ta đều tra không được, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người bên kia tình huống thế nào? Không sai biệt lắm, cũng phải trước người hướng hoàng tuyển thế giới. Đồng thời cũng thông chi sáng thế mấy người kia bắt đầu hành động, chẳng qua hôn độn cự nhân tộc những tên kia là tại quá cứng hãn, đại nhân vật kế hoạch chỉ sợ loại trừ sáng thế số 1 cùng số 2, người còn lại chỉ cần vừa có động tác liền sẽ bị diệt sát. Đúng, ta đã phái người đi kêu bản cổ giới. Người của ta sẽ đem bên trong thế giới kia tôn ngộ không thân nhân toàn bộ bắt tới. Thật sự là nghĩ không ra chỉ là một cái tiểu thế giới, vậy mà có thể sinh ra một cái đạt được hoang thổ bị công nhận người. vừa nhắc tới tôn ngộ không, ma diệt thiên liền nghĩ đến tê chiếu. Tôn ngộ không cùng tê chiếu tại hoàng tuyển thế giới đại thể tình huống, ma diệt thiên cùng dấu giới đã sớm thông qua được hoàng tuyển số 2 truyền tin hiểu rõ rất rõ ràng, thậm chí ngay cả thảo mai thân phận đều tra nhất thanh nhị sở. Nếu như không phải lần này tuần thiên giới thí luyện, Chỉ sợ hai người đã bắt đầu phái người đi trước hoàng tuyển thế giới tiếp tục cắm sát. Vậy là tốt rồi, nếu là kia tôn ngộ không thật có thể sống ra tới, vậy hắn tất nhiên sẽ trở lại bàn cổ giới, khi đó, chính là chúng ta cướp đoạt hoàng thổ bị cơ hội. Dấu giới, cái bóng kế hoạch thế nào? Lần trước năm yêu thần cái bóng, tựa hồ cũng là diệt sạch. Nghe được ma diệt thiên hỏi thăm, dấu giới nhịu nhịu mày, thở dài một hơi, nói, không phải rất thuận lợi. Mặc dù chế tạo ra cái bóng cùng bản nhân không khác nhau chút nào thậm chí tư duy đều nhất trí, nhưng là thực lực nhưng vẫn là lớn rất lớn chết khấu, tối đa cũng chỉ có thể có được 7 thành sức chiến đấu. Chẳng qua cũng không phải không thu hoạch được gì, tựa như lần này sau quốc chiến yêu vô ngộng, chính là ta thủ hạ mới nhất chế tạo cái bóng. Lấy người nào đó làm cơ sở tiến hành cải tạo, cuối cùng đem người này hoàn toàn phục chế thành một cái khác, có thể đạt tới 100% hoàn mỹ, thậm chí ngay cả người thân cận nhất đều không thể phân biệt ra được thật giả. Chỉ là loại phương pháp này chế tạo cái bóng, tốc độ rất chậm. Ma Diệt Thiên gật đầu, tiếp tục hỏi, bóng bia cùng thánh dựa đâu? Hai cái này còn dù sao thuận lợi, nhưng là cũng xuất hiện một điểm nhỏ vấn đề, chính là ta độ yêu số 6 từng phong lớn một đầu yêu tổ. Thế nhưng là cái này yêu tổ thực lực quá mạnh, coi như là bóng bia chỉ có thể phát huy 1% thực lực, vậy đối với điều khiển bóng bia người phụ tải cũng lớn vô cùng. Cho nên chế tạo bóng bia không khó, nhưng là có thể sử dụng bóng bia người, lại không tốt tìm. Vậy bây giờ bóng bia cùng cái bóng số lượng. Bóng bia 50 khối, cái bóng 30 người. Có thể sử dụng bóng bia cái bóng, cũng chỉ có 10 người. Ta tính toán đợi tuần thiên giới thí luyện lúc kết thúc, liền đem tất cả cái bóng phái đi ra. Ma diệt thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Dấu giới, chúng ta cũng là lão giao tình, đối với chuyện của ta, ngươi cũng là biết đến rõ ràng nhất, cho nên kia ma quân, không, hiện tại phải gọi tê chiếu, hán, nhất định phải chết. Nói xong. Đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức tại hắn trong hai mắt nổ bắn ra hai đạo quang mang đen kịt, quang mang này lóe lên một cái rồi biến mất, chẳng qua đại điện bên trong đám người, vẫn là bị kia lóe lên một cái rồi biến mất khí tức hủy diện, chấn động đến trong lòng phát run. Ngươi yên tâm, nếu là tê chiếu chết tại thí luyện bên trong, thì cũng thôi đi, chỉ cần hắn ra tới, khi đó, sẽ có trò hay ra sân. Đúng, ngươi còn nhớ hay không được năm đó ma quân thủ hạ người kia. Ma diệt thiên sướng sở không nghĩ tới dâu giới làm sao đống nhiên nói đến người kia. Người kia ma diệt thiên biết, mà lại biết đến rất rõ ràng, bất quá, hắn đã bị mình giết, hiện tại lại dẫn hắn làm gì. Hơi kinh ngạc, chẳng qua ma diệt thiên vẫn là gật đầu nói, nhớ kỹ, làm sao. Hắn cũng đã chết rồi a mà lại đã sớm hồn phi phách tán. Lúc này dâu giới cũng là có chút không xác định nói, lên một lần yêu vô ngộng tại hoàng tuyển thế giới truy sát cái kia tiểu hồ ly thời điểm, cũng chính là năm yêu thần cái bóng bị diệt sát một lần kia. Phần yên cái bóng tại lúc sắp chết, phát hiện một sự kiện, chuyện này để cho ta hoài nghi, người kia, có lẽ, còn sống. Hoặc là nói hắn linh hồn, còn sống. Ma diệt thiên trong lòng giật mình, làm sao có thể? Người kia làm sao có thể còn sống? Mình đã xác thực đem hắn linh hồn đều diệt triệt triệt để để Mà lại ma diệt thiên cũng biết một lần kia năm yêu thần cái bóng là cùng hoàng tuyển thế giới ngũ chiến tướng giao tay, vậy có phải hay không nói, người kia rất có thể ngay tại ngũ chiến tướng ở giữa? Như vậy thì càng không thể nào à, hoàng tuyển thế giới ngũ chiến tướng, cũng không phải là hạ người vô danh, mà lại ma diệt thiên cũng đã gặp mấy lần. Nếu như kia ngũ chiến tướng bên trong thật có một người là người kia, vậy mình khẳng định đã sớm phát hiện. Thế nhưng là bản thân nhưng chưa bao giờ phát hiện qua cái gì dị dạng a thế gian này không có khả năng còn có một loại dịch dung thuật hoặc là biến thân thuật có thể giấu dếm được hắn ma diệt thiên con mắt. Nhìn thấy ma diệt thiên rõ ràng không tin ánh mắt, dấu giới tiếp tục nói, ta cũng không xác định, chỉ là hoài nghi. Ngươi muốn là có thể xác định lúc trước cảm thấy giết hắn, mà lại bùi bay phách tan ra lời nói, cái kia hẳn là là hắn nhìn lầm, dù sao chỉ là cái cái bóng, không thể so chân nhân A. Điểm này ta tuyệt đối có thể xác nhận, lúc trước ta có thể vận dụng phá diệt thiên bi triệt để giết hắn, linh hồn đều tiêu tán. Nếu như vậy hắn còn không chết, vậy ta cũng nhận. Sau đó hai người lại thương thảo một ít chi tiết, mai cho đến ngày thứ hai hừng đông, ma diệt thiên mới sẽ rách không gian, về tới diệt thế ma quốc. theo lui Luồng thứ nhất quang mang đến, tại tuần thiên giới, một trận can hệ trọng đại thí luyện, cũng chính thức bắt đầu. Nhìn xem trong tay trí tôn ấn phía trên truyền đến tin tức, thập phương thế lực, hết thảy 360 người, cũng tất cả chuẩn bị kỹ cảng, tới đón tiếp trận đại chiến này. Làm trí tôn ấn tin tức tàn đi, 10 tòa cung điện cửa điện, đồng thời mở ra. Lãng tâm kiếm hào tôn ngộ không, diễm thần, ba người các ngươi nhất định phải cẩn thận, không cần sung vào, thực sự không được liền lui về tới. Tính mạng của mình trọng yếu nhất. Ba người nhẹ gật đầu, sau đó bay thẳng thân mà lên. ma mục tiêu, liền là sang thế thần quốc sáng thế cung. Mỗi ngày nhìn thấy đại yêu chỗ bình luận chuyện nhiều một cái bình luận, điểm kích chướng bên trên một ít lại hoặc là có người khen thưởng, tam tạng đều sẽ rất vui mừng. Dù sao viết sách chuyện không phải dễ dàng như vậy, không có sự ủng hộ của mọi người, tam tạng rất khó đơn giản đi xuống. Cho nên các vị không cần keo kiệt mỗi ngày một cái đề cử hoặc là một cái bình luận, vậy cũng là đối tam tạng ủng hộ lớn nhất. Mặt khác tam tạng cầu khen thưởng, 100 kỷ đi ẩn tiền tam tạng cảm thấy không biết ngại ít. Trọng yếu là, để cho ta nhìn thấy sự ủng hộ của mọi người cùng tồn tại. Đúng, chưa đi đến đàn nhanh thêm đàn. Đàn tên, Đại Yêu Tôn Ngộ Không. chương 258, đi trước sang Thế Cung. Trước đó liền đã nói qua, thập phương thế lực 10 tòa cung điện, trong đó 8 tòa phân biệt chia làm 8 cái phương hướng, chẳng qua xác thực lập tức phân bố, còn thừa 2 tòa thì là tại tám tòa cung điện vây cái kia bất quy tắc ngạch hình tròn ở giữa một tòa dựa vào Nam một tòa dựa vào Bắc ở trong đó vạn yêu Quốc vạn yêu cung ở vào tuần thiên giới phía chính Bắc sau đó là vạn thần điện ở vào phía Đông Bắc hóa lôi tổ giới ở vào hướng chính Đông vạn Linh cảnh ở vào phía Đông Nam phương Thốn Linh giới ở vào chính Nam Vương hoànuyền thế giới ở vào phía Tây Nam thương lan thủy giới ở vào hướng chính Tây Hồng hoang cổ giới ở vào hướng Tây Bắc mà sang thế thần Quốc cùng diện thế ma Quốc thì là tại cái này bát đại thế lực trong vòng đây, trong đó diệt thế ma quốc dựa vào Bắc, sang thế thần quốc dựa vào Nam. Không biết dạng này phân bố, là cố ý gây nên hay là vô tình lập tức phân bố. Dù sao đối với hoàng tuyển thế giới tới nói, dạng này phân bố, rất có lợi. Bởi vì phía trước liền là sang thế thần quốc, bên trái là thương lan thủy giới, bên phải là phương thốn linh giới, thế nhưng là nói không chỉ uy hiếp không lớn, mà lại cùng liên bang dựa vào là gần như thế. Lúc đầu hoàng tuyển thế giới liền có được một phần hoàn chỉnh địa đồ, cho nên chỉ cần tôn nộ không một nhóm ba người trên đường không phải gặp được cái gì nguy hiểm chí mạng, kia rất nhanh liền có thể đến sang thế thần quốc. Cứ như vậy tại cùng sang thế thần quốc bắt được liên lạc sau đó, hai nước xác nhập, khi đó liền là tiến có thể công lui có thể thủ. Tiến lời nói, hợp hai nước chi lực bất luận là trực tiếp hướng phương bắt tiến công diệt thế ma quốc vẫn là trước cầm xuống hoàng tuyển thế giới tả hữu thương lan thủy giới cùng phương thốn linh giới, đều là có được ưu thế tuyệt đối. Trở ra lời nói, hai nước cách gần đó, binh lực có thể nhanh chóng điều động, thậm chí còn có thế tại hai nước ở giữa thành lập cứ điểm, có thể lại nào đó một nước nhận công kích thời điểm, nhanh chóng tiến hành viện trợ. Chẳng qua nói là nước, kỳ thật tại cái này tuần thiên giới bên trong liền vẹn vẹn chỉ là một tòa cung điện mà thôi, mà nhân viên chiến đấu cũng chỉ có 36 người. Cho nên một khi hai phe thế lực giao thủ, cá nhân thực lực mạnh yếu liền bói rất trọng yếu tác dụng, nếu như một phương nào thế lực nắm giữ một cái cường giả tuyệt thế kia hoàn toàn có thể mang theo còn lại 35 người như bẻ cảnh khô chiếm lĩnh người khác cung điện. Ngay tại Tôn Ngộ 03 người sau khi xuất phát, Tê Chiếu tiếp tục hạ lệnh, còn lại 33 người, lưu lại 3 người trong coi cung điện, còn lại 30 người 3 người vì một tổ, tổng cộng chia làm 10 tổ, bắt đầu hướng về hoàng tuyển cung 4 phía chậm dãi thăm dò. Chủ yếu liền là nhìn xem phụ cận địa hình hoàn cảnh, có cái gì nguy hiểm mánh thu hoặc là cái gì phòng thủ bên trên dễ dàng chỗ sơ sót. Dù sao đây không phải quy mô lớn tác chiến, Mặc dù bình thường đều sẽ khai thác mặt ngoài tiến công, nhưng là cũng không thể không ngại có người lợi dụng một loại nào đó thần thông, len lén chui vào trong cung điện, tại tất cả mọi người không có phát giác tình huống dưới mở ra chân giới thiên bi. Muốn thật gặp được tình huống như vậy, đoán chừng tất cả mọi người trực tiếp tự sát được rồi. Cho nên đối với cung điện chung quanh địa hình dò xét là át không thể thiếu. Không chỉ là hoàng tuyển thế giới, tất cả thế lực tất cả tại thí luyện bắt đầu trước tiên phái ra tuyệt đại bộ phận người tiến hành địa hình thăm dò Đặc biệt là những cái kia không có địa đồ, tại cái này tuần thiên giới đơn giản liền là hai mắt đen thui, bản thân tại vị trí nào, phù cận có cái gì, những người còn lại ở nơi nào, cách mình có xa hay không, bản thân liên bang tại vị trí nào, tất cả hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên một phương diện phải tận lực dùng thời gian nhanh nhất tiến hành địa hình thăm dò, một phương diện khác lại muốn tận khả năng thả chậm tốc độ mà lại bảo trì tất cả mọi người tại hữu hiệu cảm ứng khoảng cách bên trong. Không phải vậy vạn nhất người nào đó hoặc là cái nào đó tham dò tiểu tổ bởi vì tốc độ quá nhanh mà tùy tiện tiến vào người khác phạm vi thế lực mà bị vây chắn diệt sát, đây chính là tổn thất thật lớn. Nhẹ nói là tổn thất sức chiến đấu, nặng nói rất có thể bởi vì tổn thất mấy người này hoặc là mấy người này tiết lộ tình báo mà dẫn đến toàn quân bị diệt. Bởi vậy thí luyện mặc dù vừa mới bắt đầu, nhưng là tất cả mọi người đã thần kinh căng thẳng. Mặc dù không biết tuần thiên giới cụ thể lớn bao nhiêu, nhưng là lấy thực lực của những người này. Trong chấp mắt chính là ở ngoài ngàn dặm, cho nên cũng không phải là không có khả năng tại ngày đầu tiên liền đụng phải công kích. Đặc biệt là còn có 3 cái thần quốc có được địa đồ, ai cũng không thể cam đoan sẽ không ở người của mình ra ngoài thăm dò thời điểm. Có được địa đồ cái nào đó thần quốc dốc toàn bộ lực lượng trong nháy mắt diệt sắt trông coi cung điện người theo mà mở ra trấn giới thiên bi. Lúc này, tất cả mọi người đã nhận ra lần này thí luyện độ khó chi lớn, đơn giản chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều vắt hết ốc nghị đối sách, tác chiến phương án. Phòng ngự vẫn là tiến công, liên hợp vẫn là phá hoại. Có thể nói chiến thuật vận dụng tại một ít thời điểm so sức chiến đấu còn trọng yếu hơn. hầu tử, người nói chúng ta có thể hay không thắng A. Lúc này tôn ngộ không ba người một bên thận trọng thăm dò tiến lên, vừa hướng chiếu địa đồ. Ba người không nghĩ tới cái này tuần thiên giới đơn giản liền là một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, căn bản cũng không có bất kỳ con đường, cho nên mặc dù là đối chiếu địa đồ, nhưng là ba người như cũng là đi dị thường gian nan. Tốn nộ không đi tại cuối cùng mở ra hỏa nhãn kim tinh cảnh giới, Lãng Tâm Kiếm Hào ở phía trước mở đường, mà Diễm Thần thì là bởi vì chính mình thuộc tính quan hệ, đồng thời không có xuất thủ, cho nên có vẻ hơi nhàm chán. Ba người đi đại khái hơn ba canh giờ, loại trừ con đường khó đi bên ngoài, đồng thời không có gặp được nguy hiểm gì, mà trên bản đồ cũng biểu hiện một đoạn đường này rất an toàn. Ta nào biết được, chẳng qua chúng ta có như vậy lớn ưu thế, hẳn là sẽ thắng đi. Ai, Diễm Thần, muốn không ngươi bay lên nhìn xem. Nhìn xem chúng ta vẫn còn rất xa. Tôn nộ không kỳ thật cũng rất nhàm chán, chẳng qua nhưng cũng không có diễm thần đại ý như vậy. Ta có thể không dám, vẫn là thành thành thật thật đi đường đi, cái này tuần thiên rơi quá kỳ quái, lại đem thần thức gáp chế thấp như vậy, ta sợ bay xa liền không tìm được hai người. Mà lại chúng ta lập tức liền muốn đến khu vực nguy hiểm, ta có thể không muốn ra sư chưa nhanh A Diễm thần một bên nhàm chán cơ bản thân bạo liệt phượng hoàng, một bên bốn phía không ngừng nhìn quanh. Ta nói người hai có thể hay không không còn nói chuyện rõ ràng như vậy. Có biết hay không ta ở phía trước mở đường rất vất vả. Địa phương quỷ quái này cây so thép tinh thạch còn cứng hơn, mệnh chết ta. Muốn không chúng ta dứt khoát làm điểm ký hiệu được rồi, dù sao cũng không phải quy mô lớn hành quân, không cần thiết cố ý mở ra một con đường a Phía sau tôn ngộ không cùng diễm thần nghe được lãng tâm kiếm hào lời nói, đều là sức sở. Sau đó tôn ngộ không nói, đúng a nói rất có ly à, mới vừa rồi là ai nói muốn mở ra một con đường. Sau đó Tôn Ngộ không cùng lãng tâm kiếm hào ánh mắt tất cả nhìn về phía Diễm Thần, tốt ta tốt ta, ta sai rồi vẫn không được sao. Ta cái này không phải cũng là để cho tiện sao, huống hộ chúng ta cũng có được dò đường nhiệm vụ không phải. Đã như vậy, chúng ta bay thẳng đi qua được rồi. Diễm Thần còn muốn giải thích, thế nhưng là nhìn thấy hai người ánh mắt phẫn nộ, đành phải nói sang chuyện khác. Thế nhưng là hắn vừa dứt lời, không đợi đứng dậy, đồng nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm lại, sau đó liền nghe đến Tôn Ngộ không cùng lãng tâm kiếm hào gọi tiếng. Chạy mau chạy mau sau lưng. Lúc này diễm thần chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, không chút do dự trực tiếp đem to lớn bạo liệt phượng hoàng ngăn tại sau lưng. Đao mới vừa áp vào trên lưng, cũng cảm giác được sau lưng một lực lượng mạnh mẽ chuyển đến, tựa như là bị một cái cự nhân đá một ước, diễm thần trực tiếp liền té nhào vào trên mặt đất. Chẳng qua may mắn hắn kịp thời đem bạo liệt phượng hoàng ngăn tại sau lưng, không phải vậy liền không chỉ là ngã xuống đơn giản như vậy. Đừng lên, nằm sấp. Nguyên bản Diễm Thần cảm giác được nguy cơ đã đi đang định đứng dậy thời điểm, chợt nghe Lãng Tâm Kiếm Hào hô một câu, lập tức tiếp tục nằm rạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Thế nhưng là sau đó hắn liền hối hận, bởi vì Lãng Tâm Kiếm Hào lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, hắn cũng cảm giác được tựa hồ bị một cái chân to cho giẫm tại sau lưng, trực gáp đến hắn kém chút ngạt thở. "Hầu tử, đánh Nghi binh, ta giải quyết." Lần nữa nghe được Lãng Tâm Kiếm Hào hô một tiếng, sau đó ánh mắt liền nghe đến Tôn Ngộ Không một tiếng gầm thét, miễn cưỡng ngẩng đầu, Liền thấy tôn ngộ không vung lên kim cô đồng đồng thời cả người chia ra làm ba, ba cái tôn ngộ không phân ba phương hướng cầm kim cô đồng tựa như bản thân lao đến. Lúc này diễm thần đã đoán được bản thân hẳn là bị một loại nào đó manh thu đánh lén, mà giờ khắc này bản thân đang bị kêu manh thú dâm tại dưới chân. Lúc này tôn ngộ không người đã đã đến, thế nhưng là diễm thần chợt nhìn thấy ba cái tôn ngộ không vậy mà trong nháy mắt lại bay ngược ra ngoài. Không chờ hắn kinh ngạc, liền nghe đến lãng tâm kiếm hào quát khẽ một tiếng, phá ma chém kéo dừng a. Sau đó Diễm Thần cũng cảm giác trên lưng chợt nhẹ, sau đó lập tức đứng người lên, liền thấy sau lưng chạy đến một cái to lớn hỏa hồng sắc tê giác. Chẳng qua giờ phút này, tê giác đúng là phần eo bị một phân thành hai, chẳng qua nhưng như cũ không hề chết hết. Lúc này Diễm Thần chợt nhìn thấy một cái chi tiết, tại vừa mới mình bị đẻ vào địa phương, ngay tại chân mình đằng sau không đến nửa mét khoảng cách, một đạo thật sâu khe hở thỉnh lĩnh xuất hiện. Rất rõ ràng, lúc này vừa mới lãng tâm kiếm hảo một đao kia cắt ra tới với tê Nhìn xem khe hở kia, diễm thần chỉ cảm thấy lông mày đập mạnh, sau đó đột nhiên trở lại bóp lấy lãng tâm kiếm hào cổ giận dữ hết, ngươi giải thích cho ta hạ, ngươi rốt cuộc là ý gì? a cứ như vậy một mực vừa mới đến cửu văn trí tôn cấp bậc tê giác, ngươi để cho ta đừng lên. Mà lại ngươi một đao kia đến cùng muốn làm gì? Nghĩ cắt ta còn là cầm tê giác. Ở một bên tôn ngộ không đã sớm cười lăn lộn đầy đất, lại nhìn hắn, trên người căn bản một điểm cho bụi đều không có. Rõ hiển nhiên vừa mới bị đánh bay ba cái Tôn Ngộ Không đều là giả, mà lại coi như là giả, cũng không khả năng bị một cái mới tới Cựu Văn Chí Tôn tê Giác cho đánh bay. Vậy cái này một cách cũng chỉ có một giải thích, hai người các ngươi đang chơi ta là a. Hoan lên gia nhập đại yêu Tôn Ngộ Không, đàn dãy số 214501643. Chương 259, lão giả dâu bạc trắng. Cười ha ha Tôn Ngộ Không nhìn thấy Diễm Thần tràn đầy nộ khí biểu lộ, đột nhiên đứng dậy trực tiếp vọt lên. Sau đó chân đạp cân đầu vẫn đã bay lên giữa không chung. Mà lãng tâm kiếm hào tốc độ cũng là không chậm chút nào, Diễm thần mới vừa vặn quay đầu, hắn cũng là đồng dạng chân đạp hư không đằng không mà lên. Chỉ còn lại đầy mặt buồn bực tê chiếu một thân bùi đất đứng trên mặt đất, vì phận cần chết. Hai người các ngươi chờ đó cho ta, cũng dám trêu đùa ta, để cho ta coi là thật đúng là có cái gì mánh thú, nói cho ngươi hai, có hai người các ngươi hối hận thời điểm. Diễm thần nói xong, liền lấy pháp lực ngưng tụ ra một cái đại thủy cầu sau đó rửa mặt bên trên bụi đất. Lúc này Diễm Thần bỗng nhiên quay đầu thấy được sau lưng kia bị chém ngang lưng to lớn tê giác, lập tức cười hắc hắc, khiêu khích nhìn thoáng qua giữa không chung hai người, sau đó nhặt lên trên đất bạo liệt phượng hoàng. Tại tôn nộ không cùng lãng tâm kiếm hào ánh mắt khó hiểu bên trong, Diễm Thần trong tay quái đao bỗng nhiên nổ lên một đại đoàn hỏa diễm, ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, trung tâm nhất hỏa diễm đều đã là màu trắng bệ. Sau đó Diễm Thần trực tiếp một đao Đem đầu kia bị chém ngang lưng tê giác phần eo trở lên vị trí vậy mà cho đốt thành một đống cho tàn. Lần này tôn ngộ không hai người càng xem không hiểu ý đồ của hắn, chẳng qua rất nhanh hai người bọn hắn liền hiểu. Bởi vì diễm thần vậy mà dùng pháp lực đem kia tê giác bộ phận sau cho nâng lên, sau đó đem bạo liệt phượng hoàng ném tới tê giác phía dưới, lại là định dùng bạo liệt phượng hoàng hỏa diễm tới cái quay tê giác. Bạo liệt phượng hoàng hỏa diễm là theo diễm thần tín niệm hoặc tăng cường hỏa yếu bớt. Hơn nữa còn có thể làm được một đám lửa cục bộ làm nóng hoặc là cục bộ hạ nhiệt độ, cho nên dùng dạng này hỏa diễm nướng ra tới thịt, mùi vị đơn giản liền là cực phẩm, dù cho không bỏ mặc gì hương liệu, chỉ là thịt bản thân liền đã đủ để cho người thèm nhỏ nước dãi. Hương chi đầu này tê giác bản thân thịt liền rất mỹ vị, cho nên lập tức mùi thịt liền tràn ngập ra. Lập tức liền đem giữa không trung tôn ngộ không cùng Lãng Tâm kiếm hào thèm còn kém chảy nước miếng. Phải biết bọn họ hiện tại cũng không phải trước kia linh hồn trạng thái. Mặc dù trước đó tại hoàng tuyển thế giới linh hồn trạng thái giới cũng có thể ăn uống, nhưng là ăn đồ vật cũng tất cả đều là linh thể, coi như mỹ vị đến đâu đồ vật cũng vô pháp cùng chân thực so sánh. Mà lại từ khi mấy người đạt được nhục thân đến bây giờ, nói đến vẫn là giọt nước không vào đâu. Loại trừ lại xuất phát trước một đêm kia, chẳng qua một đêm kia tất cả mọi người là uống ngực như trâu, làm sao có thời giờ đi ăn đồ ăn. Mặc dù lấy bọn họ thực lực bây giờ, trên giới trăm năm không ăn đồ vật cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng là thức ăn ngon Nhưng như cũ không cách nào ngăn cản. Diễm Thần nhìn thấy Tôn Ngộ Không hai người biểu lộ cùng Diễm Thần, lập tức đắc ý cười ha ha, hơn nữa còn cố ý đem tự thân linh lực ra nhập hỏa diễm bên trong, như thế nướng ra tới thì bỏ, mùi vị đơn giản thơm làm cho người giận sôi. Đừng nói là ở bên cạnh Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào, chỉ sợ sẽ là gần trăm dặm bên ngoài địa phương đều có thể nghe được mùi thơm này. Kỳ thật hiện tại Diễm Thần cách làm cũng không sáng suốt. Tại một mảnh không biết hung hiểm trong rừng nướng thịt, Hơn nữa còn cố ý đem thịt quay hương bay mời dặm, cái này rất dễ dàng đem một vài dã thú hung manh thu hút tới. Bất quá Diễm Thần cũng không phải là đồ đần, có lẽ làm như vậy, cũng có hắn thâm ý bởi vì Diêm Thần cử động này, tôn ngộ không cùng lãng tâm kiếm hào đồng thời không có ngăn cản. Nếu như nói Diễm Thần nhất thời chủ quan, kia luôn không khả năng ba người đồng thời chủ quan A. Nướng ước chừng có một khắc đồng hồ, kia nửa cái tê giác liền đã bên ngoài xốp giòn trong mềm. Vàng lóng ánh thịt bò bên trên không ngừng nhỏ xuống màu vàng kim nhạt mỡ bỏ mà kia thịt bò còn không có rơi xuống liền bị ngọn lửa quay thành từng kia từng sợi hương khí. Nhìn thấy thịt đã chín, diễm thần lần nữa khiêu khích nhìn tôn ngộ không hai người lít mắt, sau đó tay trái đồng thời chỉ làm đau, tại tê giác chân sau bên trên liền cắt đứt xuống một mảng lớn thịt bò, trực tiếp mở cái miệng rộng một ngụm nuốt đã đến miệng bên trong. Hung hăng nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, hương vị kia ăn ngon để diễm thần đều là mười phần ngoài ý muốn. Mà Tôn Ngộ không cùng lãng tâm kiếm hào càng là không chịu nổi. Lúc này cũng không tiếp tục quản cái gì cái khác, trực tiếp nhào thân mà xuống liền định đoạt Diễm Thần trong tay kia nửa cái tê giác. Diễm Thần một mực chú ý đến Tôn nộ không hai người động tác, hai người vừa mới động, Diễm Thần liền đã phát hiện. Đem tay phải nâng nửa cái tê giác hướng về sau một chuyện, đồng thời tay trái hướng về mặt đất một chảo, kêu bạo liệt phượng hoàng bay thẳng lên xuất hiện ở Diễm Thần trong tay. Sau đó Diễm Thần trực tiếp một đao chém ngang, đứng về phía Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào liền chém đi qua. Thế nhưng là Bạo Liệt phượng Hoàng mới vừa vận vung ra, Diễm Thần chợt phát hiện Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào trên mặt biểu lộ đột nhiên sững sờ sau đó tất cả đều là kinh ngạc. Vừa định nói dạng này cho xiết không lừa được ta thời điểm, Diễm Thần lại cảm giác được tay phải chợt nhẹ, sau đó đột nhiên quay đầu, tự nhiên nhìn thấy trên tay phải nâng nửa cái màu vàng kim bỏ nướng không thấy. Lại quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không hai người, phát hiện hai người bọn hắn đã, đã ngừng lại thân hình. Đồng thời quay đầu nhìn về phía bên trái của mình Diễm thần cơ hồ liền là phản xạ có điều kiện đồng dạng quay đầu Sau đó liền thấy tại bản thân bên trái đại khái hơn 10 mét địa phương Một cái lao giả dâu bạc trắng đang một tay cầm một cái tử kim sắt hồ lô rượu Sau đó một cái tay khắc trực tiếp ngay tại quay vàng óng trên thân châu Xé rách tiếp theo đại điều thịt bò đặt ở miệng bên trong Ăn một miếng thịt bò, uống một hớp rượu Vậy mà ăn có tư có vị, hồn nhiên không có để ý bên người còn có ba người Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện, lao đầu không phải vậy đoạt bản thân thịt bỏ thậm chí ngay tại trước mắt mình không coi ai ra gì ăn uống thả cửa lên, Diễm Thần lập tức tức giận đến oa hoa kêu to. Hai chân bắn ra, người đã ngút trời mà đã, đồng thời trên lưng bỗng nhiên sinh ra hai cái đều có dài hơn 2 mét cánh chim màu đỏ thám, mà trong tay bạo liệt phượng hoàng, cũng là trong nháy mắt ánh lửa đại thịnh, tích liệt thiêu đốt hỏa diễm thậm chí ngưng tụ thành một mực phượng hoàng cánh bộ dáng. Bạo phượng cánh chém, cảm nhận được Diễm Thần một kích này bạo liệt cùng nóng này, Tôn nộ không cùng lãng tâm kiếm hào đều dừng tay lại bên trong động tác, cẩn thận quan sát đến diễm thần một kích này. Thế nhưng là đối mặt diễm thần cái này hung mánh một kích, kia lão giả dâu bạc trắng vậy mà tựa như không thấy được bình thường, vẫn như cũng là một mặt cười tủng tìm miệng lớn ăn thịt bò. Nhìn thấy cái này lão giả dâu bạc trắng như thế khinh thường, vậy mà căn bản không có đem bản thân để vào mắt, diễm thần nộ khí lại được ba phân, bạo liệt phượng hoàng phía trên hỏa diễm cánh phượng đồng thời càng thêm ngưng tụ. Rất nhan Một chiêu này cánh chém đã đạt tới kia lão giả dâu bạc trắng trước mắt, kia rừng rực hỏa diễm đem chung quanh cây cối đều là trong nháy mắt quay thành thang cốc, nhưng là lão giả kia vẫn không có bất kỳ động tác. Mà diễm thần cũng sẽ không do dự, trực tiếp một đào chém qua. Thế nhưng là ngay sau đó diễm thần lông mậy liền nhíu chặt ở cùng nhau, bởi vì tại vừa mới một đào kia cảm giác đến xem, hẳn là không có cái gì chém tới. Thế nhưng lại rõ ràng thấy được một đào kia là đem lão giả kia một phân thành 2A, chẳng lẽ, trước mắt, là ảo giác Bất quá, coi như lão nhân này là huyện thuật chế tạo, thế nhưng là bản thân kia bỏ nướng có thể xác thực thật là thật. Một đao kia chạm tại trống đi, để ánh mắt cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Liên vội vàng xoay người, lại nhìn thấy lao đầu kia đã xuất hiện ở phía bên phải 67m địa phương. Mà lúc này tôn ngộ không cùng lãng tâm kiếm hào công kích, cũng đã đến. Tôn ngộ không đầu tiên là tế gia viên kia ngũ thải thần thạch, theo ngũ thải quang mang lóe lên liền tiến vào lao đầu kia thân thể. Lúc này diễm thần phát hiện lao đầu kia nguyên bản một mực mây trôi nước chạy đem cái gì đều không để vào mắt biểu lộ đống nhiên ngưng tụ, tựa hồ có chút không thể tin tưởng. Chẳng qua này vẻ mặt kinh ngạc chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó lại khôi phục kia cười ha hả bộ dáng. Hơn nữa còn phiêu khích tựa như đem một khối thịt bò ném về tôn ngộ không phương hướng. Nguyên bản tôn ngộ không chỉ là kinh ngạc đột nhiên toát ra như thế một cái lao đầu, hơn nữa còn tại ba người không có chút nào cảm giác tình huống dưới cấp đi kia thịt bò. Nhưng là lão nhân này đồng thời không có biểu hiện ra quá mức rõ ràng để ý, cho nên Tôn Ngộ không cũng chỉ là tham dò tính công kích. Thế nhưng là vừa mới lao đầu kia lại còn khiêu khích bản thân, Tôn Ngộ không chỗ nào nhịn được cái này, lập tức trong tay lực đạo liền tăng lên tới tám thành, mà lại toàn thân đích thổ nguyên tố khí tức cũng điên cuồng hướng về kim, cô đồng tụ tập mà đi. Kia lão giả dâu bạc trắng lại uống một ngụm rượu, lúc này Tôn Ngộ không kim cô đồng đã đập vào trên đầu của hắn. Lần này Diêm thần nhìn rõ ràng, tại hắn không thể tin trong ánh mắt. Láo giả kia lại là trực tiếp thân thể bên trái rời sau đó trốn vào hư không ngay sau đó lại tại một bên khác xuất hiện. Mà cái này làm lấy động tác thời điểm, kia lão giả dâu bạc trắng mảy may nhìn không ra một chút xíu dị dạng, phản phất trốn vào hư không đối với hắn lao nói liền cùng ăn thị uống rượu dị dạng thuận theo tự nhiên. Nguyên bản lão đầu một mực là xếp bằng ở giữa không trùng, mà tránh thoát tôn ngộ không sau một kích, đông nhiên chậm dại đứng lên. Chẳng qua cũng vẹn vẹn chỉ là đứng lên mà thôi, cũng không có cái gì quá nhiều động tác. Theo sát tôn ngộ không công kích, lãng tâm kiếm hào trong tay màu đen đường đao cũng đã xuất hiện ở lão giả kia bên hông. Cùng trước đó như thế, lão giả kia nhìn cũng không nhìn lãng tâm kiếm hào lên mắt, trực tiếp trong hư không hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ, thế nhưng là người lại trực tiếp xuất hiện tại 10 m bên ngoài một địa phương khác. Mà lúc này diễm thần công kích lần nữa tới gần, lão giả kia như cũng là một bước bước ra người lần nữa biến mất, xuất hiện thời điểm lại là tại một chỗ khác. Cứ như vậy ba người liên thủ công kích láo giả kia. Mà lại công kích phối hợp dính liền 10 phần hoàn mỹ, chỉ có như vậy, lại vẫn không có đụng phải lão giả kia một tia một hảo. Tại ba người đang bao vây, tại kia nhỏ hẹp không gian bên trong lão đầu kia luôn là lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị cùng phương thức một lần lại một lần tránh khỏi ba người công kích. Chân trong xe dịch ở giữa đơn giản liền là một đuôi tại trong biển rộng tùy ý du động cá. Tốc vung ở giữa, trưởng thiên lão diệu, Tôn Lộ Không, xem ra ngươi đồng thời không có học được chân chính Tốc vung chân ý a. Lao giả kia rốt cục ăn xong rồi cuối cùng một ngụm thịt bò, chậm dãi thu hồi tử kim sắc hồ lô rượu, hướng về phía tôn ngộ không, chậm dãi nói. chương 260, thực lực cứng hãn. Tôn ngộ không nghe được lời kia lập tức sướng sở, làm sao cũng không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện lao đầu lại còn nhận biết mình. Hơn nữa còn nói mình không có học được tất vương chân ý tất vương chân ý. Đây là cái gì? Bản thân làm sao chưa từng nghe nói qua? Muốn nói lên tất vương? cũng chỉ có mình bồ đề tổ sư vị trí động phủ tên là Linh Đại Phương Thôn Sơn, tà nguyệt Tam tinh động. Cũng chỉ có cái này có thể dính điểm một bên, thế nhưng là người này thấy thế nào cũng không có thể là sư phụ của mình a Chiến đấu bên trong dễ dàng liền bị đối thủ ảnh hưởng tâm thần, mà lại lại còn sẽ ở chiến đấu bên trong sức sở, chẳng lẽ sư phụ ngươi liền là như thế dạy ngươi sao? kia lão giả dâu bạc trắng nói xong, đã mấy cái đạp bước vọt đến tôn ngộ không sau lưng. Cũng không thấy láo giả kia có động tác gì. Thế nhưng là tôn ngộ không lại là bỗng nhiên liền trong lòng run lên, vội vàng lui về phía sau. Đồng thời đưa tay ngăn cản đang định tiến lên diễm thần cùng lãng tâm kiếm hảo. Diễm thần hai người cũng nghe đã đến lao giả kia lời nói, cho nên biết có lẽ lao nhân này cùng tôn hầu tử có cái gì nguồn gốc, bởi vậy thuận thế liền ngừng lại. Chẳng qua ba người lại là chậm rãi phân hướng về phía ba phương hướng, trong lúc mơ hồ đèm kia lão giả dâu bạc trắng vây. lão giả kia như cũng là một mặt mây trôi nước chảy Cứ như vậy tùy ý ba người bọn hắn đem bản thân vây khốn ở giữa. Cái này còn giống vài phần bộ dáng, cùng đối địch trận, cần đi đầu tra rõ đối phương nội tình. Nếu như ngay cả đối phương là địch hay bạn là mạnh là yếu cũng không biết còn tùy tiện xông đem lên đi, đây chẳng qua là kẻ ngu cách làm. Nói xong, lão giả kêu bỗng nhiên chậm rãi dơ lên tay phải, sau đó nhìn ba người liếc mắt, ngay sau đó tay phải nâng lên một chỉ điểm hướng sau lưng hắn Diễm Thần. Nhìn thấy lão giả này rốt cục xuất thủ, Diễm Thần không dám có chút chủ quan vội vàng vung lên trong tay Bạo Liệt Phượng Hoàng hướng về trước người một chém. Không sai, nhãn lực cùng năng lực phản ứng đều rất tốt, chỉ là thực lực mình thấp chút. Ngay tại Diễm Thần Bạo Liệt Phượng Hoàng vung lên thời điểm, đột nhiên trong hư không xuất hiện hai ngón tay, cứ như vậy trực tiếp giáp tại Diễm Thần kia thiêu đốt lên kịch liệt hỏa diễm Bạo Liệt Phượng Hoàng phía trên. Trong hai nghe lão đầu kia lời nói ngữ, Diễm Thần lập tức liền có một loại bị người trêu đùa tại vỗ tay ở giữa phẫn nộ. Trực tiếp uống ra một tiếng, nổ tung. Theo Diễm Thần thanh âm, Tại kia hai ngón tay kẹp lấy địa phương bỗng nhiên ánh lửa co vào sau đó rô đến một tiếng liền nổ ra. Thế nhưng là làm bạo tạc khí lưu cùng hỏa diễm tản đi sau đó, diễm thần thình lĩnh phát hiện kia hai ngón tay như cũ tại kẹp lấy bản thân bạo liệt phương hoàng. Hơn nữa nhìn kia hai ngón tay cũng chỉ là thoáng có chút đen kịt diễm thần trong lòng mười phần trấn kinh. Lao nhân này rốt cuộc là ai? Làm sao thực lực khủng bố như vậy? Đây tuyệt đối đã vượt qua bình thường cấp giới chủ khác cường giả A. Tâm niệm thay đổi thật nhanh trực tiếp Diễm thần hai tay bỗng nhiên bỏ bạo liệt Phượng Hoàng, thân eo khẽ cong, thân thể thoáng nghiêng về phía trước, đồng thời hai cánh tay hiện lên trào hình, đồng thời phía trên bắt đầu bám vào lên sâm ngọn lửa màu xanh lam. U hỏa Phượng trào, miệng bên trong uống ra chiêu thức danh tự, Diễm thần sau đó thân hình vọt mạnh, hai cánh tay chảo một chức một sau tựa như lão giả kia bắt tới. Nhìn xem Diễm thần nén giận một kích, lão giả kia chậm dãi gật đầu nói, phát hiện dương hỏa nổ tung không cách nào cho địch nhân tạo thành thương tổn. Cho nên trước tiên đổi thành bám vào lực cùng tiêu đốt lực đều rất mạnh âm hỏa mà lại không chút do dự trực tiếp vứt bỏ đau đổi chảo Ân, thật rất không tệ. Một bên tràn đầy tán thưởng gắt đầu, đồng thời tự hồ là đang lợi bình đồng dạng nói xong hoặc là khuyết điểm hoặc là ưu điểm. Đồng dạng, kia lão giả dâu bạc trắng động tắc nhưng vẫn không có dừng lại. Ngay tại diễm thần lũ hỏa phượng trào cận thân thời điểm, lão giả lông mày trắng đỗng nhiên dối ra hai tay tại diễm thần dối ra móng phải phía trước chặt lại Sau đó nguyên bản hung ác độc ác một chảo vậy mà chẳng biết tại sao đống nhiên lệch một cái, liền mang theo kia ngọn lửa màu lam đậm trực tiếp tại lao giả dâu bạc trắng bên cạnh bỏ qua. Diễm thần mặc dù không biết đây là có chuyện gì, nhưng là cũng có thể nhìn ra là lão giả kia thủ đoạn, trong lòng đồng thời không có quá mức bối rối, một cái tay khắc phượng trảo lần nữa hướng về lao giả bên hông trộm tới. Đối phó ta như vậy một cái tao lao đầu, vậy mà dưới đen như vậy tay, nên đánh, nên đánh à? Lao giả kia dường như thở dài dường như nói một mình, lần nữa ruồi ra một cái tay tại diễm thần trên móng nuốt cách không vỗ, một kích này lần nữa thất bại. Đồng thời lao giả kia một cái tay khác tại hư không một chảo, nhìn tựa như là bắt lấy không gian như thế, sau đó nắm lấy na theo chỗ không gian trực tiếp hất lên, diễm thần thân thể vậy mà không bị khống chế bỗng nhiên bay ra ngoài. Từ diễm thần công kích mãi cho đến hắn bị không hiểu thấu quăng bay đi, ở trong đó cũng chính là mấy cái sát na thời gian. Mà lúc này tôn ngộ không cùng lãng tâm kiếm hào thậm chí còn chưa chuẩn bị xong xuất thủ. Hai người lần nữa liếc mắt nhìn nhau, đều tại đối phương trong mắt nhìn ra do dự thần sắc. Trong lòng hai người đều biết, cái này đột nhiên xuất hiện lao đầu đối ba người đồng thời không ác ý. Không phải vậy diễm thần liền không chỉ là bị quăng ra ngoài đơn giản như vậy. Đặc biệt là tôn ngộ không, đồng thời không có tại lao đầu kia trên người cảm nhận được một kia một hào sắc ý. Ngược lại tại lão giả động thủ thời điểm, còn đã nhận ra một loại cảm giác quen thuộc. Chỉ bất quá loại cảm giác này là tại quá xa xưa, xa tới hắn trong lúc nhất thời làm sao cũng nhớ không nổi tới. Chính là hai cái này nguyên nhân, để tôn ngộ không cùng lãng tâm kiếm hào tại trải qua trước đó ba người hợp công sau đó liền bình tĩnh lại. Nhìn thấy diễm thần không bị khống chế bay ra ngoài, lãng tâm kiếm hào đỗng nhiên chậm rãi rút ra bên hông màu đen đường đao, quay đầu đối tôn ngộ không nói, hầu tử, ta đi lên trước thử một chút, người muốn nhìn kỹ tinh tưởng. Vừa dứt lời. Lãng Tâm Kiếm Hào đột nhiên tại Tôn Ngộ Không trong mắt thấy được rõ ràng vẻ giật mình. Đồng thời hắn cũng ngửi thấy một trận mùi thịt cùng mùi rượu. Lãng Tâm Kiếm Hào kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, căn bản vô dụng suy nghĩ liền đã đã biết là tình huống như thế nào. Nguyên bản đã rút được một nửa đường đao đã không thời gian toàn bộ rút ra, Lãng Tâm Kiếm Hào dứt khoát trực tiếp vừa dùng lực đem đường đao lần nữa cắm trở về trong vỏ đao, sau đó buông ra tay trái, tay phải hướng về sau một phen, màu đen đường đao mang theo vỏ liền ngăn tại Lãng Tâm Kiếm Hào trên lưng. Cũng rất tốt, phản ứng rất nhanh, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Vậy liền nhìn xem ngươi có thể kiên trì mấy chiêu đi. Lại là kia lão giả dâu bạc trắng mang theo tán thưởng dường như lời bình đồng dạng lời nói ngữ. Mà lãng tâm kiếm hảo lấy con đao thức chặn láo giả một trường, thân thể liền thuận theo một trường kia lực đạo hướng về phía trước liền đạp bảy bước, sau đó chậm dài xoay người qua, nhìn xem kêu ý cười đầy mặt láo giả nói, vậy thì xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn, hiện tại, van bối muốn ra b Lãng tâm kiếm hào hai mắt chăm chú nhìn chầm chầm lao giả kia, đồng thời chậm rãi lại một lần nữa dự định rút ra đường đao. Thế nhưng là đường đao mới rút ra 1 phần ba, lãng tâm kiếm hào căng thẳng trong lòng, bởi vì hắn phát hiện lao giả trước mắt, đã không thấy. Sau đó ngay tại bên thai truyền tới một thanh âm. Lao phu lớn tuổi như vậy, chán hại động đao động thường, vạn nhất thương tổn tới cũng không tốt, không tốt. Trong hai nghe thanh âm này, lãng tâm kiếm hào cũng cảm giác tay trái cầm vỏ đao đống nhiên bị một đại lực đỉnh một cái rút ra 1/3 đường đao lập tức lại toàn bộ chui vào trong vỏ đao. Lãng Tâm kiếm hào một lần rút đao không thành, trực tiếp nâng lên cánh tay phải, đồng thời thân thể hơi nghiêng về phía trước, cùng cánh tay phải gần sát sau đó tay phải khuỷu tay liền lồi ra tới, sau đó thân eo đột nhiên uốn éo, định dùng tay phải khuỷu tay công kích sau lưng láo giả dâu bạc trắng. Cái này đánh một cú trợ lực lượng rất lớn, tốc độ cũng rất nhanh, thế nhưng lại ý nguyên đánh vào trống đi. Mặc dù một kích này thất bại, chẳng qua bởi vì cánh tay phải lui về phía sau. Tay phải cầm đường đao đã lần nữa rút ra 4 5, chỉ cần tay trái lại hướng sau xê dịch một cái, liền có thể triệt để thanh đao rút ra. Ngay tại lãng tâm kiếm hào tay trái nắm chặt vỏ đao vừa định hất ra thời điểm, lại cảm giác được vai phải chầm xuống, giống như là bị người trực tiếp đụng phải toàn bộ bên cạnh vai. Cái này va chạm lực lượng mặc dù không phải rất lớn, nhưng lại vừa vặn để lãng tâm kiếm hào thân thể hướng về bên trái chói đi, thân thể lắc lư đồng thời, tay trái cầm vỏ đao lần nữa bị một cỗ lực lượng tại dưới đáy va vào một phát Vỏ đao lập tức nâng lên, tăng thêm thân thể bên trái chói, đường đao, lại một lần nữa về tới trong vỏ đao. Nói không nên động đao động thường, mà lại người muốn thật muốn động, vậy liền nhanh một điểm nhà, chấm rãi, lúc nào mới có thể rút đao ra. lão giả kia nói chuyện đồng thời, đồng nhiên hai tay sau lưng lãng tâm kiếm hào đẩy mà Lao giả kia cũng tiếp lấy lực lượng này người nhẹ nhàng trở ra. Có chút chật vật bước tới trước mấy bước, mới đứng bưng thân hình, mà lãng tâm kiếm hào trong mắt, đã tất cả đều là chấn kinh. Mấy phen giao thủ vậy mà để cho mình liền đao đều không nhổ ra được, loại sự tình này, quả thực là có chút không thể tưởng tượng. Loại sự tình này, hắn lãng tâm kiếm hào từ khi thành danh sau đó, liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp. Coi như là hoàng tuyển thế giới giới chủ, chỉ sợ cũng chính là như vậy thực lực. Thế nhưng là, lão giả này làm sao lại là giới chủ? Sáu đại thần quốc chính giới chủ tất cả nhận biết, mà lại cảm giác lao giả này chiêu số, tựa hồ cũng không phải là sáu đại thần quốc người. Người gọi lãng tâm kiếm hào đúng không? Đã gọi là kiếm hảo, liền muốn biết kiếm hào hai chữ này, phía sau lưng đeo ý nghĩa. Thực lực của ngươi, so năm đó chín đại nước đệ nhất kiếm khách vô thượng kiếm tôn, kém xa. Thân là kiếm khách, liền kiếm đều nhổ không ra, ngươi còn có cái gì tư cách tiếp tục đánh nhau. Từ đối với kiếm khách tôn trọng, hiện tại, ta cho ngươi một cái xuất kiếm cơ hội, à, không, là xuất đao cơ hội. Nghe được lao giả dâu bạc trắng lời nói, lãng tâm kiếm hào trong lòng chấn kinh đơn giản giống như kinh thiên hái l thế nhưng là cái này trước mắt cho dù có thiên đại nghi vấn, cũng chỉ có thể đặt ở trong bụng. Tiền bối, văn bối đắc tội. Phá ma trảm bốn tứ minh kiếm đạo. Lời mới vừa ra miệng, lãng tâm kiếm hào đã hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra bạch quang, liên tiếp bốn đao phân bốn phương tám hướng chém về phía lao giả kia. Một chiêu này còn như cái bộ dáng thế nhưng là chỉ có chỉ là tứ minh, nhưng vẫn là hỏa hầu chưa đủ. Lao giả kia căn bản sao có bất kỳ động tác, ngay tại kia bốn đạo đao ảnh vọt tới một nửa thời điểm Người láo người bỗng nhiên rơ lên tay phải, sau đó lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay có chút ố lượng, sau đó bàn tay nhất chuyển. Ngay sau đó, lãng tâm kiếm hào đỗng nhiên cảm giác đổ chung quanh thân thể không gian một cơn chấn động, sau đó liền phát hiện bản thân vậy mà trong nháy mắt xuất hiện ở vừa mới lao giả kia đứng thẳng địa phương, mà lão giả kia, lại biến mất. Kiếm hào, phía sau ngươi, sau lưng ngươi, nghi hoặc ở giữa, chật nghe tôn ngộ không gọi tiếng, lãng tâm kiếm hào trực tiếp quay người, vậy mà nhìn thấy lao giả kia Vậy mà đứng tại vừa mới chính mình sở tại địa phương, chắp tay sau lưng, một mặt ý cười nhìn mình. Chương 261, Bồ Đề Chi. Coi như lực công kích mạnh hơn nữa, chiêu thức tinh diệu nữa, thế nhưng là đánh không đến người, kia một cát đều là hưởng phí. Mà lại công kích thời điểm đối với quanh mình hoàn cảnh chú ý quá ít, kỳ thật ta một chiêu này nguyên bản cùng ta đổi vị trí, hẳn là một bên khác Tôn Ngộ Không. Mà kết quả cuối cùng, là công kích của ngươi toàn bộ đánh vào Tôn Ngộ Không trên người. Lão giả kia nói xong, Tựa hồ là sợ lãng tâm kiếm hào không tin như thế, một tay lần nữa nhất chuyện ngay tại lãng tâm kiếm hào ánh mắt khiếp sợ bên trong, lão giả kia cùng tôn ngộ không vị trí, đã hoàn thành trao đổi. Ngay sau đó căn bản không có cho lãng tâm kiếm hào quá nhiều thời gian, lão giả kia bông nhiên trong tay bắn ra một viên đồng tiền, sau đó một tay lại là nhất chuyện Lãng tâm kiếm hào lần này có 10 phần chuẩn bị, thế nhưng lại vẫn là bị kêu bất khả kháng hoành không gian lực lượng cho cưỡng ép hấp thụ tới, trong nháy mắt liền xuất hiện ở lão giả kia trước người Mà nguyên bản lão giả trước người kia một viên đồng tiền, lại xuất hiện ở trước đó lãng tâm kiếm hào vị trí. Vừa mới phát hiện bản thân lại lần nữa bị ép buộc rời đi vị trí, lãng tâm kiếm hào liền biết không ổn, mà lại hắn cũng biết tại người này trước mặt bản thân không có khả năng lại đem đao rút ra, cho nên trực tiếp liên thông vỏ đao cùng một chỗ hướng về láo giả chém tới. Lão giả kia nhưng như cũ không thèm để ý, thân thể một bên liền vòng qua kia mang vỏ đường đao. Chú ý, lần này láo giả kia không phải thoáng qua, mà là vòng qua. Ở trong đó khác biệt thế nhưng là rất lớn, thoáng qua, chỉ cần tránh thoát một kích này là được rồi. Mà vòng qua, thì là cần cả người đều rời đi cây đao này phạm vi công kích. Vòng qua một đao kia, lão giả kêu bỗng nhiên thần sắc biến đổi, tại nguyên bản từ bi tốt mắt biến thành một cái trận mắt kim cương trực tiếp một quyền đập vào lãng tâm kiếm hào sau lưng. Nhìn mươi phần gây yếu láo giả dâu bạc trắng, nghĩ không ra lực lượng lại lớn lạ thường. Một quyền nện xuống, lãng tâm kiếm hào lập tức liền bị đập nằm trên đất. Ngay tại hắn vừa định đứng dậy thời điểm, lão giả kia hai tay bỗng nhiên giao nhau sau đó làm cái ép xuống thủ thế. Theo Tôn Ngộ Không, không có cái gì phát sinh, mà lãng tâm kiếm hảo nguyên bản đã bỏ dậy thân thể cũng là bị bịch một tiếng đặt ở trên mặt đất, cũng lại không thể động đậy. Được rồi, hiện tại liền thưa ngươi, Tôn Ngộ Không. Để cho ta nhìn xem, ngươi tại sư phụ ngươi nơi đó, đến cùng học được cái gì đi. Nói xong, lão giả kia chậm dãi hoạt động một chút tay chân, tựa hồ vừa mới một hệ liệt động tác để hắn có chút không thoải mái. Thế nhưng là tôn ngộ không nhìn thấy vậy lao sư đầy người đều là sơ hở hoạt động tay chân, lại lần thứ nhất phát hiện, bản thân đối với một người, vậy mà sinh ra một loại tuyệt đối cảm giác không cách nào chiến thắng. Cảm giác này, đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Trước lúc này, tại tôn ngộ không trong mắt, thế gian này không có bất kỳ người nào là bản thân không cách nào chiến thắng, coi như tạm thời không thể chiến thắng, nhưng là chỉ cần cho mình thời gian, bản thân liền tuyệt đối có thể đánh bại bất luận kẻ nào Năm đó ở bản cổ giới bản thân từng bị Như Lai đánh không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ cuối cùng càng bị trấn áp trọn vẹn 500 năm, thế nhưng là khi đó tôn ngộ không trong lòng không có chút nào e ngại, hắn biết mình sớm muộn có một ngày sẽ trở nên so như Lai còn cường đại hơn. Về sau phản công thiên đình thời điểm cũng là như thế, mặc dù bị Như Lai dẫn binh cho đánh lén từ đó tổn thất nặng nghề, thế nhưng là tôn ngộ không đồng thời không có tuyệt vọng, bởi vì hắn có lòng tin mình có thể trở nên càng mạnh từ đó cầm lại bản thân một cách. lại sau đó Liền là bàn cổ giới sau cùng một chạm Mình bị hàng Nga lấy như bẻ cánh khô Đồng dạng triệt để đánh bại mà lại càng là bỏ mình Bất quá khi hắn xuất hiện Tại hoàng tuyển thế giới Phát hiện bản thân đồng thời không có triệt để chết đi Hơn nữa còn có cơ hội trở lại bàn cổ giới Thời điểm tuân ngộ không trong lòng Lại một lần nữa đã tuân ra mánh liệt tín niệm Cho nên Hắn mới có thể một đường đi đến hiện tại Đi đến nơi này Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy lao đầu kia mặt mỉm Cười nhìn xem bản thân thời điểm Tôn Nộ không lần thứ nhất dâng lên một loại vẻ bại. Đó là một loại không có bất kỳ cái gì hy vọng bại, Tôn Nộ không cảm thấy, coi như mình lại tu luyện một vạn năm, 100 vạn năm cũng không khả năng đánh thắng được lao giả này. Chưa chiến trước e sợ, Tôn Nộ không, ngươi thật khiến ta thất vọng. Thân phụ trấn giới Thiên bi Hoang Thổ số 3, càng là học xong sang thế thần quốc hỗn độn cự nhân tộc hỗn độn ngũ quyết, hơn nữa còn có thể sử dụng phong thiên ấn lực lượng, thậm chí trong cơ thể ngươi còn có vạn linh cảnh cao nhất pháp thuật cửu quyết khí tức. Không chỉ có như thế, ngươi còn có được sử dụng vạn yêu quốc vạn yêu phá thiên quyết tư chất. Coi như như thế, tôn ngộ không, ngươi nhưng vẫn là khiếp đảm sao. lão giả kia từng chữ đều nói len ken có lực, chữ chữ giống như chín ngày tiếng sấm vang vọng tại tôn ngộ không bên hai, nào hải cùng trong lòng. Một đoạn này lời nói tựa như là đêm khuya một đạo lưu tinh, trong nháy mắt phá vỡ kia đêm đen như mực không để tôn ngộ không trong lòng, dâng lên một loại dị dạng cảm xúc. Ta là ai? Ta là tôn ngộ không? Ta là cái kia không sợ trời không sợ đất tề thiên đại thánh, làm ta vẫn chỉ là một cái nho nhỏ yêu hầu thời điểm, ta liền khô cứng sông nam thiên môn đại náo thiên cung, nhưng là bây giờ thực lực của mình so với ban đầu cường đại đâu chỉ ngàn vạn lần, thế nhưng là đối mặt địch nhân, bản thân vậy mà khiếp đảm. Dạng này bản thân, vẫn là tôn ngộ không sao. Đến cùng là lúc nào, bản thân kia khí thế một đi không trở lại cùng dám cùng trời tranh cuồng vọng, chậm dại biến mất. Nếu như không có cuồng vọng bá đạo không sợ hãi, tôn ngộ không. Vẫn là tề thiên đại thánh sao? Càng nghĩ tôn ngộ không trong lòng liền càng có một loại phẫn nộ, đây là một loại đối với mình phủ định phẫn nộ, loại này phủ định, để tôn ngộ không cảm nhận được một trận khuất đủ. Đã từng đỉnh thiên lập điệu tề thiên đại thánh, vì sao lại sẽ biến thành như vậy? Chính là như vậy, đừng cho thế gian bất đắc dĩ xóa đi ngươi giữ tận góc cạnh. Không nên quên bản thân kia một phần bạc khí, thiên điệu này là lồng giam, mà ngươi, cần phải làm là đánh vỡ cái này lồng giam, mà không phải bị vĩnh viễn vây chết ở nơi này Thanh âm của lão giả kia lúc này đống nhiên trở nên mười phần hùng vĩ, giống như hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm, để tôn ngộ không trong lòng không ngừng mà chấn động. Có nhiều thứ, mình đã đi tới đi tới liền vứt bỏ. Có nhiều thứ, thì là bị một ít người một ít sự tình cho cương ép tức đoạn. Vứt bỏ, là bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bị tức đoạn, là bản thân chân quý nhất. Thế nhưng là, bản thân đã từ từ không còn phẫn nộ. Ta là tề thiên đại thánh, đỉnh thiên lập địa không sợ hãi đại yêu tôn ngộ không? Dường như sấm sét gầm thét tại tôn ngộ không trong miệng phát ra. Sau đó tôn ngộ không toàn thân xương cốt bạo hưởng, cơ bắp nhanh chóng hở ra. Trên người lông tóc cũng từ từ biến thành màu xám trắng. Tại lao giả kia hơi kinh ngạc ánh mắt bên trong, tôn ngộ không thân hình bạo khởi, lấy một cái không thể tưởng tượng tốc độ đống nhiên trực tiếp vạch ra một đạo màu xám ánh sáng bóng xuất hiện ở lão giả kia bên cạnh người. Tốc độ như vậy, thật sự có chút nghe rợn cả người, thậm chí đã vượt qua Tuấn di. Thuấn Di mặc dù có thể không nhìn khoảng cách trực tiếp lấy không gian trồng chất phương pháp tại một chỗ trong nháy mắt xuất hiện tại một địa phương khác, nhưng là bất luận là cỡ nào tinh diệu Thuấn Di, chỉ cần đang di động trong nháy mắt đều sẽ sinh ra hai lần không gian ba động. Loại này không gian ba động là không cách nào biến mất, chỉ có tận lực giảm nhỏ đến thấp nhất. Thế nhưng là bất luận làm sao giảm nhỏ dù sao vẫn là tồn tại, mà đối với không gian lĩnh ngộ đạt tới đỉnh phong cường giả, đều có thể cảm giác được. Cho nên nếu như ngươi sử dụng trong nháy mắt rất có thể ngươi vừa mới biến mất Đối phương liền đã đã nhận ra người muốn xuất hiện địa phương, như thế, chẳng những không cách nào đạt tới tập kích mục đích ngược lại còn dễ dàng bị đê. Y phương bắt lấy sơ hở, cho nên đỉnh cấp cường giả ở giữa chiến đấu, cơ hội là không biết sử dụng thuần di. Mà hiển nhiên tiến vào ngũ hành hốn độn thể tôn ngộ không cũng biết điểm này, bởi vậy chỉ là sử dụng bản thân tốc độ khủng khiếp trực tiếp di động. Lao giả kia tựa hồ đối với tôn ngộ không tốc độ như vậy có chút giật mình. Chẳng qua giật mình về giật mình. Nhưng là lao giả kia phản ứng không chút nào không chậm. Chỉ là tay trái vung lên, Tôn Ngộ Không toàn lực đập tới một gậy lập tức liền tự hành chạy hướng phương hướng. Thế nhưng là lúc này Tôn Ngộ Không đã tiến vào ngũ hành hỗn độn thể, bất luận là thực lực bản thân vẫn là đối với tự thân khống chế lực đạo đều đã có tăng lên rất nhiều. Bởi vậy một côn này tử đánh vào không chung, Tôn Ngộ Không đồng thời không có xuất hiện bất kỳ đỉnh chỉ ngược lại thuận thế một cái đá ngang liền hướng về kia lão giả đã tới. Đồng thời Tôn Ngộ Không chỗ ngực đỗng nhiên xuất hiện một đạo hào quang năm màu. Đạo ánh sáng này mang so trước đó cái kia đạo muốn mạnh hơn rất nhiều. Đạo tia sáng này xuất hiện sau đó trực tiếp liền tiến vào lão giả kia thân thể, đạo tia sáng này chính là ngũ thải thần thạch quang mang, cốc kia có giam cầm tác dụng ngũ thải thần quang. Quả nhiên, lão giả kia mặc dù thực lực cường hãn, nhưng lại như cũ bị giam cầm ở động tác. Ngay tại bị giam cầm ở sát na, Tôn Nộ không một cái đá ngang đúng lúc đá vào lão giả kia bên hông. Đối phó lao nhân ra người thật đúng là hạ thủ được a. Ngươi có biết hay không ngươi đánh ta? Hậu quả nghiêm trọng đến mức nào Tựa hồ là bị tôn ngộ không lần này công kích dẫn đến lão giả kêu bỗng nhiên tại hư không một chảo Vậy mà trong tay hắn xuất hiện một đoạn bồ đề chi Tôn ngộ không đá ngang trực tiếp đá vào cái này đoạn bồ đề chi phía trên Thế nhưng lại căn bản không có cho lão giả kia tạo thành bất kỳ thương tổn Bởi vì cái này một chân tựa hồ là đá vào một đạo nhìn không thấy trên vách tường Nguyên bản còn muốn tiếp tục công kích tôn ngộ không khi nhìn đến kia một đoạn bồ đề chi Thời điểm bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người Từ đó Ngạnh Sinh Sinh đã ngừng lại thân hình. Ngươi tại sao có thể có Bồ Đề chi? Chẳng lẽ ngươi cùng ta sư phụ có quan hệ? Chương 262, Bồ Đề Tổ Sư. Nguyên bản Tôn Ngộ Không liền đối kia lão giả dâu bạc trắng có một loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc, chỉ là trước đó loại cảm giác này rất nhạt, nhạt đến Tôn Ngộ Không căn bản cũng không dám xác định. Nhưng là bây giờ kia Bồ Đề chi vừa xuất hiện, Tôn Ngộ Không lập tức liền cảm thụ đến một loại mười phần cường liệt cảm giác quen thuộc mà lại trong cơ thể chấn nguyên bùa để bảo thụ đông nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, về sau căn bản chính là thoát ly tôn ngộ không khống chế, trực tiếp tại trong thân thể của hắn bay ra ngoài. Lần này tôn ngộ không là quá sợ hại a vội vàng đuổi theo đi bắt mấy lần, thế nhưng là kia chấn nguyên bùa để bảo thụ hình như có ý thức của mình đồng dạng vậy mà chủ động tránh thoát tôn ngộ không, ngược lại lấy một cái càng tăng nhanh hơn tốc độ hướng về kia láo đầu bay đi. Lần này tôn ngộ không là thật có chút gấp, Mặc dù lao đầu kia trong tay bồ đề chi để tôn ngộ không cảm giác hết sức quen thuộc, nhưng là cái này cũng không người đại biểu tôn ngộ không đối lao đầu kia rất tín nhiệm. Nếu như cái này bay qua chỉ là một kiện phổ thông pháp bảo binh khí, thậm chí chính là mình kim cô đồng, tôn ngộ không đều không có vội vã như vậy, có thể đây chính là chấn nguyên bồ đề bảo thụ, đây là bản thân sư phụ bồ đề tổ sư lấy tự thân tính mệnh biến thành. Từ khi bồ đề tổ sư sau khi chết, cái này Trấn nguyên bồ đề bảo thụ có thể nói là bản thân duy nhất tưởng Mà lại trong này càng có hảo hữu của mình trấn Nguyên Đại Tiên quả nhân xâm cây nhánh cây, có thể nói món pháp bảo này là Tôn Ngộ không coi trọng nhất một kiện. Mắt thấy trấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ liền bị tên lão giả dâu bạc trắng nắm ở trong tay, Tôn Ngộ không như muốn điên cuồng, chỉ là sau cùng lý trí nói cho hắn biết, phải nhẫn ở, không phải vậy vạn nhất đã ngộ thương lãng tâm kiếm hào hoặc là diễm thần, vậy mình coi như hối hận cũng đã muộn. Kia lão giả dâu bạc trắng bắt lại bay tới Chấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ, còn chưa kịp nhìn, Tôn Ngộ không cũng đã vọt tới trước mắt ra chính là nhìn xem, lại không đòi ngươi, ngươi này hầu tử. Nói xong dâu bạc trắng lao đầu lui về phía sau ba bước, thế nhưng là người lại trực tiếp xuất hiện tại 300m bên ngoài. Sau đó nhìn lần nữa bạo trùng mà đến tôn ngộ không, đồng nhiên đưa tay trái ra hai ngón tay, hướng về phía tôn ngộ không vẽ một vòng tròn, hòa địa vi lao, chói. Theo kia lão giả dâu bạc trắng thanh âm, tôn ngộ không nguyên bản vọt tới trước thân hình vậy mà giống như là đụng phải thứ gì như thế trực tiếp bay ngược mà ra. Thế nhưng là cũng liền bay ra 2 mét không đến, sau lưng nhưng lại không biết đụng phải thứ gì, cả người trực tiếp ngã xuống. Sau đó vừa mới rơi xuống một điểm liền ngừng lại. Lung lay đâm đến có chút trắng đầu, Tôn Ngộ không đống nhiên đứng lên một quyền đánh về phía trước mắt chỗ hư không. Rõ ràng là hư không, nhưng lại ngạnh xinh xinh đã ngăn được Tôn Ngộ không một quyền này. Sau đó Tôn Ngộ không liền tựa như phát điên đồng dạng quyền đấm cước đá, thế nhưng là mặc kệ như thế nào nhưng như cũng bị vây ở nguyên địa, tiến lên không được, lui lại không được thậm chí đỉnh đầu dưới chân tất cả đều bị một đạo trong suốt tường cho ngăn cản lại. Chỉ có thể không ngừng mà gào thét đồng thời chơ mắt nhìn bản thân Chấn Nguyên Bồ để bảo thụ bị lao đầu kia dò xét. Lao đầu kia nhìn một hồi, đột nhiên trầm giọng nói, "Tôn Ngọc Không, sư phụ ngươi Bồ để tổ sư hắn, thế nào?" Thanh âm này rất trầm, nghe tựa như là sấm rền, có một loại đại thai nạn sắp đến điểm báo. Tôn Ngọc Không bị hỏi sững sở, theo bản năng đáp, "Sư phụ ta hắn, chết rồi." Nghe được Tôn Ngọc Không trả lời, Lão giả kia sắc mặt tâm trầm, cũng không có tiếp tục nói chuyện, không có giống người bình thường hỏi như vậy là thế nào chết, ai giết. Mà là đống nhiên tại đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi, sau đó đem giọt máu này nhỏ giọt tôn ngộ không trấn nguyên bùa để bảo thụ phía trên. Ngay sau đó lao đầu kia liền nhắm hai mắt lại, đồng thời ngón tay trái thật nhanh chỉ vào. Xem ra, lão giả này lại là dự định lấy tự thân máu tươi làm dẫn đi nhìn trộm thiên cơ. Thật lâu, lão giả kia chậm rãi mở hai mắt ra. Tại nét mặt của hắn bên trong nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gợn sóng. Nguyên bản mây trôi nước chảy ý cười đầy mặt không thấy, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, nhìn qua, lại có vẻ có chút ngưng trọng. Cái này bồ đề chi, không phải như thế dùng. Sư phụ ngươi lấy tự thân tính mệnh biến thành bồ đề chi, uy năng thần thông xa xa tại kia thất bảo rượu thụ cùng quả nhân xâm cây trên ngánh cây, cho nên như vậy đem ba cái hợp đến một chỗ, ngược lại để bồ đề chi thần thông giảm đi. nói xong Lão giả kia để cho mình trong tay Bồ Đề chi treo giữa không trùng, sau đó hai tay hóa trưởng đem kia Chấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ cầm ở trong tay. Sau đó lao giả kia trên người bắt đầu chậm rãi tản mát ra một đoàn thật mỏng lục quang, cái này lục quang rất mỏng, nhưng lại lộ ra rất vững chắc. Bị không biết thứ gì vây ở giữa không trung tôn ngộ không cảm nhận được đoàn kia lục quang còn có Chấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ phía trên tán phát khí tức, nguyên bản dễ rùa động tác đã chậm rãi ngừng lại. Cảm nhận được cái này quen thuộc đến không thể tại quen thuộc khí tức Tôn Nộ không trong lòng bỗng nhiên bị bi thương cảm xúc tràn ngập. Nay khí tức là sư phụ, mà đổi thành một đạo khí tức thì là trấn nguyên tử. Cho tới nay Tôn Nộ không Tôn Nộ không đều cho rằng mình đã đem hai người chết thật sâu chôn giấu tại náo hải chỗ sâu nhất, cho nên hắn mới có thể một mực người, một đường đi. Nhưng là hiện tại, Tôn Nộ không lại phát hiện bản thân một mực là đang lừa gạt chính mình. Tự cho là quên đi, nhưng thật ra là ghi khắc khắc sâu nhất, tự cho là đã thành thói quen, kỳ thật lại là thật sâu e ngại cảm thụ được bản thân thụ nghiệp thân sư khí tức, tôn nộ không trước mắt tử hồ thấy được sư phụ kia hiền hòa mặt. Còn có một lần kia, bản thân phản công thiên đỉnh thời điểm, ngay tại bản thân coi là đã không có hy vọng thời điểm, là sư phụ lão nhân ra ông ta bất chấp nguy hiểm đứng ra. Nếu không phải lão nhân ra ông ta, chỉ sợ hiện tại bản thân vẫn là một cái linh trí chưa mở con khỉ, cả ngày chỉ biết là hoàng sợ sống qua ngày. Không có sư phụ, liền không có bản thân, liền không có thể thiên đại thánh, liền sẽ không có nhiều như vậy cố sự Nhiều như vậy ký ức, nhiều như vậy khoái hoạt cùng đau xót. Tại tôn ngộ không trong lòng, bồ đề tổ sư địa vị là bất luận kẻ nào đều không thể so sánh, đó là chân chính như thầy như cha. Có thể nói bồ đề tổ sư chết là tôn ngộ không đau xót nhất một sự kiện. Hiện tại lại một lần nữa cảm nhận được sư phụ khí thức, tôn ngộ không chỉ cảm thấy có một loại cảm xúc tại ngực đè nén lại không biết như thế nào mới có thể phát tiết. Liên như thế từ từ nhắm hai mắt, lẳng lặng đứng tại hư không, tôn ngộ không lại không có bất kỳ động tác. Lúc này lão giả kia bỗng nhiên quát: "Mở." Sau đó kia chấn nguyên bồ đề bảo thụ dỗng nhiên một hóa thành ba, đầu tiên là một cây chiều dài màu xanh biếc lá cây bồ đề chi, bên cạnh thì là phía trên treo một viên nhân sâm quả quả nhân sâm cây nhánh cây, ở bên cạnh thì là bồ đề tổ sư chứng đạo chi vật, thất bảo rượu soát cây. Sau đó lao giả kia cong ngón đũa ra, nhân sâm quả thụ nhánh cây chui vào nơi sa ngã trên mặt đất ánh mắt trong cơ thể, mà thất bảo rượu soát cây thì là tan vào lãng tâm kiếm hào trong cơ thể còn sau cùng bồ đề chi, thì là bị lao giả kia cầm ở trong tay. Sau đó tay trái một chiêu, lại đem một viên khác treo giữa không trung bồ đề chi triệu hồi trong tay. Bạo phượng nhất tộc hậu duệ diễm thần, ta hôm nay ban thưởng ngươi nhân xâm quả thụ chi nhánh, lấy mục sinh hỏa, lấy hỏa nuôi mục, nhìn ngươi ngày sau có thể lĩnh ngộ bạo phượng nhất tộc chân lý. Nói xong, lại đối lãng tâm kiếm hào nói, nguyên chín đại thần quốc đệ nhất kiếm khách vô thượng kiếm tôn đại đệ tử lãng tâm kiếm hào. Ta hôm nay bàn thưởng ngươi bổ đề tổ sư bản mệnh pháp bảo thất bảo rượu suất đây, phối hợp ngươi phá ma trạm, chắc chắn phải chém hết thiên hạ ác nhân, nhìn ngươi ngày sau tự giải quyết cho tốt. Sau đó nhìn thoáng qua đứng tại hư không tôn ngộ không, ánh mắt run lên, ngay sau đó đem hai bàn tay lần nữa hợp đến cùng một chỗ. Chỉ thấy kia hai đoạn cơ hồ một màn đồng dạng Bồ đề chi bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi hợp thành một đoạn. Mà nhắm hai mắt tôn ngộ không bỗng nhiên cảm giác đổ sư phụ khí tức quen thuộc còn có trấn nguyên tử khí tức cũng bắt đầu trở nên yếu ớt. Trong lòng giật mình, đột nhiên mở hai mắt ra. Thế nhưng là không đợi hắn bỗng nhiên sinh ra, trong lòng hắn, sâu kín vang lên một giọng dàn ua, ta đổ ngộ không thanh âm này mặc dù lúc gần lúc hiện nhưng lại mười phần rõ ràng. Mà tôn ngộ không đang nghe thanh âm này trong ngáy mắt, bỗng nhiên trực tiếp quỷ gối hư không, mà hai mắt, quẩn quận nhiệt lệ bàng bạc mà xuống. Sư phụ ở trên, xin nhận bất tài đệ tử tôn ngộ không chín bái. Thanh âm là run rẩy, đồng thời cũng là nghẹn nào. Bởi vì giờ khắc này tôn ngộ không sớm đã là lệ rơi đầy mặt, nước mắt không thành tiếng. Nói xong, trực tiếp hung hăng một đầu gõ ở chỗ hư không, dùng khí lực chi lớn, vậy mà tại tôn ngộ không cái chán đều đập ra máu dấu vết. Mặc dù tôn ngộ không nói là chỉ bái, thế nhưng là theo một đầu đập hạ, đằng sau căn bản là khống chế không tại, một cái tiếp lấy một cái, một cái quan trọng hơn một cái. Mà tôn ngộ không mỗi đập một cái, chỗ hư không vết máu cũng sẽ tăng thêm một điểm. Nhìn xem bộ dáng. Tôn ngộ không tự hồn là định dùng loại phương thức này đem trong lòng hối hận, tưởng nghiệm, còn có đối với mình tự trách toàn bộ phát tiết ra ngoài. Rốt cục tại tôn ngộ không đập đã đến thứ 19 cái đầu thời điểm, một cối nhu hòa lực lượng chậm rãi đem tôn ngộ không nâng lên. Ngộ không, người cuối cùng cũng có chết một lần, không cần quá mức thương cảm. Hiện tại vi sư, chẳng qua là ban đầu lưu lại một sợi tàn hồn, nếu không phải nói chuẩn sư tôn lấy pháp lực thôi động, chỉ sợ ta căn bản cũng không có cơ hội gặp ngươi một lần cuối. Ngộ không Vị sư biết ngươi không dễ, chẳng qua ngươi là bị số mệnh chọn chúng người, cho nên đường này, chú định trải rộng đùi gai long đong. Bất quá, ngươi nhất định không cần từ bỏ, phải nhớ kỹ, ngươi là vì sư đệ tử, ngươi là Bồ đề tổ sư đệ tử, ngươi là nói chuẩn sư Tôn đồ Tôn, ngươi là Tế Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, ngươi là thế gian này hy vọng cu. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không muốn nói gì, thế nhưng lại nghẹn ngào, cái gì đều nói không nên lời. Ngộ Không, vị sư muốn đi, về sau ngươi muốn chiếu cố tốt bản thân. Không có vị sư cho ngươi thêm chỗ dựa, ngươi vạn sự cẩn thận. Trời lạnh, nhớ kỹ nhiều hơn y phục còn có, không nên quên lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy vi sư thời điểm nói lời. Ngộ không, ngươi là vị sư kiêu ngạo. Trước kia ngươi quá ngang bướng, cho nên vi sư chưa từng nói qua, ngươi, tôn ngộ không, là vị sư, là ta bổ để cả đời này, lớn nhất kiêu ngạo. Sau khi nói xong, cái này thanh âm gián ua, đông nhiên dần dần biến mất. Tôn ngộ không vội vàng hướng đánh ra trước tới vươn tay muốn tóm lấy cái gì, nhưng lại lại không biết như thế nào mới có thể bắt lấy. Ngay tại Tôn Ngộ Không bi thống cảm xúc đạt đến đỉnh điểm thời điểm, bỗng nhiên một người ôm lấy Tôn Ngộ Không, cảm giác này rất quen thuộc, tựa như năm đó, sư phụ như thế. Ngộ Không, có liên quan đến ngươi sư phụ sự tình, ta sẽ toàn bộ nói cho ngươi. Chương 263, Bồ Đề Tổ Sư cố sự. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không thật rất muốn khóc, thế nhưng là ngược lại bị cái gì ngăn chặn, đừng nói khóc, ngay cả hô hấp đều rất gian nan. Cho nên, tôn ngộ không chỉ là hai mắt càng không ngừng chảy ra nước mắt nhưng là, nhưng không có thuốc ít Lạng lặng quỷ gối giữa không trùng, mặc cho nói chuẩn đem hắn ôm vào trong ngực. Thời gian, phản phất dừng lại. Thế nhưng là tôn ngộ không biết, thời gian không biết đứng im, cũng sẽ không nuôi lại. Bất luận là vui vẻ vẫn là thống khổ, đều sẽ bị thời gian xóa đi, còn lại, chỉ có chôn giấu thật sâu ở trong lòng ký ức. Mà bây giờ, tôn ngộ không tất cả cảm xúc cùng tâm thần, đều đã bị trong đầu một thanh âm cùng hấp dẫn. Thanh âm này không phải là của người khác, chính là cái kia đạo chuẩn sư tôn. Ngộ không, không cần thiết khổ sở, sinh sinh tử tử chính là chuyện thường, thế gian này không có người có thể thoát khỏi cái này số mệnh. Người không thể, ta cũng không thể, đương nhiên, sư phụ của người bồ đề tổ sư cũng không thể, thậm chí người biết cao cao tại thượng giới chủ cũng không thể, ngay cả vĩ đại nhất khai tịch giả cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Chẳng qua người muốn nhớ kỹ bản tâm của mình, không nên bị cửu hận chỗ che đậy con mắt, nhưng là cũng không thể có thù không báo, bất quả, thù này, lại muốn tìm chân chính, cựu nhân đi báo. Nghe được đạo này, chuẩn sư tôn lời nói, tôn ngộ không trong lòng hơi động, trực tiếp ở trong lòng hỏi, chẳng lẽ sư phụ ta không phải bị đám kia thiên đình đạo môn người hại chết sao? Theo tôn ngộ không, bồ đề tổ sư chết, là bởi vì yêu tổ cùng đạo môn tranh đấu, nhưng là bây giờ xem ra, chẳng lẽ có ẩn tình khác? Nói chuẩn sư tôn lúc này chẩm rãi buông lòng ra tôn ngộ không, sau đó hai tay bóp mấy cái phát quyết, Lập tức hai người thân hình biến mất, sau đó xuất hiện ở một chỗ trong sơn động. nay sơn động cực kỳ bình thường, chỉ là bên trong động có một chương bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá ngoài ra còn có hai cái ngọc thạch bồ đoàn, trừ cái đó ra không có vật gì. Lúc này ta lấy phương tốn chi pháp mở một chỗ cảm thấy thuộc về ta không gian, nơi này trừ ta ra cảm thấy không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện. Có một số việc, hiện tại còn không phải công khai thời điểm, cho nên, chỉ có thể đơn độc để người một người biết. nói xong. Nói chuẩn liền đi tới một chỗ bên cạnh, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Nhìn thấy nói chuẩn ngồi xuống, tôn nộ không cũng tại một cái khác phía trên ngồi xuống. Lần ngồi xuống này, tôn nộ không cũng cảm giác được cái này nhìn như phổ thông chỗ thần kỳ. Nguyên bản trong lòng 10 phần bi thống tôn nộ không, làm đến đi sau đó tâm thần vậy mà chậm dãi yên tĩnh lại, mà lại tư duy cũng bắt đầu chậm rãi trở lên rõ ràng. Mà lại, tôn nộ không còn cảm thấy cực kỳ nồng nặng không gian chi lực du đáng tại bốn phía. Mỗi một lần hô hấp đều có thể đem đại lượng không gian nguyên tố hấp thu đến đan điển trong cơ thể. Chỉ là hít thở mấy ngụm, tôn ngộ không liền đã cảm giác bản thân đối với không gian lĩnh ngộ lên một cái cấp độ, không dám tưởng tượng nếu là có thể cả ngày lẫn đêm tại cái này bồ đoàn bên trên tu luyện, bản thân đối với không gian lý giải cùng vận dụng cảm thấy có thể đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Nói chuẩn nhìn thấy tôn ngộ không hơi kinh ngạc ánh mắt, nhẹ gật đầu, biết tôn ngộ không đã phát hiện cái này huyền bí. Ngộ không Ngươi muốn là nghĩ muốn hiểu rõ cả kiện sự tình. Đầu tiên, ngươi muốn biết ta là ai còn có, sư phụ của ngươi đến cùng là ai. Tôn Ngộ không lập tức liền không lại đi để ý tới kia, ngồi nghiêm chỉnh nghe nói chuẩn lời nói. Hiện tại Tôn Ngộ không đã rất xác định, đạo này chuẩn tuyệt đối là bạn không phải địch Mà lại khẳng định còn cùng bản thân có lớn lao nguồn gốc, thậm chí Tôn Ngộ không đã mơ hồ đoán được, trước mắt lao giả này, chỉ sợ, là bản thân tổ sư ra. Trong lòng ngươi cũng đã có chút suy đoán. Mặc dù Bồ đề hắn không có đem Tức Vương Chân Ý dạy cho ngươi, nhưng lại cho ngươi đặt xuống rất tốt địa cơ sở. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ánh mắt sáng rực nhìn xem nói chuẩn nói ra, chẳng lẽ, tiền Bối, là sư phụ ta sư phụ. Ân, ngươi đoán được không sai. Chẳng qua chuẩn xác mà nói, ta là mạch này khai sơn tổ sư. Nói như vậy, bản thể của ta là một viên cùng cái vũ trụ này đồng thời xuất hiện cây Bồ đề. Mà sư phụ của ngươi thì là trên người ta một cái nhánh cây. Còn có cây kia nhân sâm quả thụ nhánh cây Có thể nói cũng là ta một bộ phận, bởi vì nhân sâm quả thụ chính là ta lấy vô thượng đại thần thông điểm hóa mà thành. Đúng, ngươi hẳn phải biết bàn đào thủ A. Kia là giống như nhân sâm quả thụ, đều là ta điểm hóa mà thành tiên tiên linh căn Có chút nằm trong dự liệu nhưng lại cũng ngoài ý liệu, trong dự liệu là tôn ngộ không đoán đúng nói chuẩn thân phận, ngoài ý liệu chính là không nghĩ tới nói chuẩn lai lịch vậy mà lớn như vậy. Hoàn toàn có thể nói địa vị của hắn, chỉ sợ còn tại mấy vị giới chủ phía trên. Cùng hai tịch giả nhân vật cùng một thời đại vậy bây giờ tất cả mọi người trong mắt hắn đều là văn mối ngay cả hiện tại 6 đại giới chủ đều không ngoại lệ mà nói đến bảnảo th Tôn nộ không không khỏi có chút cười khổ đối với bản đào th thủ Tôn nộ không có thể nói là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn toàn bộ bản cổ giới tất cả thần tiên ăn bản đảo chỉ sợ đều không có tự mình một người nhiều mà lại trong trí nhớ mình vẫn muốn quên mất muốn chặt đứt kia một sợi không thuộc về mình cảm xúc cũng cùng kia một gốc bàn đảo thủ có quan hệ Không đợi tôn ngộ không mở miệng hỏi, nói chuẩn tiếp tục nói, sư phụ ngươi bởi vì nguyên nhân nào đó tại trên người của ta bị bẻ gãy, đồng thời ra đời linh trí của mình. Về sau vẫn đi theo tại bên cạnh ta, giáo ta hắn đạo pháp, dạy hắn thần thông. Mà bồ đề thật sự là hắn cũng là thiên phú dị bẩm, là ta tất cả hải tử bên trong, xuất sắc nhất một cái. Mà bây giờ cao cấp thế giới phương thốn linh giới, chính là ta cùng sư phụ ngươi còn có cái khác một ít hài tử tự tay một chút xíu tạo dựng lên. Chỉ bất quá mặc dù trở thành cao cấp thế giới nhưng lại không chiếm được thiên bi cùng tuần thiên giả tán thành, cho nên không cách nào trở thành thần quốc. Rốt cục, tại ta trải qua vô số cố gắng sau đó, ta thu được một lần để chấn giới thiên bi nhận chủ tư cách. Đồng dạng cũng là một lần kia, phát sinh một sự kiện, chuyện này kết quả, chính là của ngươi sư phụ kém chút chết, vì bảo vệ hắn tính mệnh ta không thể không lấy tấc vương thần thông mở ra không gian thông đạo, đem hắn đưa đến ở vào vũ trụ một góc nào đó một phương tiểu thế giới, cũng chính là ngươi vị trí Bàn cổ giới. Những lời này nói xong, tôn ngộ không là thật giật mình không nhỏ. Hắn chẳng thể nghĩ tới sư phụ của mình vẫn còn có dạng này đi qua. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng sư phụ bồ đề tổ sư cũng chỉ là bản cổ giới một gốc đắc đạo cây bồ đề, chỗ nào muốn lấy được sư phụ nguyên bản là phương thốn linh giới người. Mà khi đó sư phụ thực lực, chỉ sợ cũng đã vượt qua mình bây giờ. Nghĩ tới đây, tôn ngộ không trong lòng đột nhiên cảm giác được rất thế sư cha bị thương. Nguyên bản chính là cao cấp thế giới phương thốn linh giới bên trong đứng tại đỉnh phong nhân vật, thế nhưng là cuối cùng lại chỉ có thể ở một phương tiểu thế giới kéo dài hơi tàn. Loại kia trên lệnh, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thế nhưng là coi như là như vậy, sư phụ đã chịu nhiều như vậy, nhưng lại vẫn là vì bản thân, hy sinh. Tôn nộ không thật hận, hận thực lực của mình không đủ, hận năng lực bản thân không đủ. Hại chết bồ đề sư phụ, hại chết tam tạng sư phụ, hại chết nữ hoa, hại chết na cha, hại chết hồng hải nhi hạ chết nhiều người như vậy." Nói chuẩn nhìn thấy Tôn Ngộ không thần sắc bỗng nhiên trở nên mười phần vẻ bại, biết hắn lại nhớ lại những thống khổ kia ký ức. Ngộ không phải nhớ đến, giữ vững bản tâm của mình, người chết không thể phục sinh, nếu như ngươi học không được điểm này, vậy ngươi đường cũng sắp đi đến điểm kết thúc. Nếu như ngươi chết, những cái kia vì ngươi hy sinh người, liền thật là không công chết mất." Tôn Ngộ không đột nhiên ngẩng đầu, cố nhịn xuống nước mắt, đỏ bừng hai mắt nhìn xem nói chuẩn. Nói chuẩn thoáng nói chuyện khẩu khí, tiếp tục nói: Đến mức chuyện lần đó, chi tiết tình huống ta liền không nói, về sau có cơ hội, vẫn là chính ngươi đi thăm dò tình tưởng tương đối tốt. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, một lần kia sự kiện, là diệt thế ma quốc cùng vạn yêu quốc liên thủ từng bước một tính toán mưu đồ cuối cùng càng là bỏ ra tương đối lớn đại giới mới thành công. Mục đích của bọn hắn, liền là để chúng ta mất đi để thiên bi nhận chủ tư cách. Sự thật chứng minh bọn họ xác thực thành công, mà lại sư phụ ngươi càng bị bọn họ tính toán, từ đó phạm vào cái nào đó tối kỵ. Từ đó kinh động đến tuần thiên giả. Nói đến đây, nói chuẩn lần nữa thở dài một hơi, ánh mắt bên trong, thoáng qua một tia dãy rủa tựa hồ, cũng không quá nguyện ý nhắc lên chuyện này. Về sau tuần thiên giả trực tiếp xuất thủ muốn tiêu diệt sư phụ ngươi, may mắn ta cuối cùng kịp thời đổi tới. Hao tốn rất lớn khí lực cùng đại giới mới bảo vệ được sư phụ ngươi một mạng, chỉ bất quá sư phụ ngươi cũng bị thương rất nặng, cơ hồ sẽ chết đi. Ai, nếu như ta vẫn là năm đó ta, đừng nói là bảo trụ sư phụ ngươi, liền là kia tuần thiên giả Ta cũng là không để vào mắt, nhưng là bây giờ khác biệt, thời đại khác biệt. Ta duy nhất có thể làm, chỉ là bảo trụ bồ đề một mạng, nhưng là tu vi của hắn, lại là cơ hội bị triệt để đánh tan. Làm ta cứu trở về hắn sau đó, thực lực của hắn đã chỉ có, chỉ có các ngươi trong tiểu thế giới đế cấp sơ dài trình độ, thực lực như vậy thậm chí đều không thể bị phương thốn linh giới dung thân nạp bất đắc dĩ. Ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi sư phụ đưa đến bản cổ giới, để hắn đang chậm rãi tu luyện về nguyên bản thực lực lại về sau tuần thiên giả bởi vì việc này Thủy bỏ một lần kia thiên bi nhận chủ mà lại càng là bị chúng ta phương thốn Linh giới một cái rất nghiêm trọng cảnh cáo nghe đến đó tôn nộ không trong đầu đỗng nhiên xẹt qua một tia sáng giờ khác này hắn rốt cuộc hiểu rõ lúc trước bản thân linh đại phương thốn Sơn Bái sư sau đó tại học được 72 loại biến hóa cùng cân đầu vân còn có trường sinh bất lao chi thuật sau đó sư phụ để cho mình lúc rời đi tình hình nói kia đoạn lời nói nguyên nhân khi đó sư phụ từng nóiươi này đi Định sinh không tốt. Bằng ngươi làm sao gây thai họa hành hùng, lại không có thể nói là đồ đệ của ta, ngươi nói ra nửa chưa đến, ta liền mà biết, đem ngươi cái này còn khỉ lột ra ngoài xương đem thần hồn biếm tại cứu hưu chỗ, dạy ngươi vạn kiếp thoát thân không được. Hiện tại, tôn nộ không là thật minh bạch, sư phụ nỗi khổ tâm. Hôm nay sự tình quá nhiều, cho nên đổi mới chậm, một chương này, là thứ bảy. Có ai biết bổ đề vì sao lại sẽ nói như vậy sao? Chương 264, chân tướng phía sau. Nghĩ thông suốt điểm này, tôn ngộ không trong lòng đau đớn càng sâu. Nguyên lai mình một mực hiểu lầm sư phụ, vậy mà coi là sư phụ là sợ bản thân gây thai họa quá nhiều từ đó liên lụy hắn, nhưng là bây giờ mới biết được, nguyên lai sư phụ sở dĩ không để cho mình nói, đó là vì bảo vệ mình ái trọc giận tới tuần thiên giả, thậm chí kém một chút bị tuần thiên giả diệt sát, có thể nói bồ đề tổ sư tại thế gian này cơ hồ đã không có bất kỳ đất dung thân. Chỉ cần thân phận của hắn bị phát hiện, Tuần Thiên Giả dưới cơn nóng giận chỉ sợ không chỉ sẽ trực tiếp hủy diệt bản cổ giới, thậm chí ngay cả nói chuẩn sư Tôn Phương Thốn Linh giới đều sẽ bị liên lụy. Trước đó Tôn Ngộ không thế nhưng là nghe nói nguyên bản chính đại thần quốc bên trong liền có một cái thần quốc là bị Tuần Thiên Giả trực tiếp xuất thủ hủy diệt, mà lại nếu để cho người khác biết bản thân là bồ đề tổ sư đệ tử, vậy khẳng định sẽ mang đến cho mình thai họa ngập đầu. Phải biết nếu là có thể bắt bản thân hoặc là sư phụ sau đó lại giao cho Tuần Thiên Giả, đây tuyệt đối là một cái công lớn Đặc biệt là diệt thế ma quốc cùng vạn yêu quốc, chỉ cần bọn họ biết bồ đề tổ sư không chết, sau đó lại báo cáo cho phương thốn linh giới, vậy đối với nói chuẩn sư tôn tới nói cảm thấy là một chàng thai nạn. Có thể nói bồ đề tổ sư tồn tại, hoàn toàn liền là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, căn bản cũng không có thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Mà đây cũng là vì cái gì ban đầu bồ đề tổ sư hóa thân thành chuẩn đề đạo nhân quan hệ. Sư phụ vì bảo vệ mình, tha rằng nói ra như thế tuyệt quyết lời nói, Mà lại tại cái này sau đó, bản thân mặc dù xác thực chưa từng nói qua, nhưng là mỗi khi tại bản thân gặp được nguy hiểm chí mạng hoặc là nguy cơ thời điểm, sư phụ nhưng vẫn là hoặc sáng hoặc tối ra tay trợ giúp chính mình. Khi đó bản thân còn cảm thấy sư phụ quá keo kiện rõ ràng có được thực lực mạnh như vậy lại luôn lo trước lo sau sợ cái này sợ kia. Bây giờ suy nghĩ một chút, bản thân thật là quá không hiểu chuyện. Cái gì cũng không biết thì thôi, lại còn tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới hiểu lầm sư phụ. Thậm chí tại đại náo thiên cung bị nhị lang thần thiết kế bắt lấy bị trói tại trụ trời phía trên bị sét đánh hỏa thiêu thời điểm, còn đoán qua sư phụ không cứu mình. Thế nhưng là về sau mới biết được, nếu như không phải sư phụ âm thầm ra tay, có lẽ bản thân sẽ không có việc gì, nhưng là hoa quả sơn hầu tử hầu tôn chỉ sợ cũng sẽ bị đổ sát hầu như không còn. Khi đó bản thân liền rất nghi hoặc, vì cái gì bản thân không ngớt cung đều náo loạn, nhưng là lý tính dùng linh lung bảo tháp bắt lấy hầu tử hầu tôn sau đó nhưng lại thả bọn họ. Tôn Ngộ không cũng sẽ không cho rằng đó là bởi vì lý tính mềm lòng, cho nên về sau đủ kiểu hỏi thăm thậm chí uy hiếp phía dưới mới biết được, nguyên lai là bản thân bồ đề sư phụ ra mặt mới bảo vệ chúng khỉ. Khi sâu một hơi, tại kia thần kỳ trợ giúp hạ, Tôn Ngộ không nguyên bản khuấy động tâm tình đã chậm rãi bình phục xuống tới. Đau xót quá nhiều sau đó, liền chậm rãi đã hết đau. Mà những cái kia hối hận cùng tức giận, cũng bị Tôn Ngộ không đặt ở đáy lòng, dù sao mình còn muốn tiếp tục đi tới. Nếu như chỉ là đắm chìm trong cái này mặt trái cảm xúc bên trong, vậy mình cũng chỉ tới mà thôi. Nhìn thấy tôn ngộ không cảm xúc đã không có trước đó kích động như vậy, nói chuẩn biết hắn đã hiểu muốn thế nào đối diện với mấy cái này sự tình cùng làm sao không chế tâm tình của mình. Người tu đạo kiên kỵ nhất liền là tâm cảnh lưu lại sơ hở. Cái này sơ hở có thể là một loại nào đó cựu hận, một loại nào đó ấy náy một loại nào đó tiếc nuối thậm chí là đối với chuyện nào đó chấp nhất. Một khi xuất hiện loại này trên tâm cảnh sơ hở, Vậy người này đường, cũng liền đi đến điểm kết thúc. Nói chuẩn lần nữa thở dài thường thượt một hơi, tiếp tục nói, kỳ thật bồ để chết, ta cũng có trách nhiệm rất lớn. Ban đầu ta chỉ cho là bản cổ giới chỉ là một phương phổ thông tiểu thế giới. Cho nên mới sẽ đem bồ để đưa đến nơi đó, hy vọng hắn có thể bằng vào bản thân hơn người tư chất lại lần nữa tu luyện. Thậm chí ta còn đưa hắn hai đoạn nhanh cây, liền là nhân sâm kêu cây ăn quả nhanh cây còn có bản đảo thụ nhanh cây. Liền là hy vọng hắn có thể thông qua kia hai đoạn linh căn tử tố nhục thân. Chẳng qua ngay cả ta cũng không nghĩ tới, kia bản cổ giới, vậy mà so với ta nghĩ muốn nhiều phức tạp, vậy căn bản cũng không phải là một cái bình thường tiểu thế giới. Ở trong đó ẩn chứa bí mật, ta hiện tại cũng chỉ có thể thấy được một hai, mặc cho ta làm sao thô. y diễn, do xét thậm chí tự mình phái người tiền đến, đều không thể lại được biết càng nhiều tin tức. Nhìn xem tôn ngộ không hơi ánh mắt khó hiểu, nói chuẩn cười cười, hỏi, ngộ không? Ngươi có hay không gặp được một người, tên của hắn cứ gọi là hôn côn tổ sư. Tôn nộ không hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nói chuẩn sư tôn vậy mà lại đột nhiên hỏi lên cái này. Gật đầu nói, ta tại bàn cổ giới trận chiến cuối cùng thời điểm, đúng là có một tên là làm hôn côn tổ sư tiền bối xuất hiện đồng thời trợ giúp chúng ta cùng đạo ra những người kia đứng lên. Chỉ bất quá, cuối cùng hắn. Ngộ không, tại ngươi trong nhận thức, có một cái cực lớn chỗ nhầm lẫn, ta không biết cái này chỗ nhầm lẫn ngươi là thế nào sinh ra mà lại trước đó ta cũng đã nói vấn đề này. Tôn Ngộ không lần nữa lộ ra thần sắc nghi hoặc. Sau đó nói chuẩn sắc mặt nghiêm túc nói, hiện tại ta cho ngươi biết, đạo gia người, tuyệt đối sẽ không cùng bên ta tức linh giới người là địch. Bởi vì ta phương thốn linh giới cùng 6 đại thần quốc vạn linh cảnh chính là nước đồng minh, chúng ta quan hệ so vạn linh cảnh cùng vạn thần điện còn tốt hơn, chỉ bất quá vì không làm cho thế lực khác cảnh giới, cho nên quan hệ này một mực bị ẩn giấu đi. Cho nên nói vạn linh cảnh đạo ra, cảm thấy không biết ra tay với Bồ Đề, càng sẽ không đối thân là Bồ Đề đệ tử ngươi xuất thủ. Mà lại ở phía sau tới Bồ Đề đã khôi phục nguyên bản thân phận, từ bỏ hóa thân thành chuẩn đề đạo nhân, bởi vậy cũng không tồn tại không nhận ra khả năng. Cho nên như lời ngươi nói cùng đạo gia quyết chiến, liền có rất lớn vấn đề. Thế nhưng là ngay lúc đó đạo gia Tam thanh, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, xác thực thật là đạo gia người à, thậm chí về sau Hồng Quân lão tổ cùng nhướng mày đại tiên đều là đạo gia người. Đúng, nói chuẩn Sư Tôn, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, liền là ngươi có biết hay không có cái gì phương pháp có thế tại trong tiểu thế giới, đem một người thực lực từ kim đan hoặc là đế cấp sơ dai ngạnh sinh sinh tăng lên tới nửa bước đại đạo, mà lại thậm chí có thể đại lượng biết chuẩn trí tôn thần khí. Ồ, dựa theo ngươi thuyết pháp, ở trong đó liền có vấn đề. Hoặc là chính là có người ngụy trang thành đạo gia người, hoặc là liền là vạn linh cảnh đạo gia, có cái gì cái khác tâm tư. Vậy dạng này nói đến, vấn đề này khả năng so với ta nghĩ, còn nghiêm trọng hơn. con ngươi nói kêu phương pháp, khả năng tại trong tiểu thế giới rất ít, nhưng là tại cao cấp thế giới hoặc là thần quốc tới nói, cũng rất thường thấy. Chẳng qua này sao làm nhất định sẽ có rất lớn tác dụng phụ hoặc là đại giới, mà lại đại lượng sản xuất chuẩn trí tôn thần khí, ta đây đến là chưa nghe nói qua. Bất quá! Chẳng qua cái gì! Chẳng lẽ sư tôn ngươi có cái gì manh mối? Chuyện này một mực liền đặt ở tôn ngộ không trong lòng. Lúc ấy trận chiến kia nguyên bản bản thân một phương này chiếm hết ưu thế, thế nhưng lại nghĩ không ra đạo ra, hoặc là nói là bọn họ vậy mà lại có nhiều như vậy nửa bước đại đạo, thậm chí cuối cùng còn ra phát hiện một cái hoàn toàn là đại đạo thánh nhân hàng nga. Đây quả thực liền không hợp với lẽ thường. Ban cổ giới dù sao cũng là tiểu thế giới, ẩn chứa năng lượng là có hạn, cho nên có khả năng cho phép tồn tại đỉnh cao cường giả cũng chính là nửa bước đại đạo, đồng dạng là có hạn. Nếu như không có một cỗ lực lượng cường đại hơn ở sau lưng làm tay chân, Là không thể nào lập tức xuất hiện nhiều như vậy nửa bước đại đạo còn có loại kia chuẩn trí tôn thần khí. Nói chuẩn nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói, ta trước đó nhận qua một ít tin tức, là tới từ vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc nội bộ nhãn tuyến, 10 phần đáng tin. Mà lại mấy cái kia nhãn tuyến tại hai nước địa vị rất cao. Bọn họ tin tức chuyển đến, nói là bọn họ phát hiện vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc, tại bí mật tiến hành một loại nào đó hoạt động, loại hoạt động này kết quả. Liền là chế tạo ra một nhóm chân giới thiên bi cùng một loại gọi là thuốc linh đan kỳ dược. Chân giới thiên bi. Chế tạo ra một nhóm chân giới thiên bi. Cái này, cái này sao có thể, thiên bi không phải nói chỉ có 9 khối sao. Không phải chân chính chân giới thiên bi, mà là một loại mô phỏng, bọn họ xưng là bóng địa. Mà lại thuốc kia linh đan, nguyên bản chính là khai tịch giả luyện chế một lò chín khoa đan dược, mà bọn họ vậy mà cũng thành công phòng chế ra một nhóm. Cho nên lần này tuần thiên giới thí luyện. Các ngươi rất có thể gặp được có được bóng bia địch nhân. Mặc dù ngươi có là chân trình chân giới thiên bi, nhưng lại cũng không thể khinh thường. Cho nên căn cứ điểm này, ta phỏng đoán, ngươi nói tình huống, rất có thể liền có vạn yêu quốc hoặc là diệt thế ma quốc cái bóng. Mà lại kêu hôn con tổ sư, chính là ta phải đi điều tra bản cổ giới bí mật đồng thời trợ giúp bùa đề địch nhân. Năm đó hắn cũng cho ta truyền đến một ít tin tức, trong đó trọng yếu nhất một cái, liền là hắn phê hát. Tên hiện, bản cổ giới thiên đạo, lại bị ma khí nhiễm không khỏi có được bản thân tham lam tàn hiệm, thậm chí còn có thể làm ra chủ động quấy nhiêu bản cổ giới cử động, chỉ bất quá lúc trước hắn nói này thiên đạo còn rất nhỏ yếu, cho nên đồng thời không có quá mức để ý. Nói một hơi nhiều như vậy, nói chuẩn sợ tôn ngộ không trong lúc nhất thời tiêu hóa không được, cho nên nói xong sau, liền ngừng lại, chờ đợi tôn ngộ không đem đây hết thể tiêu hóa hết. Thế nhưng là lúc này tôn ngộ không trong lòng chẳng những không có mê hoặc, ngược lại trước kia rất nhiều nghi hoặc hết thể có đáp án, rất nhiều trước kia phá thành mảnh nhỏ manh mối. Bởi vì nói chuẩn một lời nói, toàn bộ bắt đầu chậm dài ghép lại. Vì cái gì hàng Nga lại đột nhiên có được đại đạo thánh nhân thực lực, vì sao lại sẽ có nhiều như vậy chuẩn trí tôn thần khí, vì cái gì chỉ là tiểu thế giới thiên đạo vậy mà lại sinh ra linh trí, hơn nữa còn sẽ trăm phương ngàn kế đối phó chính mình sợ tại yêu tộc hai kỳ mưu đồ chấn giới thiên bi, vì cái gì tại bản thân phản công thiên đình thời điểm, Phật môn lại đột nhiên xuất hiện cướp đi kẻ thắng lợi cuối cùng mà bản thân lại không hề có cảm giác, đồng thời cũng minh bạch vì cái gì tại Phật Môn vây công bản thân thất bại sau đó bản thân dễ dàng liền có thể diệt Phật môn thế lực. Nguyên lai like đây hết thể phía sau, đều có một cái bàn tay vô hình tại thôi động sự tính phát triển. Thế nhưng là nói như vậy, vì cái gì kia phía sau đại thủ không tiếp tục cường thế một điểm. Nếu như khi đó có thể cường thế đến đâu một điểm, chỉ sợ yêu tộc sẽ thảm hại hơn. Chẳng lẽ, bọn họ biết chân giới thiên bi ngay tại bản cổ giới, nhưng là, nhưng lại không biết đến cùng tại trên tay người nào. Quốc Khánh trước 3 ngày, mỗi ngày hai canh. Quốc khánh trong lúc đó ít nhất canh một, hoặc là hai canh. Nếu như muốn để tam tạng bộc phát, vậy liền dự định để cử đi. Có động lực mới có bộc phát. Chương 265, dâu quay nón hòa thượng. Tựa hồ là nhìn ra Tôn ngộ không tâm tư, nói chuẩn thần sắc có chút phức tạp nói, bản cổ giới nước, so với ngươi tưởng tượng, phải sâu được nhiều. Có thể nói hiện tại 6 đại thần quốc mỗi một quốc đô tại bản cổ giới sắp xếp nhãn tuyến hoặc là thám tử. Thậm chí cái khác một ít tương đối lớn thế lực đều nhau nhau phải người âm thầm đi trước bàn cổ giới, muốn tìm tòi hư thực. Thế nhưng là cuối cùng có thể được đến tin tức, thiếu khuyết đáng thương. Nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó, đây hết thể đều chỉ có thể trong bóng tối do xét, không thể có bất kỳ bại lộ, nếu không đều sẽ lấy đủ loại phương thức đột từ bàn cổ giới. Tựa như ta phái đi hôn con tổ sư, cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Có thể càng như vậy, bàn cổ giới thì càng là có thể gây nên thế lực khắp nơi hứng thú. Chỉ cần có ai có thể trước tại những người khác đạt được bản cổ giới bí mật, kia rất có thể sẽ trở thành áp đảo cái khác tất cả thế lực phía trên siêu cường quốc. Nói như vậy, bàn cổ giới một cách, đều bị người theo dõi. Cái kia sư tôn, đối với cái kia hồng hoang cổ giới, hiểu rõ sao? Kỳ thật tôn ngộ không còn muốn hỏi một ít khác, thế nhưng là trong đầu đống nhiên nổi lên một người, người này, liền là như Lai. Lúc trước bản thân giết chết như Lai sau đó lại tuần tự gặp được một cái tự xưng lưu quang vạn thế Phật cùng quang minh tự tại Phật hòa thượng. Bọn họ nói mình đến từ thượng giới hồng hoang cổ giới, đó chính là nói như Lai cũng hẳn là cái kia hồng hoang cổ giới người. Mặc kệ kia phía sau hát thủ là ai, dù sao đối với cái này hồng hoang cổ giới, tôn ngộ không là không có một chút xíu hảo cảm. Hồng hoang cổ giới à, kia là một cái lấy Phật môn làm chủ cao cấp thế giới, nhưng lại không hề chỉ có Phật môn, yêu tộc thần tộc đạo gia vân. Vân. Chỉ cần cái vũ trụ này có chủng tộc tại hồng hoang cổ giới đều có thể nhìn thấy. Nhưng là bọn họ lại cơ hồ đều là tại Phật môn thống trị phía dưới. Liên như là vạn linh cảnh là đang thông đạo cửa nơi phát nguyên, hồng hoang cổ giới thì là chính thống Phật môn nơi phát nguyên. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi, kia phía sau cũng có hồng hoang cổ giới cái bóng. Tôn nộ không nhẹ gật đầu, lại đồng thời lại lắc đầu nói, ta không xác định có phải hay không cùng hồng hoang cổ giới có quan hệ, nhưng là có một cái gọi là như lai người, lại là tử địch của ta. Người kia liền đến từ hồng hoang cổ giới, mặc dù ta từng tại bản cổ giới giết người kia, nhưng là luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bởi vậy ta hoài nghi cái này phía sau chỉ sợ không thể thiếu hồng hoang cổ giới. Bất kể nói thế nào, có thể xác định chính là, địch nhân của chúng ta bên trong, tuyệt đối có vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc. Mà chúng ta phương thốn linh giới mặc dù không thể cùng hoàng tuyển thế giới trở thành liên bang, nhưng lại cũng cũng muốn sẽ không trở thành địch nhân. Mặt khác, người cũng muốn chú ý một chút hóa lôi tổ giới. Phía bên nào thế giới cao thủ rất nhiều, nếu là gặp được, phải cẩn thận làm việc. Được rồi, có thể nói cho ngươi, cũng đều nói cho ngươi biết, đến mức cái khác, ngươi như muốn biết, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm đáp án. Tôn nộ không mặc dù trong lòng còn có vô số nghi vấn cùng hoang mang, nhưng là biết nói chuẩn sư tôn đã không có ý định nói, vậy mình liền coi như dây dưa tiếp cũng không có tác dụng gì. Mà lại đối với rất nhiều chuyện, tôn nộ không cũng cảm thấy nên bản thân đi tìm. Trảng qua ngay tại Tôn Ngộ Không vừa định đứng dậy thời điểm, nói chuẩn lại là bỗng nhiên đè xuống bờ vai của hắn, cười cười nói, "Không cần vội như vậy, ta một phương thế giới này mặc dù không rất rộng khoát, nhưng lại có hai điểm chỗ tốt, thứ nhất, là nơi này không gian nguyên tố là phía ngoài gấp trăm lần, mà lại ngươi ngồi, càng là dùng không gian ngọc mài giũa, đối với lĩnh ngộ không gian lực lượng có không thể đo lường chỗ tốt. Thứ hai, thì là nơi này thời gian. Ngươi ở chỗ này trên 1 tháng, bên ngoài cũng bẻn vẹn qua một ngày mà thôi. Cho nên, tiếp xuống ngươi cần làm, là lưu tại nơi này an tâm lĩnh ngộ. Thẳng đến ngươi biết cái gì là tấp vông ý nghĩa, lúc nào mới có thể rời đi. Nếu là liền tấp vông chân ý cũng không biết, còn thế nào làm bồ đề đại tử, làm đồ tôn của ta a Nói xong, nói chuẩn căn bản không thể tôn ngộ không phản ứng, trực tiếp liền biến mất tại cái này ra không gian. Chỉ để lại ngồi ở phía trên tôn ngộ không, đứng ngồi không yên. Cùng lúc đó, tại ngoại giới Lang tâm kiếm hào bên người Nói chuẩn bỗng nhiên xuất hiện, không nói hai lời trực tiếp nắm lấy lãng tâm kiếm hảo cổ áo hướng về sau kéo một cái, đồng thời nói ra, nói cho ngộ không không cần lo lắng, ta sẽ đem các người đưa đến sang thế thần quốc địa bản, các người muốn làm đến liền là trong đoạn thời gian này, tận khả năng tăng thực lực lên. Lãng tâm kiếm hảo nguyên bản đang tìm tôn ngộ không, thế nhưng lại bị bỗng nhiên xuất hiện một người rút ra sau cổ áo mà lại trực tiếp đem bản thân ném ra ngoài. Vừa định rút đao phản kháng, chật nghe kia quen thuộc thanh âm giả nùa. Ngay sau đó cũng cảm giác bản thân bỗng nhiên bị một chỗ không gian nuốt đi vào. Sau đó nói chuẩn thân hình lại lóe lên, xuất hiện thời điểm, đúng lúc bắt lấy ngồi xếp bằng trên mặt đất đang tại mọc lên một ngạt Diễm Thần. Không phải liền là đoạt ngươi một đầu bò nương sao? Còn như thế bầu không khí sao, nơi nào còn có bạo phượng nhất tộc kia tan tắc thiên hạ khí thế a được rồi, lão phu cho ngươi đi ta Tắc Vương không gian tu luyện, cũng coi là bồi thường. Nói xong không đợi Diễm Thần mở miệng, đột nhiên một trưởng vỗ tại Diễm Thần sau lưng. Sau đó diễm thần đông nhiên đống biến mất. Làm xong đây hết thảy nói chuẩn đông nhiên học thuộc qua hai tay, ngừng đầu nhìn về phía nơi xa, miệng bên trong lầm bấm nói, ta có thể làm, cũng chỉ có những thứ này, ngộ không à, ngươi đại kiếp sắp tới, ngay cả ta đều không thể suy tính ra ngươi mệnh vận sau này. Chỉ là hy vọng phương này tức chi thuật, có thể tại khẩn yếu con đầu, bảo đảm ngươi một mạng đi. Nói xong, nói chuẩn thật sâu thở dài, sau đó cởi xuống bên hông treo tử kim hồ lô, uống một hớp rượu lớn. Sau đó liền hướng về một phương hướng nào đó, chậm rãi bước đi. Nếu để cho tôn ngộ không ba người nhìn thấy, chỉ sợ lại sẽ giật mình không thôi. Bởi vì đạo này chuẩn vậy mà có thể tại không có địa đồ tình hùng dưới, trực tiếp chính xác xác nhận sang thế cung vị trí, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, đơn giản tựa như là tại nhà mình hầu hoa viên bên trong tản bộ như thế, không có chút nào thân ở tại tuần thiên giới loại kia khẩn trương cùng cảm giác xa lạ. Chẳng lẽ nói chuẩn, trước kia tới qua nơi này, Ngay tại hoàng tuyển thế giới phái ra tôn ngộ không ba người một bên thăm dò một bên đi trước sang thế cung thời điểm, còn lại mấy thế lực lớn thăm dò đội ngũ cũng đều nhau nhau xuất phát. Chẳng qua này tuần thiên giới nói lớn không lớn nói ta không nhỏ. Coi như là khoảng cách gần nhất hai phe thế lực muốn một bên thăm dò một bên tiến lên, nếu là muốn tiếp xúc lời nói à, nhanh nhất cũng muốn ba ngày. Nhưng mà này còn là nhất định phải tại mênh ngông núi rừng bên trong thẳng tắp gặp nhau mới có thể. Không phải vậy cái này tuần thiên giới đối với thần thức gáp chế rất lợi hại. Mà lại lại không thể tùy tiện bay lên, cho nên rất có thể hai chi đội ngũ tại rất gần khoảng cách liền gặp thoáng qua. Điểm này tất cả mọi người nghĩ đến, nhưng lại không có biện pháp gì tốt. Cho nên trước đây 3 ngày, nên coi là toàn bộ tuần thiên giới thí luyện bên trong an toàn nhất mấy ngày. Đương nhiên tuy nói là an toàn nhất, nhưng lại không thể nói là tuyệt đối an toàn. Bởi vì có lẽ ba ngày này cũng sẽ không đụng phải người, nhưng là gặp được hung thú cơ hội lại rất lớn. Tựa như thời khắc này hồng hoang cổ giới đang gặp phải một đám không biết tên hung thú tập kích. Hồng hoang cổ giới, liền là cái kia lấy Phật môn làm chúa tể cao cấp thế giới. Lần này chính là từ cấp giới chủ khác cường giả phẹ linh thôn thiên Phật dẫn đầu, thôn thiên Phật cũng cùng cái khác thần quốc như thế, phái ra bốn cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ bốn người, lấy hồng hoang cung làm trung tâm bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng thăm dò. Kỳ thật thôn thiên Phật vốn định bài xuất càng nhiều người ra ngoài thăm dò, nhưng là cân nhắc đến còn có ba cái thần quốc có được địa đồ Không thể cam đoan có được địa đồ thần quốc sẽ không ở vừa mới bắt đầu liền tiến hành đánh lén. Nói như vậy nếu như lưu thủ nhân viên quá ít, căn bản là nhịn không được ra ngoài thăm dò người quay lại rút. Cho nên cân nhắc liên tục, cuối cùng là phái ra 16 người ra ngoài thăm dò. Còn lại 20 người thì là phân ra 10 người tại Hồng Hoang Cung bên ngoài tiến hành hung thú quét sạch. Sau cùng 10 người thì là bắt đầu bố trí đại trận. ma vi bảo hiểm, thôn thiên Phật bản thân lưu thủ Hồng Hoang Cung mà đem thực lực gần với hắn dâu quay nón hỏa thượng phái ra ngoài. Mà giờ khắc này gặp được hung thủ vây công, chính là dâu quay nón hỏa thượng vị trí cái này một tiểu đội. Bọn họ tham dọa phương hướng, là phía chính bắc, cũng chính là hóa lôi tổ giới vị trí. Thế nhưng là vừa mới xuất phát 3 canh giờ, liền bị một đám hung thú cho bao vây. Bao vây bọn họ hung thú, là một chủng loại giống như hầu tử hung thú, nhưng là mỗi cái trên tay lại đều có lấy một cây kỳ lớn mà lại dị thường móng vuốt sắc bén. Hình thể không lớn Cao nhất cũng chỉ có 1m5, nhỏ càng là không đến 1m, nhưng là bọn này cùng loại hầu tử hung thú bắp thịt cả người phát đạt, bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều rất kinh người. Chỉ toàn cắt sư huynh, làm sao bây giờ, chúng ta là chiến vẫn là trốn. Bị bọn này tản ra khát máu khí thế hung ác mảnh thu vây quanh, bên trong mấy người không tự chủ được có chút khẩn trương. Nhưng lại đồng thời không có loạn trận cước, mà là mở miệng hỏi thăm cái kia dâu quay nón hòa thượng, cũng chính là được xưng là chỉ toàn cắt sư huynh người. Giết! gọi là làm chỉ toàn cắt hòa thượng, thần sắc có vẻ hơi ngốc trệ, nhưng là toàn thân khí tức lại là mười phần bạo ngược. Bị người kia hỏi một chút, chậm rãi nhìn xung quanh, chậm rãi cởi trên người tăng bào đồng thời chỉ phun ra một chữ. Lời còn chưa dứt, cái này gọi là chỉ toàn cắt dâu quay nón hòa thượng bỗng nhiên đông dưng cầm ra một trôi lật trời nguyệt nha sạn, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, sau đó liền thấy tại hắn Trâu đứng đứng địa phương bỗng nhiên nổ tung, mà người cũng đã bùng lên đã đến một cái hung thú bên người không chút do dự một cái sẻn vô xuống đi. kia hung thú thật đúng 10 phần linh hoạt, mặc dù bị chỉ toàn xa hòa thượng tốc độ giật nảy mình, nhưng vẫn là tại tối hậu quan đầu nhanh tránh ra. Nhưng là kia chỉ toàn xa hòa thượng lại có vẻ càng thêm hung hãn, một kích không trúng trong nháy mắt nguyệt nha sạn quét ngang, lần này bất luận là tốc độ vẫn là lực đạo đều muốn so vừa mới mạnh lên rất nhiều. Mà một kích này, kia hung thú lại là không có né tránh, lập tức liền bị đập máu thịt bé bét. chương 266, hẳn phải chết khỉ xẻng đem kia hung thú liền đập cái máu thịt bé bé kia hung thú bắn ra máu tươi tại tỉnh Sa hòa thượng trước ngực nhuộm ra một cái giữ tợn đồ án cái này một cái hung thú chết thảm không chỉ không có dọa lùi còn lại hung thú ngược lại để nguyên bản còn đang do dự lấy 7 hung thú lập tức sôi trào. tất cả hung thú tất cả bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thét đồng thời thân thể chậm rãi tại nguyên chỗ lay động nhìn cực kỳ giống uống rượu say người lúc này đi theo tỉnh Sa hòaa thượng đến đây ba tên hòa thượng bên trong có một người xem ra cũng là hiếu chiến người Nhìn thấy đám kia hung thú vậy mà dự định toàn bộ vây công tỉnh xa, lập tức liền xách một cây đồng côn dự định tiến lên hỗ trợ. Thế nhưng là hắn mới vừa bước ra nửa bước liền bị một bên đồng bạn lôi kéo. Không chờ hắn kịp phản ứng, tên kia đồng bạn còn có một người khác trực tiếp liền lôi kéo hắn hướng về tương phản yên tâm chạy tới. Hai người làm cái gì? Không thấy được đám kia xuất sinh dự định vây công tỉnh xa sư huynh sao? Màu buông ta ra, để cho ta đi hỗ trợ. Mới vừa nói xong chỉ thấy một cái đồng bạn trực tiếp trên đầu hắn vỗ một cái nói, ngươi muốn là sống đủ muốn tìm cái chết, vậy ngươi liền trở về. Ngươi là không biết tỉnh xa sư huynh kinh khủng, lại còn dự định tại hắn thời điểm chiến đấu cận thân, ngươi muốn thật đi qua, chỉ sợ không có giúp một tay ngược lại bị tỉnh xa sư huynh đã nộ thương. Nghe được hai cái đồng môn nói như thế, người kia cũng không phải hạ người ngu rốt, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là đã không dễ dùa nữa, thuận theo hai người kia lôi kéo lực đạo liền theo hai người bọn hắn lui về phía sau Bất quả hắn một bên chạy nhưng cũng vừa nói, ngươi này là có ý gì? Chẳng lẽ tỉnh Sa Sư huynh sẽ còn đối đồng môn ra tay? Không phải như vậy, mà là tỉnh Sa Sư huynh tại thời điểm chiến đấu, sẽ tiến vào một loại không phân địch ta trạng thái, khi đó đừng nói là ngươi, liền là thôn thiên trưởng lão cũng không dám tới gần. Trước đó ta liền cùng tỉnh Sa Sư huynh đi ra một lần nhiệm vụ thấy qua hắn chiến đấu, chẳng cảnh kia, đơn giản liền là tu la địa ngục. Chẳng qua mặc dù thời điểm chiến đấu tỉnh Sa Sư huynh giống như tu la ác quỷ nhưng là tịnh xa sư huynh hướng về Phật chi tâm giác phải là thuần túy nhất. Người kêu nghe nhẹ gật đầu, hắn cho dù đối với cái này tịnh xa sư huynh không hiểu rõ lắm, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Liên hắn biết, đại khái là tại 5 năm, năm trước, hồng hoang cổ giới bên trong đống nhiên xuất hiện một cái dâu quay nón đầu trọc, không ai biết hắn là từ đâu tới, cũng không ai biết thân phận của hắn, chỉ là nghe nói hắn tại thời điểm chiến đấu, sẽ ở miệng bên trong càng không ngừng hô giết, giết, giết, chỉ toàn, chỉ toàn thanh âm. Mà lại người này cực kỳ hiếu chiến, trong lúc nhất thời đem hồng hoang cổ giới quấy gà bay chó chạy, thậm chí còn xuất thủ diệt bảy tám cái đạo ra thế lực nhỏ. Về sau chuyện này bị hồng hoang cổ giới giới chủ đại nhân Huyền ngàn từ đoạt được biết, từ đó tự mình tìm được kia dâu quay nón hòa thượng, tới đại chiến một trận sau đó thu phục hắn, đồng thời ban thượng pháp hiệu Tịnh xa. Cuối cùng càng là dùng lớn lao pháp lực rửa đi hắn một thân lệ khí, từ đây kia dâu quay nón đầu chọc liền vào Phật môn, trở thành một tên chiến Phật. Nhưng là người kia lại nghĩ không ra Cái này Tịnh xa thành Phật sau đó như cũ tốt như vậy chiến, chiến đấu quả thực là lục thân không nhận. Lúc này hắn rốt cục có chút may mắn, vạn nhất bản thân thật tùy tiện xong tới, từ đó bị tỉnh xa sư huynh nộ thường, vậy mình thật là không chố kêu an. Ngay tại ba người kia lui hơn ngàn mét thời điểm, tỉnh xa hỏa thượng bên này chiến đấu đã toàn diện triển khai. Lấy thân trên, toàn thân tinh thiết tựa như cơ bắp mâm cầu sai kết, vừa nhìn liền biết ẩn chứa lực lượng cường đại. Mà sự thật chứng minh xác thực như thế. Làm kia một đoàn hung thú cuối cùng phát ra rít lên một tiếng sau đó Đông nhiên tại bốn phương tám hướng đồng thời hướng về tỉnh xa hòa thượng nào tới Mà lại mỗi một cái đều là hai mắt đỏ ngầu Hiển nhiên đã tiến vào cực kỳ khát máu trạng thái Kia tỉnh Sa hòa thượng nhìn xem bốn phương tám hướng vô số cùng loại viên hầu hung thú lại là không hề sợ hãi Phủ một cái nhiễm lên vài tia máu tươi dâu quay nón Tỉnh xa bỗng nhiên hai tay nắm chắc lật trời nguyệt nha sạ Sau đó chân phải đông nhiên giống một cái mặt đất lập tức Một cố nồng đậm sát khí tại tỉnh xa trong cơ thể chuyên gia, cuối cùng vậy mà ở phía sau hắn tạo thành một cái giữ tận đầu lâu đồ án. Mà lại theo sát khí phóng thích, nguyên bản chỉ có một cái giữ tận đầu lâu vậy mà chậm rãi gia tăng, làm sát khí đạt tới một cái đỉnh điểm thời điểm, chín khỏa giống nhau như lúc đầu lâu thỉnh lính xuất hiện sau lưng Tịnh xa. Theo liền có thể đầu lâu xuất hiện, tỉnh xa hỏa thượng cũng là giống to một tiếng, sau đó cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn trô đứng đứng mặt đất trong nháy mắt nổ ra một cái hô to. Mà Tịnh Sa Hòa Thượng đã hướng về viên hầu hung thú dày đặc nhất địa phương vào tới. Trong tay hắn kia lật trời nguyệt nha sạn không ngừng vung lên, rơi đập, cắt ngang, trẻ dọc, mỗi một lần công kích đều sẽ có một chỉ viên hầu hung thú hoặc chết hoặc bị thương, dù sao liền là chiêu chiêu thấy máu. Từ xa nhìn lại, thật giống như tu la địa ngục bình thường, mà Tịnh Sa Hòa Thượng đơn giản liền là trong địa ngục tội ác một đầu ác quỷ, chô đến tất cả đều là tứ tán dâng lên máu tươi cùng chân cự tay đứt, mà trên người hắn cũng dần dần bị máu tươi nhuộm đỏ. Chẳng qua tất cả máu tươi rơi xuống trên người hắn đều sẽ hội tụ vào một chỗ hình thành một cái quỷ đầu đồ án. Giết càng nhiều, quỷ kia đầu đồ án liền càng hoàn chỉnh. Mà kia chín khỏa đầu lâu cũng không ngừng vòng quanh Tịnh Sa Hỏa Thượng không ngừng xoay trọn, vì hắn ngăn lại những cái kia viên hầu hung thú tất cả công kích. Có cái này có thể đầu lâu với tư cách phòng ngự thủ đoạn, Tịnh Sa hòa Thượng liền có thể đem tất cả khí lực toàn bộ dùng để công kích, từ đó sẽ không vì muốn phòng ngự mà phân ra tâm thần. Cho nên Sa là càng đánh càng mạnh trong tay lật trời Nguyệt Nha Sạn đã mua thành một đạo màu đỏ như máu vòi rồng. Theo tịnh sa chém giết, kia nguyên bản có chừng hơn 500 con viên hầu hung thú lại bị một mình hắn diệt sát một nửa, còn lại một nửa cũng phần lớn hoặc tổn thương hoặc tàn, đã mất sức tái chiến. Thế nhưng là cái này viên hầu hung thú không chỉ là thật hiếu chiến thành tính vẫn là căn bản chính là linh trí chưa mở, đồng bạn bên cạnh từng cái ngã xuống, nhưng lại không có một cái viên hầu hung thú có đào tẩu dự định, ngược lại càng thêm điên cuồng. Thậm chí có chút hung thú tứ chi bị cắt đứt nhưng vẫn là dùng răng cắn lấy mặt đất hướng về tỉnh xa đánh tới. Nếu như nói tỉnh xa hòa thượng là trong địa ngục Tu La, vậy cái này đàn viên hầu hung thú liền là quỷ đói, đúng, là quỷ đói mà không phải ác quỷ. Cho dù chết cũng muốn kéo xuống đối phương một mảnh thịt. Dần dần, những cái kia viên hầu tử thương càng ngày càng nhiều, tại tỉnh xa chúng quanh thân thể đã trồng lên cao cao một vòng thi thể hình thành vách tượng. Mà tỉnh xa nửa người dưới cũng là bị những hung thú kia thi thể thật sâu tại vùi lấp. Thế nhưng là ngay tại cái này núi thây biển máu bên trong, những cái kia hàng tích chữa viên hầu hung thú vẫn không có một kia thối lui dự định, như cũng là không sợ chết tiến công. Thế nhưng là tại tỉnh Sa hòa thượng kia chín khỏa đầu lâu phòng ngự phía dưới, không có một cái có thể cho tỉnh Sa hòa thượng tạo thành tương tổn. Cho nên cuộc chiến đến nay, tỉnh Sa hòa thượng loại trừ đầy người viên hầu hung thú máu tươi, bản thân căn bản không có thụ một chút xíu tổn thương. Hung thú thi thể càng chất trồng lên. Cuối cùng Tịnh Sa Hòa Thượng thậm chí liền đã chỉ còn một cái đại quang đầu lộ tại bên ngoài. Mà Tịnh Sa Hòa Thượng chín khỏa đầu lâu không biết cái gì sau đó vậy mà cũng bị mười mấy con hung thú phân biệt gắt gao ôm lấy, vậy mà đã không có cách nào lại vì tỉnh Sa Hòa Thượng cung cấp phòng ngự. Mà lúc này Tịnh Sa Hòa Thượng trợt phát hiện, bản thân vậy mà không có cách nào động rồi. Những hung thú kia chết về sau thi thể, mỗi một bộ vậy mà đều nặng đến mấy chục và cân, bị hơn 300 cỗ hung thú thi thể chôn ở ở giữa. Tịnh xa hòa thượng vậy mà mày may không thể động đậy. Mà lại kia hung thú ngạch trong máu, lại là có độc. Vừa mới bắt đầu còn không thể phát giác, theo máu tươi càng ngày càng nhiều, độc tố kia cũng liền càng ngày càng mánh liệt. Hiện tại, tịnh xa hòa thượng đã tại bất chi bất giác trực tiếp bị độc tố triệt để tê liệt, khí lực cả người chậm rãi bắt đầu tàn đi. Đây quả thật là làm sao cũng không nghĩ ra, cái này tuần thiên giới hung thú, vậy mà hung hãn đến loại trình độ này. Không khỏi tất cả hung hãn không sợ chết cực độ điên cuồng Mà lại chết về sau thân thể sẽ còn biến nặng, thậm chí làm rất nhiều thi thể gom lại cùng một chỗ sau đó huyết dịch sẽ còn sinh ra tê dại độc tố. Dạng này tiến hóa, Hiển nhiên là tại vô cùng ác liệt hoàn cảnh dưới mới có thể hình thành. Vì chính là gặp được không thể chiến thắng địch nhân thời điểm, coi như mình chiến tử, cũng phải vì đồng bạn tranh đến giết chết mục tiêu cơ hội. Mà lại tịnh Sa hòa thượng không biết là, đại lượng loại hung thú này máu tươi hội tụ vào một chỗ, không chỉ sẽ sinh ra độc tố. Hơn nữa còn sẽ hình thành một loại nhân loại không thể nhận ra cảm giác hương, khí. Loại hương này giận chỉ có tuần thiên giới hung thú mới có thể nghe được, mà lại hương khí chỉ có một cái mục đích, đó chính là hấp dẫn đại lượng hoặc là mạnh hơn hung thú đến đây, thay loại này viên hầu hung thú giết chết bọn hắn không thể giết chết mục tiêu. Hiện tại xem ra, cái này viên hầu hung thú quả thực là cực kỳ kinh khủng, bọn họ tất cả tiến hóa cùng hành vi, chỉ có một cái mục đích, giết chết mục tiêu. Chính là ta giết không chết cũng muốn để đồng bạn giết chết người. Nếu như đồng bạn giết không chết ngươi vậy chúng ta liền tê liệt ngươi, sau đó hấp dẫn hung thú khác giết chết ngươi. Có thể nói chỉ cần bị loại hung thú này để mắt tới, vậy đơn giản liền là hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao ngươi cường đại tới đâu, cũng không khả năng cùng toàn bộ tuần thiên giới hung thú chống lại. Đây cũng chính là tịnh xa hòa thượng bọn người mới vào tuần thiên giới, không biết nơi này hung hiểm còn có kia viên hầu hung thú kinh khủng. Chẳng qua này cũng là không có biện pháp sự tỉnh cái này tuần thiên giới cũng không phải ai cũng có thể đi vào tới. Chẳng qua mỗi một cái tới qua tuần thiên giới người, nếu như may mắn không chết có thể còn sống rời đi, vậy bọn hắn đời này đều sẽ nhớ kỹ một loại tên là hẳn phải chết khỉ hung thú. Như gặp này khỉ, không thể trốn chi tắc hẳn phải chết không nghi ngờ. chương 267, Hoàng Bao Tiểu Hầu Tử. Tê liệt cảm giác càng ngày càng mạnh, nếu không phải là bị những cái kia nặng nghề viên hầu hung thú thi thể kẹp ở giữa, chỉ sợ hiện tại tỉnh xa hòa thượng ngay cả đứng đứng năng lực cũng không có. Mà lúc này những cái kia viên hầu hung thú... Cơ hồ đã toàn bộ chết rồi, coi như còn sống cũng đều là đánh mất tiếp tục chiến đấu năng lực. Hung hăng cắn dưới đầu lưỡi, hy vọng dùng đau đớn tới kích thích thân thể, thế nhưng là loại trừ đầu lưỡi đau đớn đối với trên thân thể tê liệt xác thực không có chút điểm tác dụng. Dần dần, Tịnh Sa Hỏa Thượng đã tại vừa mới kia điên cuồng chém giết trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Chém giết bên trong cùng chém giết bên ngoài tỉnh Sa Hỏa Thượng, hoàn toàn là hai người. Một cái là bạo ngược tu la, một cái xác thực thả hỏa thượng. Rời khỏi chém giết trạng thái, Tịnh Sa Hỏa Thượng trên người sát khí cũng chậm chậm tàn đi. Nhìn một chút tình huống chung quanh, Tịnh Sa Hỏa Thượng trong lòng cũng có chút hối hận. Hắn biết rõ tình huống của mình, một khi chém giết lên cơ hồ liền là đã mất đi lý trí, chỗ tốt như vậy liền là sức chiến đấu tăng nhiều, thường thường có thể chiến thắng cường đại hơn mình được nhiều địch nhân, nhưng là khuyết điểm nhưng cũng đồng dạng rõ ràng, đó chính là căn bản không biết quan tâm cái gì cả mấy. Chẳng qua người gặp được hẳn phải chết khỉ, liền là lại cẩn thận người cũng không có cách nào. Duy nhất có thể làm cũng chỉ có đào mệnh, điên quần đào mệnh. Thế nhưng là tỉnh Sa hòa thượng không có lựa chọn trốn, mà là lựa chọn chiến đấu. Hiện tại loại tình huống này, nếu như không có người tới cứu giúp, chỉ sợ tỉnh Sa hòa thượng, sẽ chết ở chỗ này. Tỉnh táo lại tỉnh xa, đầu tiên là tụng một tiếng Phật hiệu, sau đó nhìn xem thơi ngang khắp đồng chung quanh, vậy mà nhắm mắt lại niệm lên vãng sinh chú. Cảnh tượng này lộ ra rất quỷ dị, một cái vừa mới còn tại điên cuồng chém giết người. Qua trong dây lát vậy mà biến thành một cái toàn thân đều là Phật lực cùng từ bi chi ý đắc đạo cao tăng, hơn nữa còn tại trong đống xác chết niệm lên siêu độ vong hồn vãng sinh chú. Nhìn xem kia máu me đầy mặt dấu vết cùng khắp nơi trên đất nửa cái tay cụt, lại cảm thụ được tịnh xa trên người hiển hòa Phật lực, đây hết thể đều mâu thuẫn cực kỳ, cực kỳ quỷ dị. Thế nhưng là tịnh xa hòa thượng vãng sinh chú còn không có niệm xong đồng nhiên mặt đất bắt đầu rất nhỏ run dậy. Đồng nhiên! Tịnh xa hỏa thượng liền nghe thấy cách đó không xa chuyển đến ba tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vội vàng mở hai mắt ra, bốn phía nhìn một cái, không nhìn thấy cái gì. Ngay sau đó tịnh xa lấy tự thân tử bi Phật lực cảm ứng, lập tức tịnh xa sắc mặt liền thay đổi, trở nên rất khó coi, rất khó coi. Bởi vì tại hắn Phật lực cảm ứng bên trong, hắn ba tên đồng môn, đã chết. Mà lại đang có một đám không biết là cái gì hung thú tại tranh ăn ba người kia thi thể. Giờ khắc này, tịnh xa biểu lộ trở nên vô cùng dữ tợn thế nhưng là trên người Phật lực lại càng thêm tinh khiết ra rồi. Bộ dạng này giống như là một tôn Phật đà hóa thành tu la quỷ, nhưng là tự thân Phật lực cũng không có phát sinh biến hóa. Không để cho tỉnh xa hòa thượng đợi lâu, tại cái kia phẫn nộ nhìn chăm chú bên trong, trước mắt cây cối bỗng nhiên hướng về hai bên sụp đổ, sau đó bảy, tăng cái cao 3-4 mét màu đen đại tinh tinh liền trôi ra. Mà lại mặt sau này càng nắm chắc hơn lượng đông đảo đại tinh tinh hướng về nơi này chạy như điên, chỉ bất qua cái này bảy. Tám cái là thực lực mạnh nhất tốc độ nhanh nhất. Nhìn xem cái này mấy cái đại tinh tinh như bị điên nhào tới kia đống sắc chết phía trên liền bắt đầu nuốt ăn những cái kia viên hầu hung thú thi thể. Kỳ thật vậy căn bản cũng không phải là ăn, mà là nuốt, bởi vì những thứ này màu đen đại tinh tinh căn bản cũng không có nhấm nuốt xé rách tiếp theo khối thịt lớn trực tiếp liền nuốt xuống. Rất nhanh, liền có một chỉ đại tinh tinh thấy được đống xác chết phía trên nhất tỉnh Sa Hòa Thượng đầu, bởi vì lúc này tỉnh Sa Hòa Thượng bị đống sắc chết chen ở giữa cũng chỉ thừa một cái đầu lộ ở phía trên. Nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện một cái đầu người, cái kia màu đen đại tinh tinh có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu liền hướng về tỉnh xa hòa thượng đầu lâu tắt tới. Tỉnh xa hòa thượng muốn tránh, nhưng là không khỏi toàn thân tê liệt càng bị chen tại ở giữa nhất không cách nào động đậy, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hắt tinh tinh một ngụm đem đầu lâu của mình nuốt vào. Khả năng kia đại tinh tinh coi là đây chẳng qua là cái đầu người, cho nên trực tiếp há to mồm đem tịnh xa cả người đầu đều nuốt vào. ăn vào miệng bên trong lung tung cắn hai lần đại tinh tinh liền nghĩ nuốt xuống, thế nhưng là tịnh xa đầu người lại là liền tại trên thân thể, chỗ nào nuốt đến xuống. Mấy phen nuốt không có kết quả, tiêu đại tinh tinh bỗng nhiên lần nữa há to miệng sau đó cắn một cái hạ, lại là định đem tịnh xa đầu lâu trực tiếp tại trên cổ cắn xuống tới. Một cái cắn này lực lượng rất lớn, dù sao bất luận là người hay là động vật, quay hàm xương lực cắn lượng đều là rất lớn. Lại thêm cái này màu đen đại tinh tinh răng vừa nhọn vừa dài, cái này một ngụm nếu là cắn thực, chỉ sợ mặc cho tịnh sa nhục thân làm sao kiên cố, coi như không thể trực tiếp cắn đứt nhưng là cũng chẳng tốt hơn là bao. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này tịnh sa hòa thượng căn bản không thể động đậy, cảm giác kia đại tình tinh răng mang tới đâm nhói cảm giác, tịnh sa hòa thượng đống nhiên hít một tiếng, sau đó thản nhiên nói, nước hoa thiên mản, ngự thể trụ. Theo một tiếng này cực kỳ nhạt thanh âm. Ngay tại kia đại tinh tinh rằng đã đụng chạm tới tỉnh xa cái cổ thời điểm, tại tỉnh xa dưới chân bỗng nhiên bạo trùng thứ nhất nói rất nhỏ của nước. Cột nước này căn bản chính là dán vào tỉnh xa hòa thượng thân thể hướng lên dâng lên mà ra. Mà lại cột nước sung lực lượng rất lớn, nháy mắt liền đâm vào kia đại tinh tinh mặt còn có trên người. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, kia cột nước lực lượng khổng lồ trực tiếp liền đem đại tinh tinh cho sông bay lên giữa không chung. Chẳng qua bởi vì lúc trước đại tinh tinh miệng là sắp cắn vào Cho nên kia hai cây sắc bén răng tại đại tình tinh bị sông bay trong nháy mắt vẫn là tại tỉnh Sa hòa thượng mặt bên cạnh hai bên lưu lại hai đạo vết thương, ở dưới cầm chỗ một mực kéo dài đến hyệt Thái Dương vị trí Nhìn, nhìnị xa cả khuôn mặt đều bị cắt mở thế nhưng là đối với thương thế kia, kiaị Sa hòaa thượng tựa hồn là căn bản không có phát giác, chẳng qua tại máu chạy xuống tới thời điểm tỉnh Sa hòa thượng theo bản năng lẹ lẽ lươi liếm lấy một chút cái cầm cái khác máu mà lúc nàyị Sa hòa thượng đã bị một cây cột nước vây vào giữa Chẳng qua bởi vì kia viên hầu hung thú quan hệ, cho nên hiện tại tỉnh Sa Hòa Thượng mặc dù tạm thời thoát khỏi nguy cơ, nhưng lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng mà thôi. Muốn di động, nhưng cũng là không thể nào. Cột nước này xuất hiện sau đó, đồng thời không có sau đó biến mất, mà là một bên phi tốc xoay tròn lấy một bên chậm rãi mở rộng, mà nguyên bản vây quanh ở tỉnh Sa Hòa Thượng bốn phía viên hầu hung thú thực thể cũng toàn bộ bị phi tốc xoay tròn cột nước mang theo sau đó quăng bay đi ra ngoài. Thế nhưng là những cái kia viên hầu hung thú thi thể đang bị quăng bay sau đó căn bản không đợi rơi xuống đất liền bị đằng sau cùng nhau tiến lên màu đen đại tinh tinh cho tranh đoạt chống không. Kia mấy chục vạn cân viên hầu thực thể tại trong tay của các nàng, liền cùng phổ thông quả không có gì khác biệt. Mặc dù viên hầu hung thú thực thể rất nhiều, nhưng là những cái kia màu đen đại tinh tinh lại ăn đến rất nhanh. Làm tịnh xa hòa thượng bốn phía viên hầu hung thú thi thể toàn bộ bị quật bay đồng thời cũng cơ hồ bị những cái kia đại tinh tinh cho ăn không có. Thế nhưng là những thứ này đại tinh tinh sức ăn rất lớn, hết thể chỉ có hơn 80 đầu đại tinh tinh nuốt ăn ba bốn chỉ viên hầu hung thú thi thể, thế nhưng là từng cái, nhưng không có mảy may ăn no rồi bộ dáng, ngược lại từng cái toàn bộ đỏ bừng hai mắt, nhìn càng giống là đói bụng thật lâu. Viên hầu ăn không có, lúc này giữa sân loại trừ đại tinh tinh, cũng chỉ có đứng tại ở giữa nhất tỉnh xa hòa thượng. Mà lại tỉnh xa hòa thượng có thể cảm giác được, tựa hồ còn có càng nhiều hung thú hướng về nơi này băng băng mà tới. Những thứ này đại tinh tinh Nên chỉ là trùng hợp ở phụ cận đây cho nên mới có thể trước tiên chạy tới đi Kỳ thật tịnh xa hòa thượng không biết là Những thứ này màu đen đại tinh tinh căn bản chính là một mực đi theo những cái kia màu đen viên hầu Mà lại cái này căn bản là đại tinh tinh đi săn một loại phương thức Bọn họ sẽ xua đuổi những cái kia viên hầu hung thú đến một ít hung thú địa bàn Sau đó để bọn hắn chém giết lẫn nhau Cuối cùng đại tinh tinh trở ra cướp đoạt thắng lợi trái cây Sau đó đem sống sót viên hầu hung thú giam lại Mà kỳ quái là, Kêu viên hầu hung thú tại cái này tuần thiên giới cơ hồ không sợ hãi, nhưng lại hết lần này tới lần khác chỉ e ngại loại này đại tinh tinh. Tại loại này đại tinh tinh trước mặt, nhu thuận đơn giản liền cùng thỏ như thế. Tịnh xa hòa thượng nhìn xem vây chật như nêm tối đại tinh tinh, biểu lộ lại trở nên không buồn không vui. Không có trước đó chém giết thời điểm giữ tận kinh khủng, cũng không có tụng sướng kinh Phật thời điểm thánh khiết tường hòa. Hiện tại tịnh xa hòa thượng cho người cảm giác liền là bình thản như nước, không có một kia gọn sóng. Tịnh Sa Hỏa Thượng đứng tại chỗ không có động tác, thế nhưng là những cái kia đại tinh tinh sắc thực đã sớm không nhẫn lại được, chẳng qua từng cái mặc dù rất nôn nóng, nhưng lại không có một cái đại tinh tinh tiến lên, nhiều nhất chỉ là tại nguyên chỗ càng không ngừng vò đầu bứt tai, hoặc là hướng về phía Tịnh Sa hòa Thượng nhếch miệng nhai răng. Rất nhanh, nguyên bản một mực vây quanh Tịnh xa hòa Thượng đại tinh tinh bắt đầu dao động, đồng thời chậm rãi tại một phương hướng nào đó nhường ra một cái thông đạo. Mà Tịnh Sa Hỏa Thượng cũng nhìn ra đại tinh tinh dị dạng Bất quả hắn không phải cảm thấy những thứ này đại tinh tinh là thả hắn đi ý nghĩa. Quả nhiên, tại lối đi kia bên trong, vậy mà chậm rãi từ từ đi ra một con khỉ nhỏ. Nhìn thấy con khỉ này thời điểm, Tịnh Sa hòa thượng nguyên bản giếng cổ không gợn sóng đeo tâm thần cũng hơi dao động. Nếu như lại bọn này hung ác đại tinh tinh bên trong đi ra cái gì càng kinh khủng hung thân ác sát hoặc là manh thú, Tịnh Sa hòa thượng đều cảm thấy rất bình thường, bởi vì bọn này đại tinh tinh liền đủ hung ác. Đầu lính của bọn hắn coi như tại không hợp thói thường vậy cũng bình thường. Nhưng là bây giờ vậy mà tại mỗi cái đều có cao hai 3 mét đại tình tinh bên trong hoàng hoàng du du đi ra từng cái có cao nửa thức gầy yếu hoàng mau tiểu hầu tử. Đây quả thật là để tỉnh xa hòa thượng có chút không thể lý giải. Chẳng lẽ đây chỉ là bọn họ đầu lĩnh hài tử? Thế nhưng là hướng về sau nhìn một chút, phía sau đại tinh tình đã đem lối đi kia lần nữa vây lại. Nhìn xem dưới chân kia gầy không kéo mấy khỉ con. Mà lại con khỉ nhỏ này tử còn rất gây cười gặp một viên không biết là cái gì quả, tỉnh xa hòa thượng vậy mà không biết nên làm sao bây giờ. Vạn nhất bản thân không cẩn thận đem con khỉ nhỏ này tử dâm chết, đám tiêu đại tình tinh có thể hay không điên rồi à. chương 268, không giết ngươi. Tỉnh xa hòa thượng cứ như vậy trừng lớn lấy hai mắt nhìn xem vẹn vẹn đến đầu gối mình đắp hoàng mau tiểu hầu tử cơ cái đầu nhỏ gặm quả đào cũng nhìn mình chằm chằm, lập tức tràng diện có chút xấu hổ tịnh xa hòa thượng một mặt là nghĩ hết lượng kéo dài thời gian để cho mình, chỉ cần thân thể có thể khôi phục một điểm vậy nếu như những cái kia đại tinh tinh thật cùng nhau tiến lên vậy mình cũng có thể nhiều một ít phần thắng. Mặc dù cảm thấy trước mắt cái này hoàng mau tiểu hầu tử rất gây cười, nhưng là đối với đám kia đại tinh tinh tịnh xa hòa thượng thế nhưng là cảm thấy không dám phất lờ. Bản thân ba cái kia đồng môn thực lực, tịnh Sa hòa thượng rất rõ ràng, mặc dù cùng mình so sánh còn có chênh lệch nhất định, nhưng là cũng tuyệt đối không phải yêu ớt. phản Có thể được tuyển chọn tham gia cái này tuần thiên giới thí luyện người, kia đều tuyệt đối là cao thủ danh chấn nhất phương. Thế nhưng là chính là như vậy ba người, vậy mà tại bọn này đại tinh tinh bên trong không hề có lực hoàn thủ liền bị giết chết. Có thể thấy được những thứ này đại tinh tinh thực lực khủng bố cỡ nào. Mà lại tỉnh xa hòa thượng đã thấy cái kia bị nước của mình trụ sông lên giữa không trung đại tinh tinh đã rơi xuống trên mặt đất, hơn nữa nhìn đi lên rõ ràng liền là không hư hại chút nào, căn bản cũng không có một điểm thụ thương bộ dáng. Không chỉ có như thế. Tịnh xa hỏa thượng cũng quả thật bị cái này hoàng mau tiểu hầu tử cho làm cho có chút không biết làm sao. Mặc dù tiểu gia hỏa này nhìn qua yếu đuối một cước liền có thể dâm chết, nhưng là tịnh Sa hỏa thượng lại có một loại trực giác, cái này trực giác nói cho hắn biết, có thể trở thành những cái kia kinh khủng đại tinh tinh thủ lĩnh, cái này hoàng mau hầu tử cảm thấy không phải dựa vào vật khí, vậy liền mang ý nghĩa, cái này hoàng mau hầu tử thực lực, khả năng so này một đám đại tinh tinh đều mạnh hơn. Chính là hai điểm này, Để Tịnh Sa Hỏa Thượng không dám có bất kỳ di động, nếu như mình thật đoán đúng, vậy lần này, bản thân chỉ sợ chỉ có thể sử dụng cái kia. Không phải vậy bằng hiện tại trạng thái, kia cảm thấy là hữu tử vô sinh a. Lúc này cái kia Hoàng Mao tiểu hầu tử đã gặm xong rồi trong tay quả, sau đó đem kia hột trong tay ném tới ném lui. Mà Tịnh Sa hòa Thượng chợt phát hiện một điểm không tầm thường, nguyên bản đối với mình đầy mặt cửu thị đông đảo đại tinh tinh bỗng nhiên toàn bộ đem ánh mắt chuyển rời đến Hoàng Mao tiểu hầu tử trong tay kia ăn để thừa hột phía trên. Theo hột tại hoàng Mao tiểu hầu tử trong tay tả hưu ném tới ném lui, đám kia đại tinh tinh đầu cũng tại trái phải cơ. Tựa hồ là chơi chán, kia hoàng Mao tiểu hầu tử đem kia hột tiện tay hướng về sau ném một cái, sau đó liền dùng trên người lồng khỉ sắt tay. Sau đó, tỉnh xa hỏa thượng liền thấy theo kia hột hướng về sau bay đi, đằng sau đám kia đại tinh tinh lập tức liền điên cuồng, từng cái tất cả không có mệnh như thế tranh đoạt cái kia hột, thậm chí có mấy cái cường tráng đại tinh tinh đều đã ra tay đánh nhau. Nguyên bản đang định tiến lên quan sát tỉ mỉ một cái tỉnh xa hòa thượng hoàng mao khỉ con động tác dừng lại, tựa hồ là cảm thấy phía sau đại tinh tinh cho hắn bị mất mặt, sau đó chậm rãi vừa quay đầu, nhìn xem đang kia tranh đoạt hột đại tinh tinh. Bọn này đại tinh tinh mặc dù đang liều mạng tranh đoạt, nhưng là tại hoàng mao khỉ con quay đầu một cái mắt, toàn bộ lập tức đình chỉ động tác. Ngay cả cái kia cấp được hột sắp nuốt vào trong miệng đại tinh tinh đều dừng lại động tác, rõ ràng vừa sáng tranh đoạt đến hột đã đến bên miệng, thế nhưng là chính là không có dũng khí ăn hết. Mà lại tịnh xa hòa thượng phát hiện cái kia đại tinh tinh toàn thân đều đang run rẩy, theo run rẩy, trong tay hột đều rơi trên mặt đất, thế nhưng là kia đại tinh tinh căn bản cũng không dám nhìn lít mắt. Yên tĩnh một hồi, kia hoàng bao khỉ con hẳn là rất hài lòng, thế là tiện tay chỉ một cái cường tráng nhất đại tinh tinh, sau đó chỉ chỉ trên đất hột. Sau đó liền xoay người qua, tiếp tục nhìn chầm chầm tịnh xa hòa thượng nhìn lại. Bị hoàng bao khỉ con chỉ đến cái kia đại tinh tinh sắc mặt vui mừng, vội vàng lăn mình một cái đã đến kia hột bên cạnh nhanh chóng nhặt lên hột ném vào miệng bên trong, sau đó nhai nhai nhấm nuốt mấy lần liền nuốt xuống. Tựa hồ là đạt được lớn lao ban ân bình thường, kia ăn hột đại Tình Tinh vội vàng hướng lấy Hoàng Mao Khỉ con không ngừng quy lại, mà cái khác đại Tình Tinh cũng không dám lấn đạm, mặc dù không có ăn vào hột, nhưng là cũng là cùng cái kia cường tráng nhất cùng nhau quy lại. Sau đó Hoàng Mao Khỉ con liền không tiếp tục để ý sau lưng đại tinh Tinh, mà là tiếp tục nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tịnh Sa Hoa Thượng, hai cái mắt kiếng to cứ như vậy nhìn chằm chằm Tịnh Sa Thượng không biết là có tính toán ứng gì, mà bây giờ, Tịnh Sa Hỏa Thượng xác thực cũng không dám lại xem thường cái này hoàng bao khỉ con. Tuy vẫn nhìn qua gầy yếu, nhưng là tỉnh Sa hòa Thượng tuyệt đối có thể khẳng định con khỉ nhỏ này từ thực lực, nên rất khủng bố, kinh khủng đến một cái ánh mắt liền để những cái kia hung ác đại tinh tinh động cũng không dám động một cái. Đây là một loại tuyệt đối thống trị, tại tuần thiên giới, có thể đạt tới dạng này tuyệt đối thống trị, chỉ có thể là lấy cường hãn vũ lực trấn áp mới có thể. Tại cái này tàn khốc địa phương, Huyết thống kia một bộ thế nhưng là không có tác dụng gì. Lúc này tịnh Sa hòa thượng nói không khẩn trương kia là giả, mặc dù mình còn có cuối cùng một chiêu kia, mà lại một chiêu kia lời nói, bản thân cũng xác nhận nhất định có thể trong nháy mắt diệt sát hết thẻ trước mắt, thế nhưng là tịnh xa hòa thượng lại không thể khẳng định tại cái này hoàng bao khỉ con trước mắt có thể hay không thuận lợi dùng ra một chiêu kia. Nếu như thực sự bản thân toàn thịnh trạng thái vậy mình không có vấn đề, nhưng là bây giờ toàn thân mình tê liệt không cách nào động đậy, mà lại con khỉ nhỏ này tử cách mình thực sự quá gần, chỉ sợ bản thân mới vừa có động tác nó liền có thể một kích lấy tính mạng của mình. Ngay tại tỉnh xa hòa thượng trong đầu cấp tốc suy tư có biện pháp nào thời điểm, cái kia hoàng mau khỉ con đỗng nhiên vươn một cái khỉ trảo, sau đó trực tiếp đưa về phía bên cạnh hư không. Vốn cho là con khỉ nhỏ này tử là dự định triệu hoán sau lương đại tinh tinh, nhưng lại không nghĩ tới con khỉ kia trảo vậy mà trực tiếp chui vào trong hư không, nhìn qua tựa như kia hầu tử dự định đi trong hư không bắt lấy thứ gì. Rất nhanh, kia khỉ con liền đem nhỏ bé cánh tay thu hồi lại, tỉnh xa hòa thượng nhìn thấy tại kia hoàng mau khỉ con trong tay, xuất hiện lần nữa một viên trước đó nó gặm ăn loại kia quả. Đây rốt cuộc là quả gì? Như thế nào là sinh trưởng ở trong hư không? Mà lại tại đám kia đại tinh tinh vì cái hột liền ra tay đánh nhau tình hướng đến xem, cái quả này nên chỉ có cái này hoàng mau khỉ con mới có thể cầm tới. Sinh trưởng trong hư không quả, bản thân làm sao chưa từng nghe nói. Trong tay vướt vướt viên này quả. Khi hoàng bao khỉ con lần nữa nhìn chầm chầm tịnh xa hòa thượng một bộ cảm thấy rất hứng thú tiếp tục xem. Mà lại kia trong mắt to dị sắc sóng gợn sóng gợn, hiển nhiên là thấy được một thứ gì đó. Cái này hoàng bao khỉ con đến cùng đang nhìn cái gì? Bản thân một người đầu chọc đại hòa thượng có gì đang xem? Vì cái gì con khỉ nhỏ này tự nhìn mình cầm chầm lâu như vậy? Mà lại tịnh xa hòa thượng phát hiện kia khỉ con khỏe miệng có chút nít lên, nhìn rất là giống đang mỉm cười. Chẳng lẽ, nó có thể nhìn thấy một ít cùng mình có liên quan đồ vật Đáng tiếc tỉnh xa Hòa Thượng đối với mình trước kia rất mơ hồ, trong ký ức của hắn, chỉ có thể nhớ tới mấy cái mơ hồ bóng người. Đặc biệt là khi hắn vừa mới tỉnh lại thời điểm, cái gì đều không nhớ rõ. Về sau theo thời gian trôi qua, bản thân cũng chậm chậm nhớ tới rất nhiều sự tình, nhớ tới bản thân nên còn có một cái sư phụ, mà lại bản thân đối với vị sư phụ này rất cung kính rất tôn trọng, nhưng là cái này sư phụ của mình cũng không ở cái thế giới này, nên tại một cái tên là bản cổ giới tiểu thế giới mà Tịnh Sa hòa thượng sở dĩ đáp ứng tham gia cái này tuần thiên giới thí luyện cũng là bởi vì Hồng hoang cổ giới giới chủ huyền ngàng tử đáp ứng hắn chỉ có còn sống cuối cùng bất luận thắng lợi thất bại đều sẽ tiến hắn đi cái kia bản cổ giới trừ cái đó ra hắn còn nhớ rõ bản thân có một cái đại sư vinh cùng một cái nhị sư Minh mà lại đại sư huynh này rất lợi hại rất lợi hại tại trí nhớ của hắn trên thế giới này không ai có thể đánh bại hắn đại sư Minh bất quá đối với đại sư Vinh bộ Giáng hắn lại không nhớ nổi duy nhất ấn tượng rất sâu Liền là đại sư huynh có cái đuôi mà lại trên đầu mang theo một vòng. Đến mức nhị sư huynh, hắn liền nhớ kỹ nhị sư huynh rất lười mà lại rất mập. Cái khác liền nghĩ không ra. Chẳng lẽ cái này hoàng Mao khỉ con có thể nhìn thấu quá khứ của mình. Mặc dù cảm thấy ý nghĩ này rất hoang đường, nhưng là tại kia khỉ con nhìn chầm chầm hắn thời điểm, hắn liền là có loại cảm giác này. Tựa hồ con khỉ nhỏ này tử có thể nhìn thấu bản thân một cách. Càng bị kia khỉ con nhìn, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Ngay tại tỉnh xa hòa thượng đã không nhịn được muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm kia khỉ con đông nhiên vô cái bụng nở nụ cười sau đó tay ném một cái kia ở trong hư không ngóc ra quả vứt xuống tỉnh xa hòa thượng trước mặt nhìn thấy tỉnh Sa hòa thượng không có đưa tay đón kia hoàng mau khỉ con vô chán một cái tựa hồn là nhớ ra cái gì đó sau đó hướng về sau lưng đại tinh tinh phủi tay sau đó liền có hai cái đại tinh tinh dơ lên một cái to lớn lá cây trong lá cây là một đoàn nước trong tại khỉ con ra hiệu hạ Kêu hai cái đại tinh tinh đem trong lá cây nước trong toàn bộ hắt vây tại tỉnh Sa hòa thượng trên người, sau đó liền vội vàng nhảy tới phía sau đại tinh tinh bên trong. Sau đó kia hoàng mau khỉ con vươn tay ra hiệu một cái, ý là bắt được trước mắt kia quả, sau đó thu lại. Tỉnh xa hòa thượng lúc này đã triệt để loạn, căn bản làm không rõ ràng cái này hoàng mau khỉ con ý tứ. Nhìn thấy tỉnh Sa hòa thượng không có động thủ, kia hoàng mau khỉ con có chút nóng nảy, đồng nhiên hắn hai mắt sáng lên. Sau đó tỉnh xa hòa thượng trong đầu liền vang lên một đạo có chút bướng bình thanh âm, nhìn thấy cố nhân phân thượng, hôm nay không giết ngươi, kia quả, ngươi tại gặp được nguy hiểm trí mạng thời điểm ăn. Còn có, ngươi những cái được gọi là đồng môn, ngươi tốt nhất cơm sáng rời đi bọn họ. Thanh âm kia rơi xuống, hoàng bao khỉ con phất phất tay, sau đó liền mang theo kia một đoàn đại tinh tinh rời đi. Cái này, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? chương 269, Hồng Bảo Nhân Nhìn xem phiêu phủ ở trước mắt quả tỉnh xa hỏa thượng có chút sướng sở. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Cái này hoang mau tiểu hầu tử lại còn có thể lấy thần thức tại trong óc của mình cùng mình câu thông. Chẳng qua đột nhiên tỉnh xa ý thức được, vừa mới kia khỉ con nói xem ở cố nhân phân thượng không giết bản thân, đó chính là nói cái này khỉ con hẳn là biết một ít chuyện gì, chí ít, hắn cái kia cố nhân phải cùng bản thân có liên quan gì. Đây có lẽ là một lần để cho mình nhớ tới những cái kia bị lãng quên chuyện thời cơ. Thế nhưng là làm tỉnh Sa hòa thượng dự định đuổi theo hỏi thăm rõ ràng thời điểm, lại phát hiện trước mắt loại trừ một mảnh cây cối bên ngoài, nơi nào còn có những cái kia đại tinh tinh cái bóng. Xem ra nơi này thật là những thứ này đại tinh tinh địa bàn, vậy mà tại trong chấp mắt liền toàn bộ không biết tung tích. Bản thân sau khi trở về nhất định phải cảnh cáo còn lại đồng môn, nơi này tuyệt đối phải chia làm cầm khu. Đưa tay đem kia quả cầm ở trong tay, nhìn chung quanh một chút, phát hiện thấy thế nào đều cảm thấy chỉ là một viên phổ thông quả. Nhưng là tịnh xa như cũ cẩn thận thu vào. Trong đầu hồi tưởng đến khỉ con nói lời, xem ở cố nhân phân thượng, cố nhân, cố nhân, đến cùng là ai? Con khỉ này cố nhân, có cùng mình có quan hệ gì? Mà tịnh xa lại chỉ là nghĩ một câu nói kia, đem khỉ con đằng sau câu kia, đã theo bản năng bỏ qua. Sau đó tịnh xa một bên hoạt động thân thể, vừa đi đã đến kêu ba tên đồng môn chết thảm địa phương. Nhìn xem trước đó còn êm đẹp ba người trong khoảnh khắc liền biến thành ba chồng chất bạch quốc. Tịnh xa hòa thượng lại là không thể nói là khổ sở vẫn là như thế nào. Tại tịnh xa hòa thượng trong lòng, đối với những thứ này cái gọi là đồng môn, cái gọi là Phật môn thậm chí kia hồng hoang cổ giới giới chủ, đều có một loại rất yêu ớt kháng cự cùng lạnh lùng. Đây cũng là vì cái gì hắn chiến đấu căn bản cũng không phân địch ta quan hệ, trong mắt hắn những thứ này đồng môn, cũng chính là tương đối quen thuộc một ít người không liên quan. Bọn họ còn sống, đối với mình không có ảnh hưởng gì, chết rồi, đồng dạng không có ảnh hưởng gì. Trước đó đã nói, tỉnh xa hỏa thượng sở di tham gia tuần thiên giới thí luyện, mục đích chỉ là vì trở lại cái kia gọi là bản cổ giới địa phương, đi tìm sư phụ của mình, mặc dù, hắn cũng không nhớ kỹ người kia đến cùng là ai. Cho dù đối với ba người chết tỉnh xa không đau không ngứa nhưng vẫn là ngồi xếp bằng, tại ba chồng chất bạch cốt bên cạnh tụng niệm lên vãng sinh chú. Cái thói quân này, tỉnh xa đã không nhớ rõ là lúc nào dưỡng thành, chỉ là tại hắn trong tiềm thức. Tựa hồ thường xuyên có một cái mơ hồ bóng người tại từng cái người chết bên cạnh tụng niệm vãng sinh chú. Dần già, tỉnh xa hỏa thượng cũng dưỡng thành cái thói quân này. Túng hát song song, tỉnh xa hỏa thượng nhấc lên bản thân lật trời nguyệt nhà sạ, tìm được một chỗ thanh tịnh suối nước bên cạnh, đầu tiên là uống mấy ngụm lớn nước, sau đó rút đi quần áo, tại suối nước bên trong đem vết máu trên người rửa sạch. Rửa sạch sau đó lại tại tu di trong túi lấy ra một bộ sạch sẽ tăng y thay đổi. Kỳ thật tịnh xa hòa thượng cũng không ngại trên người mình có vết máu, chẳng qua tại cái này hung hiểm dị thường trong rừng rậm, một thân vết máu không thể nghi ngờ là tại nói cho tất cả mọi người, ta ở chỗ này, mời đến an ta. Tịnh xa hòa thượng đương nhiên sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Mặc chỉnh tề sau đó, một bên đuổi lấy trong tay Phật Châu, tịnh xa hòa thượng tiếp tục đi tới. Mặc dù chết rồi ba người, nhưng là thăm dò khoảng cách còn không có đạt tới. Đồng dạng gặp được hung thú công kích. Loại trừ Hồng Hoang cổ giới tỉnh Sa Hòa Thượng cái này một đợt, còn có hai nhóm ra ngoài thăm dò địa hình nhân mã bị hung thú công kích. Trong đó một nhóm người ngựa chính là Vạn Linh cảnh người, Vạn Linh cảnh ở vào Tuần Thiên giới hướng đông nam, chính bác diện là Hóa Lôi tổ giới, phía tây thì là Phương Thốn Linh giới, mà phương hướng tây bắc thì là Sang Thế thần quốc. Không hơn Vạn Linh cảnh đồng dạng không có Tuần Thiên giới địa đồ làm dẫn dắt, bởi vậy cũng là căn bản không biết mình vị trí, bởi vậy đành phải phân ra 8 làn sóng nhân mã, lấy Vạn Linh cảnh làm trung tâm hướng về 8 cái phương hướng Tứ tán lấy thăm dò mà đi. Vạn Linh cảnh lần này tới, là 36 vị đạo sĩ, liền là loại kia lấy đủ loại cường đại đạo thuật với tư cách thủ đoạn công kích, am hiểu cự ly xa công kích mà không am hiểu khoảng cách gần tác chiến. Đương nhiên, cái này cũng cũng không phải là tuyệt đối, nếu như cảm thấy cái này 36 tên đạo sĩ là dễ khi dễ, vậy người liền thật sai. 8 cái thăm dò tiểu đội, mỗi đội 3 người, tổng cộng 24 người. 12 người lưu thủ vạn Linh cung. Mà lưu thủ 12 người, thì lại là phân ra 6 người quét sạch vạn linh cảnh chung quanh hung thú, sau cùng 6 người thì là đồng dạng bắt đầu bố trí kết giới. Dù sao muốn nói phòng thủ, vẫn là kết giới dùng tốt nhất, dù sao hiện tại nhân số quá ít, không có khả năng tất cả mọi người canh dự ở vạn linh cung bên trong chờ đợi người khác tiến công. Mà gặp được hung thú vây công, liền là lúc ấy kia người mặc áo bào đỏ trên mặt, đem cả khuôn mặt đều dùng rộng lớn áo bào đỏ mũ che khuất người kia. Chư hắn ra còn có 2 người Chẳng qua này hai người lại là đã bản thân bị trọng thương, đã mất đi sức tái chiến, nếu không phải kia hồng bảo nhân một mực che chở hai người bọn họ, chỉ sợ hai người kia sớm đã bỏ mình đã lâu. Công kích ba người bọn họ, là một nhóm lớn cùng loại với to lớn mãng xà như thế hung thú, chẳng qua cũng chặt chẽ chỉ là cùng loại, bởi vì những thứ này to lớn mãng xà mặc dù có thân rắn, nhưng là cũng tương tự có hai cái thô to mắng đuốt, mà lại đỉnh đầu còn có một cây hình dạng xoắn ốc sắc bén sừng dài. Tạm thời liền xưng hô bọn này hung thú gọi là mãng xà đi, dù sao nơi này không phải đám người quen thuộc thế giới, hết thể tất cả đều không thể dùng lẽ thường độ chi. Mà lại những thứ này đại mãng xà hung thú dị thường hung mánh, vừa mới bắt đầu ba người còn tưởng rằng kia hai cái thô to chân trước là dùng tới công kích, thế nhưng là về sau mới phát hiện kia lại là dùng để di động. Hai cái chân trước mỗi lần trên mặt đất hoặc là trên cành cây một chảo, kia đại mãng xà đều sẽ lấy một cái coi là mau lẹ tốc độ lao ra. Cho nên ngay từ đầu hai người kia cũng là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị phân biệt bị đột nhiên vọt tới trước mắt mãng xà táp tới một cánh tay cùng một cái đuổi. Cái kia gãy mất tay còn tốt, như cũng có thể chiến đấu, mà đứt chân, liền bảo mệnh đều là khó khăn. Có thể nói ba người có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là ỷ vào kia hồng bào nhân. Kia hồng bào nhân vậy mà kỳ quái không có sử dụng bất kỳ đạo thuật, ngược lại là cầm trong tay một thanh trường kiếm, mỗi một kiếm đâm ra chém tới đều sẽ hóa thành trăm ngàn đạo trưởng kiếm hư ảnh sau đó kết thành từng cái khác biệt kiếm trận công kích những cái kia đại mãng xà. Những cái kia mãng xà mặc dù có thể dựa vào chân trước trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ kinh người, nhưng là mỗi lần di chuyển nhanh chóng sau đó đều cần cách nhau một đoạn rất nhỏ thời gian mới có thể lần nữa dùng trước đó trào tiến hành di động, mà lại đại mãng xà này thực sự nhiều lắm, đừng nói là kia hồng bảo nhân dùng kiếm trận khóa chặt, liền là tùy tiện tìm phương hướng một kiếm đâm ra đều có thể đánh chúng một đống lớn đại mang xà Không qua kích chiến dòng dã sau một canh giờ, Hồng Bảo Nhân mặc dù chém giết không dưới 30 đầu mạng xà, nhưng là tình huống không chỉ có không có chút nào chuyển biến tốt đẹp ngược lại càng ngày càng hóng bét. Dùng để bảo vệ hai người kia kiếm trận đã sắp vỡ tan, hơn nữa nhìn chung quanh như cũ lít nha lít nhít đại mạng xà, hiển nhiên kia chết đi ba mươi mấy đầu hướng về phía mãng xà này bởi rắn tới nói căn bản không đạt được thường cân động cốt hoặc là để bọn hắn e ngại chạy tứ tán trình độ. Ngược lại bởi vì Hồng Bào nhân cứng hãn Ngược lại để bọn này bận biểu cái gì càng thêm kiên định nhất định phải đem người này ăn quyết tâm. Bởi vì thực lực càng mạnh, mặt ngoài trong thân thể năng lượng liền càng khổng lồ chỉ cần có thể đem người này nuốt vào sau đó tiêu hóa hết, vậy mình thực lực tuyệt đối có thể đạt được tăng lên trên dịa rộng. Tuần thiên giới hung thú, mặc dù có chút hung thú trí lực rất thấp, nhưng là cơ bản nhất đối với mạnh lên khát vọng nhưng như cũ mánh liệt. Nếu không phải là bởi vì mãng xà hình thể quá lớn, mà hồng bào nhân lại quá nhỏ không thể toàn bộ cùng nhau tiến lên Ê là cho dù Hồng Bảo Nhân cũng không kiên trì được bao lâu. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, những cái kia mãng xà hiển nhiên đã mất đi tính nhân lại. Sau đó, tại Hồng Bảo Nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong, những cái kia mãng xà, vậy mà bắt đầu lột xác. Có thể tưởng tượng một chút lớn lên có 20 mấy mét, ngắn cũng có 10 mấy mét, hơn nữa còn là lít nha lít nhít không thể tính toán mãng xà tại trước mắt người đồng thời lột xác loại kia rung động. Cảnh tượng này ngay cả Hồng Bảo Nhân đều ngây ngẩn cả người. Chẳng qua tùy theo mà đến liền là một loại cảm giác buồn nôn. Nhưng là Hồng Bào Nhân biết bây giờ không phải là buồn nôn thời điểm, mặc dù không biết những thứ này mãng xà vì đông nhiên bắt đầu lột xác, nhưng là hiện tại tuyệt đối là một cái công kích cơ hội tốt. Lập tức, Hồng Bào Nhân không do dự nữa, tay háo hất lên, lại là ba ngụm trường kiếm trong tay háo bay ra, sau đó cùng trước đó kia một ngụm trường kiếm kết thành một cái hình tứ phương kiếm trợ. theo túng bốn chiếc trường kiếm lên tới giữa không trùng, Sau đó Hồng Bảo Nhân đỗng nhiên lại trong tay ném ra một trường giống như là địa đồ như thế phía trên tất cả đều là đủ loại đường con cùng hình ảnh đồ vật. Thứ này một khi xuất thủ bay thẳng đã đến kia 4 chiếc trường kiếm chính giữa. Sau đó Hồng Bảo Nhân trong tay pháp quyết chất động, đồng thời miệng bên trong quát, vạn kiếm ấm ra, tiên ma diệt, tàn sát. Vừa mới nói xong, Hồng Bảo Nhân bỗng nhiên rơ lên tay phải đồng thời thành kiếm chỉ, sau đó hướng về kia đang tại lột xác bầy rắn vung lên. Giữa không chung 4 chiếc trường kiếm đỗng nhiên hướng về 4 phương 8 hướng bay đi đồng thời một đạo như có như không Quang mang đem bốn chiếc trường kiếm liền đến cùng một chỗ ngay sau đó tại bốn chiếc trường kiếm hình thành hình vương bên trong đỗng nhiên trống rông xuất hiện lít nha lít nhít to to nhỏ nhỏ vô số các loại trường kiếm sau đó liền như là mưa như chút nước mưa to đồng dạng hướng về hồng Bảo nhân chung quanh bầy rắn chút xuống những cái kia nhìn đồng thời không có cái gì dễ thấy thấyố nghiêng trường kiếm mỗi một chui rơi xuống đất đều sẽ xuyên thủng một cái mãng xà đồng thời sinh ra kịch liệt Bạo tạc Chẳng qua này thời điểm Hồng Bảo Nhân đã lần nữa dùng hai cái trường kiếm tại thân thể chung quanh bố trí một cái phòng ngự kiếm trận, để phòng ngừa bị bắn ra huyết đục tung tué đến trên người. Một trận này mưa kiếm, kéo dài suốt một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ này thời gian bên trong, quanh minh tiếng nổ một trận tiếp lấy một trận căn bản không có chút nào ngừng, mà khi kia chuốt xuống mưa kiếm dừng lại thời điểm, loại trừ Hồng Bảo Nhân đứng thẳng địa phương, ở xung quanh hắn một cái sâu đạt trăm mét hố to thỉnh lính xuất hiện. Mà lại đáy hố cùng hố trên vách đá tất cả đều là cháy đen vết tích. Nguyên bản lít nha lít nhít không thể tính toán mạng xà, hiện tại đã một cái cũng không có, không chỉ có như thế, ngay cả những cái kia mãng xà thịt nát đều không nhìn thấy một điểm. Một cách này, kinh khủng như vậy. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh sâu không thấy đáy hố to, áo bào đỏ đông nhiên cười ha ha, chẳng qua này trong tiếng cười, lại nhiều vài tia ưu ám. Vây vây tay, giữa không trung bốn chiếc trường kiếm liền ngoan ngoắn về tới hồng bào nhân trong tay áo. Vừa định xoay người rời đi, nhưng lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bốn phía lần nữa cẩn thận nhìn một chút, sau đó cái này hồng bào nhân thở dài, lầm bầm nói, ai, không cẩn thận liền hai người kia cũng cho hoành thành tặn bã, nguyên bản còn dự định lấy ra huyết tế ta kêu 12 đầu tổ vu. Hôm nay lễ quốc khánh A, tam tạm chúc các vị quốc khánh khoái hoạt. Đi ra ngoài chơi, chú ý an toàn, ở nhà tuốt, chú ý thân thể A, mấy ngày nay tam tạm tận lực bảo trì ổn định đổi mới, nếu là không kịp thời đại gia nhiều hơn thông cảm Chương 270, Giáng Trần. Cái này vạn linh cảnh hồng bảo nhân, không chỉ có thực lực kinh khủng, mà lại vậy mà như thế độc ác, nhìn hắn trong lời nói, tựa hồ là căn bản cũng không có đem kia hai tên vạn linh cảnh cao thủ xem như đồng bạn. Mà tại kia hồng bảo nhân trong lòng, lần này tuần thiên giới thí luyện, loại trừ vị kia gọi là hư nhỏ bé lôi hệ đạo sĩ, những người khác, hắn căn bản cũng không để ở trong mắt. Hắn cho rằng, lần này thí luyện, vạn linh cảnh có một mình hắn như vậy đủ rồi mà đồng thời gặp được hung thú công kích thì là sang thế thần quốc một tiểu đội. Sang thế thần quốc bởi vì thứ 6 quốc chiến bên trong xếp hạng thứ 2, bởi vậy có được tuần thiên giới một nửa bản đồ chi tiết, hơn nữa còn có được những cái kia cùng là ban thượng phẩm thủ hộ khối lỗi, cho nên tại nhân viên an bài bên trên liền dễ dàng rất nhiều. 36 người, chỉ để lại 6 người trông coi sang thế cùng, còn lại 30 người. 5 người vì một tổ, hết thảy 6 tổ, hướng về chính bắc, chính nam, chính đông còn có đông nam. Đông Bắc còn có Tây Bắc 6 cái phương hướng thăm dò mà đi. Bởi vì sang thế thần quốc đạt được hẽ mở địa đồ, đúng lúc là toàn bộ tuần thiên giới mặt phía Nam một bộ phận, cho nên sang thế thần quốc người dẫn đầu cảm giác loạn có thể bằng vào địa đồ nhìn ra chung quanh mấy đại thần quốc phân bố. Đồng thời cảm giác loạn biết hoàng tuyển thế giới cũng đã nhận được địa đồ, cho nên bọn họ khẳng định sẽ ở trước tiên phái người đi trước sang thế cung. Sở dĩ khẳng định như vậy, đó là bởi vì cảm giác loạn biết hoàng tuyển thế giới tuyệt đối là bản thân nhất kiên định Minh Hữu Mà lại hoàng tuyển thế giới người không biết mình có đến cùng là cái nào một nửa tàn muốn, cứ như vậy bọn họ tất nhiên sẽ đi đầu phái người trực tiếp tới. Như vậy, hoàng tuyển thế giới phương hướng liền có thể không cần phái người đi thăm dò, tiết kiệm người đều dùng để thăm dò sang thế cung phụ cận địa hình. Mà sáu chi trong đội ngũ, gặp được hung thú công kích, chính là dáng Trần dẫn đầu một cái năm người tiểu đội. Giáng Trần, liền là nguyên chính đại thần quốc một trong ngự thổ giới giới chủ chi tử, tại trận kia diệt thế cấp bậc sau đại chiến. Dáng Trần liền trở thành sang thế thần quốc một viên. Còn lại mấy đại thần quốc giới chủ cho dù đối với khối kê hoang thổ bi mười phần cảm thấy hứng thú, Hận không thể bắt lấy dáng Trần tự mình ép hỏi kia hoang thổ bi hạ lạc. Thế nhưng là sang thế thần quốc cũng không phải chỗ bình thường, cho nên những cái kia thần quốc người cũng chỉ có thể không có biện pháp nhìn xem dáng Trần tiến vào sang thế thần quốc đạt được có thể xưng chủng tộc mạnh nhất vũ trụ hôn độn cự nhân tộc phù hộ. Lại về sau, những cái kia thần quốc thủ lĩnh liền phát hiện bản cổ giới bí mật Cho nên nhau nhau đem lực chú ý đều tụ tập tại bản cổ giới, thế nhưng là trở ngại nguyên nhân nào đó, làm cho bọn họ chỉ có thể một lần lại một lần phái người vụn trộm đi trước bản cổ giới tìm kiếm kia ẩn tàng huyền bí. Mà những cái kia bị phái đi người, một khi thân phận bại lộ, tất cả sẽ không hiểu thấu chết đi. Lại về sau, chính là có người một lần tình cờ phát hiện hoang thổ bi manh mối, cho nên những cái kia thủ lĩnh đại lao liền càng thêm không quan tâm kia cái gì dáng trần. Bởi vậy... Giáng trần như vậy an an ổn ổn tại sang thế thần quốc sinh sống xuống tới. Mặc dù nói thì nói như thế, chẳng qua kia dáng trần thời gian, lại là không tốt đẹp gì qua. Không chỉ là bởi vì lương meo vong quốc diệt tộc giết cha diệt thân huyết hải thâm cửu càng là bởi vì biết rất rõ ràng hung thủ là ai, nhưng lại căn bản không có biện pháp báo thủ. Không chỉ là bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân, còn có kia hạ lệnh hủy diệt toàn bộ ngự thổ giới, không phải người khác, mà là trí cao vô thượng tuần thiên giả, là phương này vũ trụ chân chính người quản lý Mệnh lệnh của hắn là trí cao vô thượng, không có bất kỳ người nào có thể làm trái. Cho nên coi như giáng trần có được đủ thực lực, nhưng là thủ này, như cũng không thể báo. Trừ phi có một ngày, hắn có thể có được cùng tuần thiên giả chống lại đạt được năng lực, chẳng qua này dạng khả năng, căn bản cũng không có. Tuần thiên giả thực lực, căn bản cũng không phải là người có thể hiểu thấu đáo, bởi vì kia tuần thiên giả, căn bản cũng không phải là người. Thậm chí giáng trần còn tại sang thế thần quốc giới chủ tiêu lúa nơi đó biết được. Giống tuần thiên giả thân phận như vậy cùng thực lực người, không chỉ chỉ có một cái kia, mà là hết thể có 8 vị. Chỉ là một cái tuần thiên giả liền có thể bằng vào sức một mình hủy diệt một cái thần quốc, vậy nếu như 8 vị tê tụ, thật là là bực nào cường đại. Cho nên tại phương này vũ trụ, tuần thiên giả liền là trí cao vô thượng tồn tại. Cứ như vậy, báo thủ, căn bản chính là một kiện mãi mãi cũng không thể nào làm được sự tình. Chẳng qua này dạng kết quả, mặc dù dáng trần khó mà tiếp nhận. Nhưng là kinh lịch thời gian vạn năm lắng động lại thêm sang thế thần quốc giới chủ đại nhân tự mình dạy bảo thậm chí còn có hốn độn cự nhân tộc dốc sức bồi dưỡng hắn, mặc dù kia cửu hận lớn hơn trời, thế nhưng là giáng trần đã học xong đem cửu hận này chôn dấu lên. Mà cái này vạn năm tu luyện thành quả, hiện tại, đã sơ lộ tranh danh. nhan thoại ý tự, tại vạn linh cảnh hồng bảo nhân gặp được mãng xà vây công thời điểm, dáng trần một nhóm 5 người, cũng gặp phải một cái phiền. Hơn nữa còn là tất cả trong thế lực, gặp phải lớn nhất một lần nguy cơ Bởi vì vây khốn bọn họ hung thú, là một chồng ở tuần thiên giới có thể nói là cơ hồ đứng ở chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất sinh vật. Loại sinh vật này không phải giã thú, không phải côn trùng, không phải trên bầu trời bay cũng không phải bơi trong nước. Thậm chí gọi bọn họ là hung thú đều có chút gương ép. Chỉ bất quá bởi vì thật sự là không biết nên xưng hô như thế nào, cho nên mới tạm thời cũng xưng là hung thú. Dù sao đối với tham gia thí luyện người mà nói, tại tuần thiên giới chỉ cần là gặp nguy hiểm sinh vật, đều là hung thú. Nhìn trước mắt năm đầu hung thú, trong đó một tên gọi là Mộng Lan người hướng về phía dáng Trần nói: "Uy, hiện tại ngươi vâng lão đại, chúng ta có đánh hay không?" Mà lại, ta thế nào cảm giác trước mắt năm cái cùng trong truyền thuyết hung thú, không thế nào giống a. Cái này gọi là Mộng Lan, là một tên lại có mái tóc dài màu trắng bạc người trẻ tuổi, xem ra cũng liền 25-26 tuổi, một thân dương hơi thở, nhìn để cho người ta cảm thấy rất thân thiết. Sở dĩ có cảm giác như vậy, Kêu phải quy công cho giúp mộng này là đặc biệt thể chất, tinh khiết quang nguyên tố thể, mà lại là sắp xỉ loại kêu bản nguyên quang nguyên tố. Nói đúng là mộng lan linh lực pháp lực, căn bản không cần dựa vào ngoại giới đến, thân thể của hắn liền là một bộ quang nguyên tố chế tạo cơ. Bởi vậy mộng lan tại sang thế thần quốc rất nổi danh, mà danh tiếng của hắn là bởi vì hắn mỗi một lần thời điểm chiến đấu loại kia căn bản không biết khô kiệt khổng lồ linh lực mà có được. Giang Trần cũng là trao mày nhìn chầm chầm trước mắt năm đầu hung thú Trong lúc nhất thời Giáng Trần cũng không biết muốn làm sao hình dung. Tại Giáng Trần trước mắt, liếc mắt nhìn qua, lại là 5 người. Đồng dạng có được tứ chi, hai cái đùi hai cánh tay cánh tay, đồng dạng nắm giữ một cái đầu, phía trên ngũ quan đều tại, không thể nói anh Tuấn cũng nói không lên xấu xí. Mà lại 5 người này còn người mặc một loại có chút tổn hại áo giáp, trọng yếu là kia áo giáp mặc dù tổn hại, nhưng lại như cũ có thể nhìn ra được cái kia hẳn là là một loại chế thức trang bị, bởi vì 5 người trên người áo giáp đều là giống nhau như lúc. Duy nhất khác biệt liền là trình độ hư hại có chút khác biệt. Ngọc Lan, ngươi nói, này lại không phải là cái khác thần của người. Ta thế nào cảm giác, cái này không phải là cái gì hung thú loại hình A. Mặc dù cảm giác khí tức rất bạo ngược, không có chút nào người khí tức. Lão đại, ngươi cảm thấy, thập phương thế lực bên trong, sẽ có phương nào thực lực nghèo thành như vậy sao? Trọng yếu như vậy thí luyện thậm chí ngay cả một thân da dáng áo giáp đều không có. Cũng không nhất định A, ta cảm thấy trên người của ta xuyên còn không bằng bọn họ đâu. Vậy nếu như không phải tham gia thí luyện người, chẳng lẽ là tuần thiên giới dân bản địa? Nhưng là đây cũng quá đáng thương a. Tuần thiên giả đại nhân con dân, quả thực có chút chật vật. Ngay tại Giáng Trần có chút nghiêng đầu hướng về phía bên cạnh Mộng Lan lúc nói chuyện, trước đó kia năm cái mặc rách nát áo giáp người bên trong, đứng tại khá cao một người bỗng nhiên liền biến mất ngay tại chỗ, đồng thời Dáng Trần trong lòng run lên, tay phải bỗng nhiên hướng về sau lưng vạch một cái. Chẳng qua nhìn kỹ, có thể phát hiện dáng Trần trong tay lại là cầm một cái chua kiếm. Đúng vậy, liền là chua kiếm, không có thân kiếm tồn tại, chỉ có một cái trống không chua kiếm. Kiếm này chua hướng về sau vạch một cái, sau đó một bóng người đột nhiên xuất hiện sau đó trực tiếp tại hư không đổ đạp một bước, làm cho thân thể hướng về sau di động 78m sau đó rơi xuống trên mặt đất. Lúc này Giáng Trần đã thấy rõ ràng, cái này đột nhiên xuất hiện đồng thời ý đồ công kích mình, lại chính là kia thân mang rách nát áo giáp 5 người bên trong một cái. Theo người này tập kích Mặt khác bốn người cũng là đồng thời xuất thủ, mỗi người đều lựa chọn một tên đối thủ. Chẳng qua có chút ngoài ý muốn chính là, gọi là nằm mơ lan, lại là ngay đầu tiên chạy trốn. Vốn là năm đôi năm, thế nhưng là bởi vì mộng lan co cẳng liền chạy, kia thân mang rách nát áo rác một người liền là đi đối thủ, nhìn chung quanh người cũng đã từng đôi chém giết, người kia có chút mở mịt, sau đó nhìn thoáng qua chạy trốn mộng lan, trực tiếp quay thân đuổi theo. Trong khi dư người cũng động thủ sau đó, ráng trần trợt phát hiện, Loại trừ kia tập kích người của mình bên ngoài, còn lại ba người trên chân, vậy mà đều mang theo nhìn liền nặng nghề đến cực điểm siêng sích. Mà lại dáng trần sau đó lại phát hiện, không chỉ là trên chân, ngay cả trên cổ tay, bên hông còn có trên cổ đều có cây sắt cùng khóa sát. Hôm nay liền hai canh, tam tạng bả vai không biết thế nào đau không được, một mực là thoa lấy khăn nóng đang đánh chữ, đoán chừng là được rồi vai chu viêm loại hình. Các vị thông cảm hạ, tam tạng cũng không dễ dàng. chương 271, Phong thủ Bích Mặc dù phát hiện những người này có chút kỳ quái, thế nhưng là Giáng Trần đã không có thời gian đi nghĩ lại, đến mức những người này là ai, vì sao lại sẽ xuất hiện bản thân, trên người làm sao sẽ mặc như vậy rách nát áo giáp, mặc dù Lã Giáng Trần rất muốn biết, thế nhưng là kia tập kích người nhưng căn bản không có cho hắn thời gian. Mà lại người kia đối với năm chắc thời cơ tương đương chuẩn xác, ngay tại Lã Trần bởi vì quan sát được những người còn lại trên người khóa sắt mà có một tia phân thân thời điểm, người kia bỗng nhiên thân hình lóe lên, người đã xuất hiện ở Lã Trần trước người đồng thời hạ thấp thân thể, hai tay hiện lên chảo, liền định đi bắt dáng Trần bên cạnh eo. dáng Trần mặc dù có một kia phân thần, chẳng qua lực chú ý lại một mực đặt ở trên người của người kia, cho nên người kia vừa có động tác, dáng Trần lập tức liền có chỗ phản ứng. Tay phải cầm kiếm kia chuôi hướng lên bầy lên, người kia mặc dù móng phải mặc dù sắp chộp vào dáng Trần bên hông, chẳng qua nhưng vẫn là còn không do dự hướng về sau một cái sai bước, lại một lần nữa kéo dài khoảng cách. Bất quá khi người kia ổn định thân hình sau đó, Lại phát hiện má trái bên trên, lạng yên trượt xuống mấy giọt máu dấu vết. Tựa hồ là hơi kinh ngạc, chậm rãi lao đi máu trên mặt dấu vết, người kia bỗng nhiên liền đứng thẳng người, hướng về phía giáng trần lần thứ nhất mở miệng, ngay sau đó tại giáng trần ánh mắt không thể tin bên trong đống nhiên nói ra, cái này tuần thiên giới đã không biết bao lâu chưa có tới người, không nghĩ tới hôm nay thật vất vả đụng phải một cái, vậy mà thực lực mạnh như vậy. Hiện tại, người thu được minh thần quân quân đoàn thứ nhất đệ tam liên đội đại đội trưởng Minh xem trọng cho nên Chúng ta sẽ dùng mạnh nhất chiêu thức tới nhất cử diệt sát ngươi đợi. Sau khi nói xong, kia tự xưng minh đổ người bỗng nhiên miệng bên trong phát ra một tiếng gào rít đồng thời quát to, quân đoàn thứ nhất chiến kỹ, một kích toàn lực. Vừa dứt lời, kia còn lại bốn người liền nghe được người này lời nói, theo sát lấy, năm người, bao quát kia tự xưng minh đổ người ở bên trong, năm người vậy mà đồng thời hướng về đối thủ của mình phát khởi công kích. Bất luận đối thủ là công kích vẫn là phòng ngự, mặc kệ một kích này có phải hay không thời điểm. Thậm chí có thể nói 5 người này đột nhiên công kích đều có chút miễn cưỡng mùi vị, trong đó càng có một người bởi vì cưỡng ép công kích cho nên trực tiếp thụ sang thế thần quốc một người công kích, lập tức liền miệng phun máu tươi. Chẳng qua sau đó, kia người mặc phá giáp người cũng là một trưởng khắc ở kia sang thế thần quốc người lồng lực. Đương nhiên, bốn người khác công kích, cũng đồng thời đánh chúng vào đối thủ. Ngay cả giáng trần đều là bị kia minh đồ đột nhiên buộc phát nói song tốc độ đánh một cái trở tay không kịp, bởi vì bị một vòng đánh vào bên cạnh não. Thế nhưng là tại năm người rất là miễn cưỡng phát ra một kích, kết quả lại hoàn toàn khác biệt thậm chí có thể nói là ngày đêm khác biệt. Trong đó giáng trần mộng làn còn có hai người khác lông tóc không thường, tựa hồ cái này rất có khí thế một kích cũng chỉ là cái gối theo hoa. Thế nhưng là trước đó bởi vì bói thượng phong tròn nên tại đối phương phát ra một kích này thời điểm, đi đầu công kích đối thủ kia sang thế thần quốc người, lại là trong nháy mắt bị một trường kia cho nổ thành đầy trời thịt nát. Bởi vì một trường này kia vượt mức bình thường y lực còn có kịch liệt bạo tạ Lập tức liền hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. dáng trần bọn người là trong mắt lộ ra kinh hãi cùng không thể tin tưởng, mà túi kia quát minh đổ ở bên trong bốn người thì là đồng thời lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này ra sức một kích, hôm nay lần nữa diệt sát một cái địch nhân. Cái này sao có thể? Một trường liền có thể triệt để đánh giết một vị tuyệt đỉnh cao thủ, hơn nữa còn là đỉnh phong trí tôn cứng, giả, thậm chí đối phương liền một chút xíu năng lực phản kháng đều không có, đây quả thực không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ người l kia... Người sở hữu cấp giới chủ khác thực lực. Thế nhưng là coi như như thế, cũng không khả năng như thế không hợp tối thương a Bị người kia công kích tới thật giật nảy mình, cho nên ngay cả đối thủ trước mắt phi thân triệt thoái phía sau tựa hồ cũng không có phát giác. Chẳng qua giáng trần sớm đã không phải lúc trước giáng trần, chỉ là thoáng kinh ngạc sau đó liền rất nhanh chấn định lại. Nếu như người kia thật có được giới chủ thực lực, hoặc là chuẩn xác một điểm nói người kia có được có thể một kích liền triệt để diệt sát nhóm người mình thực lực, vậy coi như hiện tại lập tức chạy trốn Dáng Trần cũng không thấy đến có thể chạy đi được. Mà lại đối phương cũng không phải chỉ có một người kia, còn có bốn tên thực lực cũng là cực kỳ cường hãn giúp đỡ, có thể chạy đi được khả năng, quả thực là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên một cái mắt, dáng Trần liền đã có quyết đoán. Mà lại còn lại ba người, cũng đều trong nháy mắt có giống nhau phán đoán. Bởi vậy mặc dù kia người mặc rách nát áo giáp người vừa ra tay liền là cường hãn đến không thể chống cự một kích, thế nhưng là dáng Trần đám người cũng không có bị dọa lùi ngược lại khơi dậy chiến ý trong lòng. Giáng Trần bốn người cũng không phải trước đó hồng bảo nhân đối với đồng bạn chết căn bản không có chút điểm quan tâm. Mà lại người chết kia người có thể nói là Giáng Trần bốn người thân mật vô gian huynh đệ. Cho nên bất luận là về công về tư, hiện tại cũng không có lùi bước lý do, chỉ có chiến đấu. Giáng Trần hét lớn một tiếng, trong tay cầm chôi kiếm bỗng nhiên hướng về phía trước làm một cái gai động tác. Mà kêu Minh đồ không biết vì cái gì. Lúc này phản ứng lại là bỗng nhiên chầm nửa nhịp. Cho nên mặc dù cũng tránh rất kịp thời. Trảng qua trên bờ vai, nhưng vẫn là trong nháy mắt xuất hiện một đạo sâu đủ thấy dương thương ấn. Thế nhưng là Minh Đồ căn bản cũng không biết mình thương thế kia đến cùng là thế nào xuất hiện, bởi vì hắn căn bản không có nhìn thấy có bất kỳ công kích, sợ dĩ mỗi lần đều sẽ né tránh. Kia là lâu dài trong chiến đấu ma luyện ra tới đối với nguy hiểm trí mạng cảm giác cùng gặp được nguy hiểm vô ý thức động tác. Tựa như là người bình thường gặp được đột phát nguy hiểm lúc lại theo thói quen hai mắt nhắm lại, kia kỳ thật liền là vừa gieo xuống ý thức tự mình bảo hộ hành vi. Ma Minh Đồ liền rất giống. Thế nhưng là lần này mặc dù đồng dạng có cảm ứng, nhưng vẫn là bị không hiểu thấu đánh trúng vào bả vai. Mà lại một kích này không chỉ là rạch ra trên bờ vai cơ bắp, càng là đem trên bờ vai gần đem cắt ra một nửa, cứ như vậy, toàn bộ cánh tay căn bản liền nhấc cũng không ngẩng lên được, có thể nói là tạm thời đã phế bỏ. Níu thật chặt lông mày, Minh Đồ hai mắt nhìn chòng trọc vào dáng trần. Hắn đã cảm thấy đến từ người kia nguy cơ, thế nhưng là kia dù sao chỉ là một loại cảm giác, hai mắt không cách nào nhìn thấy. Hai lỗ hai không cách nào nghe được thậm chí loại trừ nguy hiểm cảm ứng, còn lại cái gì đều cảm giác không đến. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là dáng trần cầm trong tay chính là một cái không nhìn thấy thân kiếm kiếm, liền là loại kia có thể dùng phương pháp đặc thù biến mất thân kiếm, từ đó tại công kích thời điểm đạt tới không tưởng tượng được kết quả, nhưng là bây giờ xem ra, có thể biến mất thân kiếm, nên chỉ là thành kiếm kia hoặc là cái kia thanh binh khí cơ bản nhất năng lực mà thôi. Bởi vì vừa mới tại cảm giác của mình ở trong bản thân cũng đã triệt để tránh khỏi kia nguy hiểm chí mạng, thế nhưng là kết quả cuối cùng như cũng là trên mặt cùng bả vai phân biệt bị thường. Nếu như dựa theo tiếp tục như vậy, kia một kích sau, khả năng bản thân liền sẽ gây tay gây chân thậm chí chết tại chỗ. Chuyện như vậy, Minh Đồ đương nhiên sẽ không để cho phát sinh. Quân đoàn thứ nhất, chiến kỹ, lặn núi cắn giết. Vừa mới cái này Minh Đồ nói cái gì chiến kỹ một kích toàn lực, hiện tại lại là cái gì lặn núi cắn giết chiến kỹ. Giáng Trần lập tức trong lòng giật mình, vừa định để các vị cẩn thận, thế nhưng là lời nói còn không có lối ra, trước mắt kia mình đổ đống nhiên hư không tiêu thất, sau đó còn lại 4 người cũng là đồng thời biến mất tại đối thủ trước mắt. Chẳng qua rất nhanh Giáng Trần cũng cảm giác được dưới chân đại địa có một loại kỳ quái nhưng là rất yếu ớt ba động, bởi vì Giáng Trần nguyên bản là ngự thổ giới giới chủ nhi tử, đối với thổ nguyên tố cảm giác cùng lĩnh ngộ đây tuyệt đối là có trời sinh ưu thế. Cho nên trước tiên liền đã nhận ra kia đột nhiên biến mất 5 người Tất nhiên là tiểm nhập bên trong lòng đất. Đây quả thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sông tới A. Nguyên bản còn tại lo lắng đối phó 5 người này muốn khai thác phương pháp gì tốt hoặc là có cái gì phương pháp có thể đem 5 người này lừa gạt vào phía dưới, dưới đất, dáng Trần mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Dù sao cá mập hung manh hơn nữa, cũng muốn trở lại trong nước mới được. ba người các ngươi theo sát ta, 5 người kia, dưới đất. dáng Trần lời vừa ra khỏi miệng, ba người kia chính là sắc mặt vui mừng. Biết tiếp xuống dáng Trần có thể sẽ toàn lực công kích thật không nghĩ tới 5 người kia vậy mà lại như thế xuẩn tại dáng Trần trước mặt lại còn dám chui xuống dưới đất nhìn xem ba người kia phi tốc hướng về bản thân chạy tới dáng trần bỗng nhiên quỷ một chân trên đất đồng thời hai tay bỗng nhiên đập tới trên mặt đất lực lượng khổng lồ để dáng trần hai tay trực tiếp liền lâm vào bên trong lòng đất. đấtthổ Lồng giam bắt được. Thanh âm trầm thấp tại dáng trần miệng bên trong chuyên gia đồng thời tại dáng trần song trưởng lòng bàn tay bỗng nhiên nổ bắn ra hai đạo vàng nóng ánh linh lực, cái này hai đạo linh lực đơn giản liền như là vào biển giao long bình thường, trong chấp mắt liền đã hướng về dưới mặt đất lấy một cái tốc độ cực nhanh bơi đi. Phong thủ bích, phương viên, 50 dặm, lại là một đạo thanh âm chấm thấp, lấy dáng trần làm trung tâm, phương viên 50 dặm đại điệu bên trong bỗng nhiên xuất hiện hết thể 6 diện 10 phần dày nặng tường đất, mà lại tường đất phía trên càng là khắc họa lấy vô số phức tạp hoa văn Nhìn qua vậy mà cùng lầm tịch phong thiên ấn phía trên hoa văn có chút tương tự Những thứ này tường đất xuất hiện sau đó liền lẫn nhau kết hợp ở cùng nhau Tạo thành một cái to lớn hình lập phương phong bế không gian Đem 5 người kia triệt để vây ở bên trong Phong thổ bích, co vào, 40 dặm Thổ lông giam, tiến hành toàn bộ phương vị bắt được Theo dáng trần chỉ lệnh phát ra, kia to lớn tường đất bỗng nhiên bắt đầu đồng thời co vào Không chỉ đem bên trong đại địa chặt chẽ để ép ở cùng nhau càng là đem minh đổ 5 người cho chen tại kia bị bao tại phong bế không gian thổ nhượng bên trong. Mà lại trước đó nổ bắn ra hai đạo màu vàng linh lực vậy mà tạo thành một trường to lớn linh lực màu vàng nóng chí vóng, tại tường đất một đoạn hướng về một chỗ khác chẩm rãi loại bỏ. Có thể nói xuất phát 5 người kia có thể xé rách không gian, mà lại là còn phải lại phá hoại đó cùng phong thiên ấn có cùng nguồn gốc phong thổ bích. Không phải vậy, chỉ sợ nhất bị kia linh lực chi vong bắt thời điểm, liền là bọn họ 5 người, tử vong thời điểm. Trường 272, Minh Thần Quân. Nguyên bản một mực nhĩu chặt lông mày dáng trần bỗng nhiên nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời khỏe miệng lơ đãng lộ ra mỉm cười. Bởi vì hắn đã vừa mới thông qua năng lượng màu vàng óng kia lưới, bắt được 5 người kia vị trí. Mặc dù dáng trần đối với cái kia có thể một kích diệt sát coi là đỉnh phong trí tôn người có chút kiến kỵ, nhưng lại như là đã bị bản thân phong thổ bích vây ở bên trong, ráng trần tin tưởng, bọn họ đã tuyệt không nửa điểm chạy trốn khả năng. Tấm vong lớn màu vàng nóng bắt được 5 người kia tung tích thời điểm, nguyên bản phương viên 40 dặm 6 diện phong thổ bích bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, mà lại thu nhỏ quá trình bên trong càng là đem không gian kia bên trong thổ trực tiếp áp súc ở cùng nhau. Một chiêu này, nhưng thật ra là cái này phong thổ bích một cái sát chiêu. Thông qua cấp tốc co vào 6 diện vách tường đối bên trong thổ nguyên tố tiến hành áp súc, từ đó cho trong không gian bị vây người thực hiện khổng lồ áp lực. Nếu như mình nguyện ý... Cái này khổng lồ áp lực cảm thấy có thể đem 5 người kia triệt để ép thành một cục thị tương. Thế nhưng là dáng trần nhưng không có làm như thế, bởi vì hắn cần bắt sống một người tới hỏi thăm một ít chuyện. Dù sao mình bọn người đối với cái này tuần thiên giới quá xa lạ, nếu như có thế tại một cái dân bản địa trong miệng biết được một ít tin tức, kia thật là không thể tốt hơn. Chỉ cần có thể biết mình vị trí phương vị cùng sang thế thần quốc vị trí còn có tuần thiên giới đại khái địa hình phân bố, kia giáng trần liền có đầy đủ lòng tin để sang thế thần quốc ưu thế tiến một bước mở r